Mời các bạn cùng nghe phần 2 của truyện xuyên thành niên đại văn trung học bá muội muội. Truyện audio được chia sẻ ở gocdoctruyen.com. Chương 20, mà nữ chủ cư nhiên là Trọng Sinh sau Cố Như. Nàng kiếp trước là Tề Tĩnh tư nhân trợ lý, Trọng Sinh sau lợi dụng tiên chi đi bước một tiếp cận Tề Tĩnh, vì hắn đưa ấm áp đưa tình yêu, vì hắn sinh vì hắn cuồng vì hắn loãng xoàng loãng xoàng đâm đại tường, dùng một khang thâm tình hòa tan nam nhân tâm, làm mỹ thảm cường nam chủ được đến cứu rỗi. Mà cố vân khê bốn huynh muội là nàng truy đuổi tình yêu trên đường đá cây chân, vì nàng tình yêu góp một viên gạch công cụ người, là nàng trợ không. Cố hải chiều ở rể, mượn nhạc ra thế lực vì cố như lót đường, trợ nàng ở nam chủ trước mặt soát hào cảm Cố vân thải gà cho một cái có quyền thế lão nam nhân, cấp hai đứa nhỏ cực cực khổ khổ đương mẹ kế, mà cố như mượn cơ hội leo lên đi lên, trợ giúp nam chủ làm thành đệ nhất bốt sinh ý lập nghiệp. Cố hải ba bỏ học nam hạ làm công kiếm được tiền mồ hôi nước mắt rơi xuống cố như trong tay cung nàng trang điểm hoa hoè lộng lẫy còn chế tạo một cái tự mình cố gắng độc lập nữ tính nhân thiết. Cố vân khê nhất thảm cả cho một cái ái gia bạo nam nhân tuổi còn trẻ đã bị đánh chết. Này hết thảy đều không rời đi cố như tính kế, nàng là cuối cùng ít lợi đạt được giả. Mà cuối cùng, này bốn huynh muội kết cục một cái so một cái thảm viết hoa pháo hôi. Vừa thấy đến này, cố vân khê mặt đều tái rồi, cái gì ngoạn ý a? Người ái ai theo đuổi ai, là người tự do, nhưng dựa vào cái gì để cho người khác vì người tình yêu trả giá? Ghé vào người khác trên người hút máu, còn cổ suý chính mình không hoa nam nhân tiền, là tân thời đại nữ tính tấm gương. Ta lại, lại lập lại đương, cư nhiên còn có người như vậy. Nàng nhất không thể lý giải chính là người trọng sinh một hồi lợi dụng tiên chi tùy tùy tiện tiện đều có thể thành công vì cái gì một lòng một dạ chỉ nghĩ công hãm nam nhân không từ thủ đoạn đều phải được đến cảm tình thật là tình yêu sao chỉ sợ là tưởng dựa chinh phục nam nhân được đến tài phú cùng quyền thế đi cố vân khê lại nghiêm túc phân tích một chút có lẽ thành trăm tỷ tập đoàn nữ chủ nhân chẳng khác nào có được hết thảy đều không cần chính mình vất vả dốc sức làm nhiều bớt việc à chính mình dậy sớm sơ soạng làm việc dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cực cực khổ khổ bận rộn nửa đời chưa chắc có thể kiếm được nhiều như vậy tiền so sánh với dưới tu phục một người nam nhân hồi báo suất càng cao càng đơn giản chút nhưng này không phải dẫm lên người khác thì cốt hướng lên trên bỏ lý do một con bàn tay to rối lại đây người có khỏe không ta đỡ người lên tề tĩnh thấy nàng si si ngốc ngốc sợ đâm ra cái gì thật xấu Cố vân khê lấy lại tinh thần, đột nhiên một phen đẩy ra hắn, bay nhanh bỏ dậy cũng không quay đầu lại chạy như điên mà đi. Rời xa nam chủ, bảo bình an. Rời xa não tàn cốt chuyện, rời xa SB nữ chủ, lui lui lui. Nếu là SB nữ chủ còn dám tính kê cấp nàng bốn huynh muội, nàng sẽ làm SB nữ chủ hối hận cả đời. Tệ tĩnh tay còn rũi ở không chung, liền như vậy nhìn cố vân khê giống dẫm phong hỏa luôn chạy bay nhanh chỉ chốc lát sau liền biến mất vô tung vô ảnh. Giống phong giống nhau nữ tử, hắn yên lặng thu hồi tay, sơ sơ chính mình tuấn tú khuôn mặt không đến mức dọa đến nàng đi. Quả nhiên, cùng tề thiệu cùng nhau ăn cơm người cũng là quái thai. Thư viện lầu 2, người mặc màu đen vận động trang thiếu niên an tĩnh phiên tiếng anh nguyên bản thư thường thường ngẩn đầu xem một cái cửa. Không biết qua bao lâu, một cái tinh tế gầy yếu nữ hài tử xuất hiện ở cửa. Hắn ánh mắt sáng lên, dơ lên tay phải. Nơi này... Cố vân khê bước nhanh đi tới, khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ từng mụn từng mụn thở dốc. Tề thiệu nhìn nàng vài mắt, ngươi đây là chạy tới. Gấp cái gì, cố vân khê ở hắn đối diện ngồi xuống hạ liền lao mồ hôi, thuận miệng nói. Ta sợ ngươi sốt ruột chờ. Nàng nói tùy ý tề thiệu lại thật sự. Nếu hẹn ngươi, chưa thấy được ngươi phía trước ta sẽ không đi. Cố vân khê sừng sốt một chút ngay sau đó mi mắt cong cong tâm tình lập tức chuyển biến tốt đẹp lên. Cốt chuyện sát, không tồn tại. Có nàng ở kẻ hèn một cái trọng sinh nữ phiên không ra cái gì bọt sóng. Cố như nếu là an an phân phân, hết thảy đều hảo thuyết. Nhưng nếu thường động nàng người nhà, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác nàng đặc biệt bênh vực người mình còn đặc biệt mang thù. Máy móc thế nào, hai người đều không yêu nói vô nghĩa trực tiếp sảng khoái tiến vào chính đề. Tề thiệu đem một phần tư liệu đưa qua. Thực thành công, bất quá còn có một chút chi tiết không có xử lý tốt. Cố vân khê nhìn thật dày thực nghiệm báo cáo từng trang lật xem, hắn thật sự thực dụng tâm. Ta có biện pháp ngươi xem như vậy thành sao? Hai người thảo luận nửa ngày, bất trí bất giác trung nan đề rộng mở thông suốt tề thiệu gấp không chờ nổi tưởng trở về làm thực nghiệm. Cố vân khê nhìn nhìn sắc trời, đều đến giữa trưa. Hôm nay ta mời khách ngươi muốn ăn cái gì? Tề thiệu thu thập đồ vật tay một đốn nghiêm túc nghĩ nghĩ. Thịt tươi tiểu lung cùng mì thịt bò canh. Cố vân khê biết hắn tưởng cho nàng tình tiền cười tùm tìm tỏ vẻ. Không cần cho ta tình tiền ta không có ngươi tưởng tượng nghèo. Kia đương nhiên, ngươi chính là thiên tuyến bảo bảo chủ nhân, bán ra như vậy nhiều cũng đủ ngươi mỗi ngày ăn sung mặc sướng. Tề thiệu từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng, liền biết nàng không phải người thường, hiểu nhiều như vậy đồ vật người lại sao có thể gặp cảnh khốn cùng. Bất cứ lúc nào kỹ thuật đều là có thể đổi tiền. Nàng chỉ là điệu thấp không khoe dầu mà thôi. Bất quá, ta còn là tưởng uống miến canh, cố vân khê sảng khoái ứng, thành chúng ta đây đi thôi. Hai người tìm một nhà nhãn hiệu lâu đời ăn uống cửa hàng, cố vân khê muốn một chén cay thịt mặt xứng trứng tráng bao, một phần thịt bò bánh chèo áp chảo, một phần gỏi cuốn. Hồng canh thực tiên, mì sợi rất có nhai kính cay thịt đinh cay chung mang ngọt trứng tráng bao trên kim hoàng, gỏi cuốn ngoại giòn tô tất cả đều là cố vân khê thích ăn khẩu vị. Nàng đã có thể ở tối cao đường ăn uống cửa hàng chè chén. Cũng có thể ở ven đường tiểu quán ăn bữa ăn khuya, đoan xem tâm tình của nàng. Kỳ thật tiểu lung cùng mì thịt bò canh đối tề thiệu tới nói, hương vị thực bình thường, xa xa so ra kém tổ chạch cơm canh. Nhưng, nhìn cố vân khê từng ngụm từng ngụm ăn đặc biệt hương, tề thiệu nhịn không được cũng đi theo ăn nhiều mấy khẩu. Người như vậy có thể ăn, vì cái gì còn như vậy gầy. Điểm này làm hắn bách tư không được này giải Cố vân khê nhìn nhìn chính mình, đúng lý hợp tình nói. Ta ở trường thân thể nha. Ăn không mập có biện pháp nào. Nói rất có đạo lý, làm người không có biện pháp phản bác. Người tỷ phu không tìm ngươi phiền toái đi. Tề thiệu nhướng mày, khóe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt trào phúng. Có a, bẩm báo lão ra từ bên kia, nhưng có ích lợi gì. Ở lão nhân trong lòng, trong nhà sản nghiệp bài đệ nhất vị, còn nối dõi xếp thứ hai vị, mà hắn họ tề tỷ phu họ cố, là người ngoài mà thôi. Cố vân khê thấy thế, cũng liền an tâm rồi, nàng nhưng không hy vọng chính mình điện giật côn cho hắn mang đến phiền toái. Ta kia cải trang tam luân nhưng được hoan nghênh, là ngõ nhỏ nhất phong cách xe, rất nhiều người đều mắt thèm thưởng đính một chiếc đâu ta khai cái giá cao dọa lui bọn họ, ha ha ha. Không riêng thích thúc chạy tới hỏi, ngõ nhỏ tới hỏi cũng không ít, thậm chí khai ở trên đường đều bị người ngăn lại tới giò hỏi. Tề thiệu không chút để ý hiệp khởi một cái tiểu lung, da có điểm dày, nhân không đủ tươi ngon ra giá nhiều ít, bốn nghìn, cố vân khê nhìn hắn một cái. Này tiểu lung không yêu ăn liền cho ta đi. Đã nhìn ra, gia hòa này miệng thực điêu. tề thiệu mặc mặc đem dư lại hai cái tiểu lung đẩy đến nàng trước mặt. Bán đi ta ra tài liệu, ngươi ra nhân công, lợi nhuận một người một nửa. Ngươi nghiêm túc, cố vân khê khiếp sợ vạn phần, mới vừa hiệp khởi tiểu lung không cẩn thận rơi vào nước lèo. Ngươi không thiếu tiền đi. Tề thiệu này một thân vận động trăng nhìn bình thường, lại là lượng thân định chế. Ai sẽ ngại tiền nhiều. Kia xe ba bánh quang nhà ngươi có, người khác đều không có, nổi bật quá kính không phải cái gì chuyện tốt. Mặt sau một câu mới là chân chính lý do. Cố vân khê ngốc ngốc nhìn hắn. Ngươi đây là ở lo lắng ta. Tề thiệu cũng không phủ nhận, hắn khó được gặp được một cái liêu tới đồng bản. Mộc thú vu lâm phong tất tồi chi ta nhưng không hy vọng ngươi chết tại đây loại việc nhỏ thượng không đáng. Nàng phi thường thông minh, hảo hảo lớn lên có thể có một phen làm nhưng, liền sợ trên đường chiết nàng còn nhỏ đâu. Có tiền lại cất giấu thuyết minh nàng sinh trưởng hoàn cảnh không được tốt, không có đủ tự bảo vệ mình năng lực. Cố vân khê cảm nhận được hắn quan tâm, ngực ấm áp. Thật tốt tề thiệu từ hôm nay trở đi, người chính là bằng hữu của ta. Nàng yêu ghét rõ ràng, người nhà cùng bằng hữu đều bị nàng hoa vì người một nhà phạm vi, nguyện ý khuyên toàn lực đi bảo hộ. Bằng hữu sao? Tề thiệu trong lòng dâng lên một tia kỳ dị cảm giác có điểm mới mẻ, cũng có chút tiểu vui vẻ. Kia đợi lát nữa, cùng ta cùng đi đem cuối cùng thực nghiệm làm xong đi. Hào, cố vân khê cầu mà không được, lúc này đây không đi xưởng máy móc mà là một cái tiểu kho hàng, bên trong chất đầy đồ vật tài liệu cùng công cụ đầy đủ mọi thứ. Ở chỗ này, cố vân khê thấy được một cái máy móc chuyên vì sinh sản dây anten tăng lớn khí chế tạo. Hai người mân mê nửa ngày, rốt cuộc đem cuối cùng một đạo trình tự làm việc làm ra tới, cố vân khê gấp không chờ nổi thử dùng. Nhìn thành phẩm như nước chảy ra tới, cố vân khê không cấm vui mừng khôn xiết. Đại công cáo thành, hai chúng ta thật là quá tuyệt vời, trên đời này như thế nào sẽ có giống chúng ta như vậy thông minh ưu tú người đâu. Mấu chốt là còn lớn lên đẹp, vèo, tề thiệu bị nàng chọc cười, như vậy khoe khoang người vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn phát hiện một khi thành bằng hữu nàng biến thực không giống nhau, không giống phía trước như vậy nghiêm trang khách sáo, sẽ không tiểu tâm cẩn thận phòng bị, mà là tương đối thả lòng tự tại, lời nói cũng rất nhiều, có điểm hảo chơi. Cố vân khê cười tùm tìm nhìn qua, cho người hai lựa chọn, một cái là dùng một lần mua đứt, một cái là phân thành, người tuyển đi. Chỉ là tài liệu liền hoa rất nhiều tiền, càng đừng nói hoa tại đây mặt trên thời gian cùng tinh lực còn có mấu chốt nhất kỹ thuật. Không cần tề thiệu không kém chút tiền ấy. Một cọc về một cọc thân huynh đệ còn minh tính toán sổ sách đâu, người tính cái phí tổn giới cho ta đi. Tề thiệu thật sâu nhìn nàng một cái, năm nghìn, dùng một lần mua đứt. Này số tiền không tính thiếu, nhưng cố Vân Khê còn cảm thấy chiếm tiện nghi đâu, đặc biệt vui vẻ. Cảm ơn người A tề thiệu. Tề thiệu lỗ tai có điểm hồng, khô cần nói. Bằng hữu chi gian không cần phải nói tạ. Kia vẫn là muốn tạ một cọc về một cọc bằng hữu chi gian cũng muốn nắm chắc một cái chừng mực. Tề thiệu ném một phen chìa khóa qua đi. Này chìa khóa cho ngươi, ngươi chừng nào thì tới đều được yêu cầu cái gì cứ việc lấy ta đem tài liệu đều bị tề, dùng cái gì cho ta lưu cái ngôn. Cố vân khê còn man thích cái này bảo tàng kho hàng. Ngươi không thường tới sao. Tề thiệu giúp đỡ đem máy móc dọn đến xe ba bánh thượng thuận miệng nói. Ta còn muốn trở về đi học. Cố vân khê thực khiếp sợ, hắn cương nhiên vẫn là một học sinh. Hắn đâu ra như vậy nhiều thời gian ở bên ngoài chuyển động. Bất quá, nàng giống như cũng không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày không đi trường học. Tề thiệu liếc mắt một cái liền xem thấu nàng tâm tư. Ta không giống học sinh sao? Cố vân khê hướng hắn vươn ngón tay cái. Đúng vậy, giống viện nghiên cứu kỹ thuật viên, đặc biệt có bản lĩnh cái loại này. Ha ha ha, tề thiệu mở ra xe ba bánh đem đồ vật đưa đến cửa tiệm cố hải chiều chính vì muội muội vãn về cấp xoay quanh, nhìn đến bọn họ trở về thật dài phun ra một hơi. Tiểu muội, ngươi đi ra ngoài một ngày, rốt cuộc đi nơi nào. Ta đi thư viện đều không có tìm được ngươi. Không đợi hắn nói xong, cố vân khê liền tiếp đón hắn lại đây. Đại ca, mau tới hỗ trợ đem này máy móc dọn đi lầu 2. Tề thiệu cùng cố vân khê hai người cùng nhau trang bị hảo máy móc, lại điều chỉnh thử một chút là có thể chính thức vận chuyển. Nhìn từng khối dây anten tăng lớn khí từ máy ra tới, cố hải chiều đôi mắt đều thẳng. Tiểu muội ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì khăng khăng muốn đánh cuộc một keo. Này tự động máy móc quá dùng tốt một cơ năng để chăm người, hiệu suất kinh người. Về sao ta một người là có thể thao tác các ngươi đều đừng làm hào hào học tập. Tiểu muội ngươi như vậy thông minh, giúp ngươi nhị tỷ tiểu ca học bù. Kỳ thật, mỗi ngày tan học liền làm việc công khóa sẽ theo không kịp. So với kiếm tiền, hắn càng hy vọng nhà mình đệ đệ muội muội đều có thể thi đậu đại học trở thành một người sinh viên. Ta đang có quyết định này, cố vân khê nghĩ cách làm ra cái máy này, chỉ là muốn đem người nhà từ nặng nề thủ công sống giải phóng ra tới. Đại ca, này máy móc giá trị 5.000 khối sao. Giá trị, bán mấy đài thiên tuyến bảo bảo là có thể hồi bổn. Cố vân khê lúc này mới mở ra tủ đựng tiền, từ giữa đếm 5.000 khối cấp tề thiệu, tề thiệu không có ở lâu, cùng cố vân khê trò chuyện vài câu liền đi rồi, hắn về sau sẽ rất bận có duyên gặp lại đi. Cố vân khê đưa đến cửa, nhìn theo hắn lái xe rời đi, lúc này mới thu hồi tầm mắt. Bên trong cánh cửa, một đạo giọng nữ chuyển đến. Tiểu khê, ngươi lại đây giúp ta nhìn xem này bộ kiện. Là phương kế hồng, bọn họ huynh muội học tập thực khắc khổ tới rồi tan tầm thời gian đều không muốn rời đi tiếp tục lưu lại nghiên cứu. Tới, cố vân khê chậm gì gì đi qua đi, dụng tâm chỉ điểm, mọi người đều nghe thực nghiêm túc. Ai đều biết nếu luận kỹ thuật cố vân khê mới là nhất nghiêu bức. Nàng phụ trách kỹ thuật chỉ đạo cùng quản tiền, mặt khác mới là cố hải triều chức trách. Cái này tiểu xưởng chiêu 10 tên công nhân, 7 nam tam nữ, đều thực quý trọng này một phần công tác. Bọn họ loáng thoáng đoán được cố hải triều không chỉ là quản lý giả còn có khả năng là lão bản chi nhất cùng hắn sư phó cùng nhau hợp tác. Nhưng ai đều không có nói toạc ra thực nỗ lực làm việc. Phương kế phi học nhanh nhất. Đã có thể thượng thủ, dựa theo sườn quy củ lương tạm thêm tính theo sản phẩm chế, hắn tính tính chính mình thu vào tháng này có thể bắt được 80 nhiều. Tuy rằng còn không có bắt được tiền, nhưng đủ để cho hắn kích động không thôi, chủ động yêu cầu tăng ca tranh thủ sớm ngày phá 100. Tiền, là nhân loại nguyên động lực, chờ cố vân thải tỷ đệ 2 ở xưởng nhìn đến này tân máy móc còn biết không yêu cầu bọn họ tan học sau vất vả làm việc sườn sốt ước chừng 2 phút. Theo sau cố hải ba hưng phấn tỏ vẻ. Đại ca, nhị tỷ tiểu muội ta muốn tuyên bố một sự kiện. Cái gì? Ta cũng tính toán nhảy lớp, nhảy đến sơ tam tranh thủ thi được một cao. Đây là Cố Hải ba quyết định, không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, mà là tưởng biến càng ưu tú. Muội muội như vậy ưu tú, hắn cái này xong bào thai ca ca cũng không thể quá kéo suy sụp nha. Một cao chúng tuyển điểm rất cao, là trong thành bài đắc thượng hào cao trung, chỉ cần vào một cao chẳng khác nào một chân bước vào đại học. Hơn nữa đi, một tháng trước ở gần đây Cố vân khê phi thường cao hứng, tiểu ca ta duy trì ngươi, về sau ta mỗi ngày rút ra 2 giờ giúp ngươi học bù, nhị tỷ cùng nhau tới A tranh thù thi đậu một cái hảo cao chung. Cố vân thải trần chờ một chút, ta không tính toán đọc cao chung, tam huynh muội động tác nhất trí nhìn qua cố hải chiều hoàn toàn không thể lý giải. Vì cái gì, chúng ta hiện tại không thiếu tiền, cố vân thải thực có thể làm cũng thực cần mẫn, nấu ăn ăn rất ngon, nhưng chính là học tập thành tích không được tốt. Ta đọc không tiến thư, mà kệ ta như thế nào nỗ lực đều không được lại nói, thượng không thượng cao trung cũng không cái gọi là. Cố vân khê đánh gãy nàng lời nói, tỷ, đi học không chỉ là học tập tri thức còn có thể chống trải tầm nhìn, còn có thể bồi dưỡng ngươi tư duy logic, rèn luyện ngươi các phương diện năng lực tỷ như lý giải lực, năng lực phân tích này đó đều là phi thường quan trọng. Nàng thực nghiêm túc nhìn tỷ tỷ, tỷ ta hy vọng ngươi có thể trở thành các phương diện đều thực yêu tú người, có được càng nhiều lựa chọn nhân sinh quyền lực những lời này cố vân thải hiện tại chưa chắc sẽ hiểu nhưng nhiều năm sau nàng hồi tưởng một đoạn này chuyện cũ liền vô cùng cảm kích muội muội tiểu muội ta ở học tập phương diện thật sự không thông suốt cố vân khê sợ bức nóng này sẽ khởi nghịch phản tâm lý tỷ ngươi trước đừng cự tuyệt chúng ta trước thử một lần hảo sao nếu là thật sự không được ta cũng không miễn cưỡng ngươi nàng đều nói như vậy cái này làm cho cố vân thải như thế nào cự tuyệt vậy được rồi Đại ca trở về sau có rảnh, người cũng đi đọc lớp học ban đêm, học như thế nào quản lý một nhà nhà máy, chúng ta cả nhà cùng nhau tiến bộ, ai đều không thể rơi xuống. Hảo, nghe ngươi, cố vân khê trong mắt chuyển động, chúng ta ở gần đây mua cái phòng ở đi, chờ sơ chung tốt nghiệp là có thể trụ lại đây, mọi người đều phương tiện. Vừa nghe cái này đề tài, huynh muội mấy cái đều thực kích động, cố hải chiều đôi mắt đều sáng. Hảo a, ta có rảnh liền đi phụ cận đi dạo, các ngươi thích cái dạng gì phòng ở. Ta thường trụ nhà ngang, sáng ngời lại thoải mái. Cố hải ba nhưng hâm mộ trụ nhà lầu đồng học. Ta muốn độc môn độc viện căn phòng lớn ít nhất có bốn cái phòng. Cố vân thải chịu đủ rồi âm u hẹp hỏi nhà ở. Ta muốn tiểu dương lâu, có đơn độc phòng vệ sinh, nhà ăn, phòng tiếp khách. Cố vân khê vẫn là kiếp trước thói quen. Bất quá thời buổi này phòng ở thực khan hiếm, đến xem cơ hội, dù sao có thích hợp liền vào tay, chúng ta bốn huynh muội coi như trước tiên trí sản nghiệp mua phòng ở tổng sẽ không sai, nhiều có thể cho thuê. Hiện tại nhà nước đều là đơn vị phân phối, quyền tài sản về đơn vị, không thể tùy ý mua bán. Muốn tới 98 năm mới chính thức hủy bỏ tiến vào địa ốc thị trường. Cho nên, chỉ có thể tìm xem vốn riêng, nhưng vốn riêng đi, bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, độc lập quyền tài sản không nhiều lắm, hảo phòng ở đã sớm bị có quyền thế người thu vào trong túi. Thời gian này đoạn man xấu hổ, hành liền nói như vậy định rồi. Cố vân khê cấp tiểu ca bổ một đoạn thời gian khóa, cố hải chịu liền đi trường học yêu cầu nhảy lớp, có thiên tài muội muội quang hoàn, trường học rất coi trọng cái này học sinh, đồng ý tiến hành nhảy lớp khảo thí. Hắn thuận lợi thông qua, được như ý nguyện thành sơ tam học sinh tin tức này truyền ra lại dẫn phát rồi một đợt oanh động mọi người đều khen cố gia gen hảo mỗi người thông minh lại là liên tiếp nhảy lớp thần đồng lại là tiểu thiên tài theo lý thuyết đại phòng nổi bật cực kỳ cố lão thái sẽ không cao hứng nhưng rất kỳ quái nhị phòng đều rất điệu thấp không có chạy ra làm ẩm ý chờ cố vân khê lại một lần tính toán cấp thì thì ca ca khai tiểu táo diệp nãi nãi nghe nói sau cầu làm cháu gái lữ tinh cùng nhau học bổ túc cố vân khê sảng khoái đáp ứng rồi coi như còn nhân tình. Kết quả, này ngõ nhỏ có sơ tam học sinh ra trường vừa nghe nói có chuyện tốt như vậy, sôi nổi chạy tới lời hay nói tẫn cầu làm nhà mình hài tử gia nhập muốn đánh muốn chửi tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thậm chí có người đưa lên thước dạy học làm nàng hung hăng trừ nhà mình không thông suốt hài tử. Cố vân khê, này liền thái quá, chỉ có thể nói tiểu thiên tài quang hoàn kim quang lấp lánh. Hành đi, một con dê là đuổi, một đám dương cũng là đuổi. Nàng chỉ có một yêu cầu cần thiết nghe nàng lời nói, nếu không liền cút đi. Đây là nghĩa vụ học bổ túc, không thua một phân tiền, mỗi ngày buổi tối một giờ ái tới hay không. Cho nên, này mấy cái học sinh ở tiểu lão sư cố vân khê trước mặt không dám lớn tiếng nói chuyện an bài đi xuống học tập nhiệm vụ đều là hào hào hoàn thành. Cố vân khê cũng không phải là nhẹ nhàng tiểu lão sư, mà là thực nghiêm khắc yêu cầu lại nhiều lại hà khắc nhưng các gia trưởng chính là ăn này một bộ. Cố ra bốn huynh muội nhân duyên biến đặc biệt hảo, mỗi ngày đều có người đưa thức ăn, không cầu nệ cái gì, một phen đồ ăn, mấy viên trứng gà, mấy cái màn thầu bánh bao từ từ cái gì đều có. Đều không cần làm cơm, thấu một thấu liền đầy đủ hết. Thực mau cố vân thải liền phát hiện một sự kiện, lão sư giáo nàng nghe không hiểu, nhưng cố vân khê giáo cái ba lần nàng liền đã hiểu. Này cũng quá thần kỳ đi, cố hải ba là thụ giáo dài nhất người, đã sớm phát hiện điểm này. Bởi vì tiểu muội dạy học là nhằm vào chúng ta thực tế tình huống lượng thân định chế, nàng sơ qua đế, chúng ta nơi nào bạc nhược liền bổ nơi nào. Không giống trường học lão sư, muốn cố đại bộ phận đồng học tiến độ cũng mặc kệ ngươi hiểu hay không liền đi xuống giáo, phía trước nội dung không hiểu, mặt sau liền hoàn toàn theo không kịp nhị thì ngươi lại là thẹn thùng tính cách không hiểu cũng ngượng ngùng đi thỉnh giáo lão sư đồng học như vậy thành tích như thế nào để cao. Cố vân khê cho hắn điểm cái tán. Điều ca thật là lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra vấn đề nơi. Cố vân thải bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like là như thế này. Cố hải ba cười nhưng vui vẻ. Hì hì, đó là nhà của chúng ta liền không có kẻ ngu dốt, đều là một mẹ đẻ ra huynh để tìm muội có thể kém đi nơi nào. Nhị tỷ, ngươi phải đối chính mình có tin tưởng. Hào, cái gì, ngươi vẫn là muốn mua xe. Tích thúc ngươi thật sự suy xét hào. Cố hải chiều không dám tin tưởng. Hắn rõ ràng báo một cái giá cao, 4.000 A, tại đây niên đại là một số tiền khổng lồ. Có chút công nhân vất vả cả đời cũng tồn không được nhiều như vậy tiền. Suy xét hào, thích thúc tự hỏi thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Thúc cũng không gạt người, cùng người nói thật đi, ta mấy năm nay khai xe tại nơi nơi chạy, tích góp một chút tiền. Hắn thành thật với nhau nói. Người khang ca nhà máy tình huống không được tốt thường xuyên nhàn ở trong nhà ta là tính toán mua này xe sau, làm hắn nhàn dỗi khi đi nhà ga đón đưa khách nhân. Vừa nghe lời này, cố hải chiều đôi mắt đều trợn tròn, ngay cả một bên cố vân khê đều khiếp sợ không được đây chính là nhân tài A. tích thúc xem như đại tập viện số một nhân vật rất biết kiếm tiền tổng có thể tìm tòi đến các loại mới mẻ ngoạn ý, nhà hắn cũng là đệ nhất gia có được đại tivi nhân gia. Này hơn một ngàn đại tivi nói mua liền mua, có thể thấy được này kinh tế thực lực. Hắn vẫn là tốt bụng người, nguyện ý đáp một tay, cố gia huynh muội cũng chịu quá quan tâm, ở trong đại viện rất có hy vọng. Người tưởng A, lữ khách bao lớn bao nhỏ, có phải hay không yêu cầu một chiếc xe đón đưa. Thời buổi này nghèo người là rất nghèo, phát tài lão bản cũng không ít, bọn họ bỏ được tiêu tiền, nhưng xe hơi nhỏ cũng không phải nói có liền có, này một khối tạp thực nghiêm hơn nữa chúng ta hải thành lại là đô thị cấp một mỗi năm bỏ ra kém người nối liền không dứt này đó đều là tiềm tàng khách hàng hải triều ngươi liền giúp giúp thích thúc cái này vội hắn phân tích đạo lý rõ ràng đã tưởng hảo toàn bộ kế hoạch cố hải triều là thiệt tình chịu phục thích thúc ngươi này đầu óc quá linh hoạt rồi hành a ta đi giúp ngài nói cố vân khê tự nhiên không có hai lời tỉ mỉ chế tạo một chiếc tam luân nhà xe so nhà mình còn muốn xa hoa phong cách đặc biệt hút người chồng mắt Thích thúc bắt được tay sau thống khoái thanh toán tiền, mang theo nhi tử đi nhà ga làm buôn bán đi. Không thể không nói, thích thúc điểm tử thực hào thực mau mở ra cục diện, sinh ý lập tức bạo hỏa lên, khách hàng nhóm bài đội điểm danh muốn nguyễn khốc tam luôn nhà xe đón đưa từ sớm vội đến vãn. Cho nên kiếm đầy bồn đầy chén, mỗi ngày đều mặt mày hồng hào, vui sướng. Thích thúc nhi tử đơn giản từ chức xuống biển, chuyên tâm làm này một môn sinh ý. Những người khác thấy thế, rất là đỏ mắt sôi nổi hỏi thăm này xe nơi nào bán. Tích thuốc tự nhiên sẽ không nói, nhưng bách hoa hẻm người tự nhiên biết có mấy nhà thương lượng một chút góp vốn làm một chiếc cũng đi làm buôn bán. Cố vân khê nghiêm khắc đem không số lượng, một tháng một chiếc vật lấy hy vi quý sao. Trong khoảng thời gian ngắn, giai đại vui mừng, hết thải hướng về tốt phương hướng phát triển, nhưng luôn có người nhìn không thuận mắt. Ngày này, Cố Hải Triều ở nhà mình sưởng vội vàng ra hóa, lý thúc bên kia lại ở thúc dục hắn nghiệp vụ đã khuếch trương đến cách vách tỉnh thì Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, đại ca thật là ngươi nha. Cố Hải Triều ngẩn đầu vừa thấy, một chiếc xe hơi nhỏ từ từ khai lại đây, ghế sau cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra một trương quen thuộc mặt là Cố Như. Xe ngừng lại, Cố Như đi xuống tới, xoay người đỡ tiếp theo cái trang điểm hợp thời tuổi trẻ cô nương, chính là chân một quài một quài. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này cô nương, là nhà giàu mới nổi chu ra con gái một làm hắn ở dề chu ra. Hắn sắc mặt thay đổi mấy lần, khẽ nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Cố như tươi cười ngọt ngào. Nghe nói nhà này xưởng là đại ca khai ta thiệt tình thế đại ca cảm thấy cao hứng, nãi nãi nếu là biết nhất định cũng thật cao hứng. Cố hải chiều đã sớm dự đoán được sẽ có như vậy một ngày, lặp lại tập diễn quá thần sắc nhàn nhạt nói. Ta nhưng không có cái này tiền vốn cũng không có bồn sự này bọn họ giấu quá hảo cố như thật cho rằng bọn họ đỉnh đầu không có tiền còn ở khổ ha ha bang nhân làm công kiếm điểm vất vả tiền ta nói dỡn ta biết ngươi là bang nhân quản sự này cũng thực ghê gớm lạc ta tới giới thiệu một chút đây là chu ngọc khiết ta tân nhận tỷ tỷ nàng thiện lương lại ôn nhu săn sóc là cái khó gặp hảo cô nương nàng chớp chớp mắt ra vẻ nghịch ngợm chẳng, đây là ta đại ca cố hải triều hắn thực có thể làm còn thực chiếu cố đệ đệ muội muội Cố Hải Triều thực vô ngữ, nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Làm mai sao, tuổi nhỏ lại ái lo chuyện bao đồng. Nữ tử người mặc màu trắng áo dệt kim hở cổ, một cái đến chân quán vàng nhạt váy dài, năng hoa lê đầu còn rất ôn nhu. Nhưng câu đầu tiên lời nói liền ngữ ra kinh người. Ngươi hảo, chính thức nhận thức một chút đi, ta kêu Chu Ngọc Khiết, ta thực thích ngươi, tưởng cùng ngươi kết làm nhân sinh bạn lữ, lẫn nhau nâng đỡ cộng đồng tiến bộ. Cố Hải Triều, như thế nào còn truy lại đây? Xin lỗi chu Ngọc Khiết không phải lần đầu tiên nhìn đến người nam nhân này, nhưng lúc này đây tái kiến hắn, cảm giác hắn có rất lớn biến hóa. Quần áo như cũ mộc mạc nhưng khí chất không giống nhau tự hồ rút đi kia một tầng quê mùa có điểm có thể làm bộ dáng. Trước hết nghe ta đem nói cho hết lời, hảo sao. Ta Trần càng không hảo xử, nhưng sẽ không gây trở ngại ta trở thành một cái hảo thê tử, hảo đại thổ, nếu là chúng ta kết hôn, ta sẽ đem ngươi đệ đệ muội muội trở thành chính mình người nhà, cùng nhau nuôi nấng bọn họ lớn lên, đưa bọn họ bồi dưỡng thành tài. Còn đừng nói, nếu không có phân gia trước Cố Hải chiều sẽ thực tâm động, này quả thực là cứu mạng dơm dạ có thể đem hắn đệ đệ muội muội lôi ra khổ hải. Hắn sẽ không chút do dự đáp ứng xuống dưới, còn mang ơn đội nghĩa nhưng hiện tại hắn trong túi có tiền đệ đệ muội muội một cái so một cái có thể làm xin lỗi như cũ này hai chữ chu ngọc khiết đôi mắt hơi lóe giấu đi kia một phần không mau nghe nói các ngươi bốn huynh muội trụ một cái căn nhà nhỏ ngươi một đại nam nhân thế nào cũng chưa quan hệ nhưng hai cái muội muội thanh danh liền không dễ nghe ngươi đến vì các nàng suy xét vân thải muội muội cái kỳ cũng không nhỏ quá mấy năm liền phải tìm đối tượng nhà trai có thể không chọn lý sao cố hải triều ngây ngẩn cả người hắn trước nay không nghĩ tới này đó chu ngọc khiết thấy thế tươi cười càng thêm ôn nhu như vậy đi nhà ta có một bộ nhà ngang đông ấm hạ lạnh khiến cho hai cái muội muội đi trụ ta còn có thể giáo các nàng một ít nữ hài tử nên hiểu chi thức một đạo lạnh lạnh thanh âm vang lên còn có cái gì là ta không hiểu chi thức là cố vân khi tới nàng vừa thấy đến tình cảnh này lửa giận cọ lên đây nguyên lai like, vẫn là bị tính kế thượng a Tiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi sông tới tìm chết. Hành đi, hôm nay khiến cho ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. chương 21, Chu ngọc khiết xem kỹ cái này đột nhiên toát ra tới nữ hài từ cố gia nhỏ nhất nữ nhi trong truyền thuyết thiên tài thiếu nữ, đã thông qua đại học thiếu niên ban sơ thẩm tư cách. Nhưng, lại như thế nào thông minh, cũng bất quá là một cái 14 tuổi tiểu cô nương chưa thấy qua cái gì việc đời. Nàng tự tin có thể bắt chẹt này người một nhà cố như ánh mắt hơi lóe, dơ lên nụ cười ngọt ngào. tiểu khê tỷ, đây là chu tỷ tỷ trong nhà nàng rất có tiền, nảy xe hơi nhỏ chính là nhà nàng. bạch bạch, cố vân khê thật mạnh dơ lên tay huy đi xuống, nàng không túng, trực tiếp khai làm. cố hải chiều trợn mắt há hốc mồm, ta muội muội như thế nào biến như vậy hung tàn. cố như mặt nhanh chóng hiện lên sưng đỏ kinh ngạc chừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng. cố vân khê, ngươi cương nhiên dám đánh ta, ngươi điên rồi sao? này một phen động tĩnh đem trong tiệm công nhân cùng người qua đường đều hấp dẫn lại đây vây chật như nêm cối cố vân khê thổi thổi ngón tay một đôi mắt lạnh lùng nàng có thể động thủ liền tuyệt không hạt bi bi ngươi về điểm này tính kế đều dừng ở ta trong mắt ta phía trước không cùng ngươi so đo là lười là khinh thường nàng thái độ khác thường lột da nhuyễn manh bề ngoài lộ ra sắc bén lãnh khốc một mặt Nhưng, người cưng nhiên đem bàn tay đến ta đại ca trên người, thật là không biết sống chết ta há có thể tha cho ngươi. Ngươi vì tiền bán đứng chính mình đường ca còn tuổi nhỏ liền ích lợi huân tâm, một lòng tưởng dẫm lên quan hệ huyết thống thi cốt hướng lên trên bò. Này lên án quang nghiêm trọng, làm tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, khiếp sợ không thôi, này cố như tiểu cô nương như vậy tiểu liền sẽ tính kế. Đáng sợ, cố như đầu ẩm ẩm vang lên, như bị người thật mạnh tạp mấy quyền. Ngươi hiểu lầm ta không có ta là một mảnh hảo tâm, rõ ràng là ngươi xem ta không vừa mắt. Nàng nước mắt xôn sao kéo kéo đi xuống lưu, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Thế nhân đều là đồng tình kẻ yếu, cố như này vừa làm thái tự nhiên là thiên nàng, giúp đỡ nàng nói chuyện xôi nổi hát đệm chỉ trích cố vân khê. Chỉ có nhà mình công nhân che chờ cố vân khê, giúp đỡ dỗi trở về, không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Cố vân khê là gặp mạnh tắc cường người, trong xương cốt là cực kỳ cường thế người. Nếu đại gia nói như vậy, ta đây liền bất chấp việc xấu trong nhà, đem sự tình mở ra tới nói. Vị này kêu cố như, là ta tiểu đường muội, vị này chu tiểu thư đâu, ta cũng chưa gặp qua, ỷ vào có tiền có xe liền cưỡng bách ta đại ca ở dề. Cố như, người biết rõ nhà của chúng ta cự hôn sự này, còn mặt dày mày dạn đem người mang lại đây, một hai phải thúc đẩy việc hôn nhân này, một hai phải làm ta đại ca ở rể chu ra, này hành vi nói thật dễ nghe điểm chính là kéo thuyền làm mai, nói khó nghe điểm chính là thanh lâu hạ tiện tú bà nhân ra tú bà là bán cô nương, người là bán đường ca. Theo nàng lời nói, vây xem đám người biểu tình càng ngày càng xuất sắc. Mới 10 tuổi liền dám tính kế đường ca đường tỷ ai cho người dũng khí. Cố vân khê yêu thích hòa bình, cũng không chủ động xuất kích nhưng nếu có người dám phạm, nàng sẽ gấp trăm lần dâng trả. Như vậy đi ta đi ngươi trường học đi cha mẹ ngươi đơn vị tuyên truyền tuyên truyền, làm mọi người đều biết ngươi cái này tân thời đại tiểu tú bà thế nào. Nàng chính là như vậy trực tiếp trước mặt mọi người vạch trần cố như gương mặt giả. Cố như vẫn luôn cho rằng cố vân khê chỉ là ngoài miệng vương giả, ngoài miệng nói nói mà thôi, nhưng không nghĩ tới, nàng hung tàn lên không phải người. Cố vân khê, ngươi dám. Cố vân khê phất phất sợi tóc cười phá lệ tươi đẹp. Ta thần có phản cốt càng là không cho ta làm ta càng muốn thử xem đâu ta đi trước ngươi trường học cùng ngươi lão sư đồng học chia sẻ một chút ngươi bản tính như ý. Cố như lúc này luống cuống tay chân, nàng còn muốn đánh tạo tiểu thần đồng nhân thiết vì chính mình tăng một tầng quang hoàn. Tiểu khê thì ngươi thật sự hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy đại ca bỏ lỡ này một cọc rất tốt nhân duyên quá đáng tiếc cho dù có cái gì chỗ tốt cũng là các ngươi bốn huynh muội đến. Nàng hướng Chu Ngọc Khiết đưa mắt ra hiệu, Chu Ngọc Khiết hơi hơi nhíu mày, này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, Cố ra tiểu muội sức chiến đấu quá cường, cá tính quá cường, không hảo khống chế. Nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng cũng không thể trốn. Đúng vậy, tiểu khê muội muội, các ngươi cha mẹ song vong thực đáng thương, ta bảo đảm các ngươi tam huynh muội từ giữa học được đại học học phí cùng sinh hoạt phí ta đều bao, chờ các ngươi xuất giá khi ta lại cấp chuẩn bị một phần của hồi môn, bảo quản các ngươi vẻ vang nàng lịch sự văn nhã nói chuyện ôn nhu thỏa đáng rất có trường tàu phong phạm hoàn toàn phù hợp thời đại hảo nữ tử tiêu chuẩn người qua đường nhóm nhịn không được khen lên này nhà gái điều kiện không tồi a còn rất phúc hậu là đương trường tàu liêu tiền mê người mắt liền tính biết tới cửa con rể không dễ làm nhưng ở tiền trước mặt lại có mấy người có thể ngăn cản trụ dụ hoặc tiểu muội muội nhân gia điều kiện không tồi cơ hội khó được không thể bỏ lỡ tuy rằng là ở rể nhưng nhân gia như vậy như vậy điều kiện còn suy xét cái gì thay đổi ta đã sớm cướp thưởng ta cũng cảm thấy đây là thay đổi cả nhà vận mệnh cơ duyên ngàn năm một thửa chu ngọc khiết nghe người qua đường nói khoe miệng hơi hơi nhếch lên càng thêm ôn nhu tiểu khê muội muội ngươi tuổi còn nhỏ ý tưởng quá đơn giản ngươi không hiểu tốt đẹp lý tưởng ở lạnh băng hiện thực trước mặt quân lính tan rã cố vân khê bình tĩnh nhìn nàng cười như không cười ngươi khăng khăng theo dõi ta đại ca, Chu Ngọc Khiết tự hỏi đi theo cha mẹ gặp qua đại việc đời, lại có cha mẹ đương chỗ dựa cùng lắm thì âm thầm sửa chữa một đốn, làm này tiểu nha đầu học cái ngoan. Ta xem trọng đại ca ngươi, hắn rất có trách nhiệm tâm, là cái hảo ca ca cũng sẽ là một cái hảo Trượng phu, hảo phụ thân. Nàng nói vô cùng thành khẩn, như là phát ra từ nội tâm, đem chính mình đều cảm động đâu. Cố vân khê khoanh tay mà chạm, mặt mày phá lệ thanh lãnh. Ta cho ngươi một phút thay đổi chủ ý chuông ngọc khiết thực không thích hùng hổ dọa người cố vân khê trong lòng không vui một cái không cha không mẹ không có bất luận cái gì dựa vào người làm sao dám cùng nàng nói như vậy nhưng nàng trên mặt không lộ ta đối việc hôn nhân này thực xem trọng sẽ không thay đổi tâm ý tiểu khê muội muội ta biết ngươi tham luyến huynh trưởng ấy đối huynh trưởng có mãnh liệt độc chiếm dục nhưng là hắn tổng muốn kết hôn sinh con lời này ám chỉ ý vì quá nồng cố hải chiều sắc mặt đại biến cầm miệng ngươi nói bậy gì đó Cố vân khê ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, lạnh băng phun ra một câu. Chu Ngọc Khiết hiện năm 18 tuổi tốt nghiệp ở Hải Thành Tam Trung, phụ Chu Lương, mẫu, Khương Xuân Hoa, lúc này hoài thai 2 tháng, trong bụng thai Nhi thân sinh phụ thân ở không lâu phía trước một lần dùng binh khí đánh nhau chung bắt bỏ tù, nhu cầu cấp bách một cái coi tiền như rác tiếp bàn. Nàng nói thẳng phá đối phương tính kế, nhà giàu mới nổi nữ Nhi liền tính là tàn tật cũng có thể gả không tồi, không cần thiết một mà lại dây dưa cố hải chiều. Nói trắng ra là Chu Ngọc Khiết chính là cảm thấy Cố Hải Triều hảo khống chế, hắn uy hiếp quá rõ ràng. Chỉ cần bắt chẹt hắn đệ đệ muội muội, liền tính phát hiện chính mình là hiệp sĩ tiếp mâm cũng không thể không ẩn nhẫn. Như một đạo sấm sét nện ở mọi người đỉnh đầu, không tự chủ được nhìn về phía Chu Ngọc Khiết bụng, không phải đâu. Chu Ngọc Khiết như ngũ lôi oanh đỉnh, theo bản năng ôm bụng tức đến sắp điên thét chói tai. Người nói hưu nói vượn, đây là bịa đặt ta muốn cáo ngươi. Cố vân khê ở biết chu ra khi liền tra quá này người một nhà chi tiết đã làm bối điều, đây là nàng thói quen cũng không đánh không có chuẩn bị trưởng. Cáo bái ta tuy thời phụng bồi, ta còn biết càng nhiều chi tiết đâu, đến lúc đó liền ở tòa án thượng hảo hảo nói một câu. Nàng vốn dĩ không nghĩ bại lộ đối phương riêng tư, chẳng sợ Chu ngọc khiết ngay từ đầu liền không có hảo ý. Nhưng cố tình Chu ngọc khiết khẩu ra ác ngữ, khó nghe, vậy đừng trách nàng không khách khí cha mẹ không giáo vậy làm người ngoài giáo nàng như thế nào làm người đi mọi người đều thực thích nghe như vậy màu hồng phấn tin tức đặc biệt là loại này nhà có tiền tai tiếng tiểu cô nương ngươi nói nhanh lên làm mọi người đều nghe một chút đề phòng mắc mưu bị lừa cố vân khê hơi hơi mỉm cười các nàng tuy rằng dụng tâm kín đáo nhưng đều là nữ hài tử ta còn là cho các nàng chưa chút thể diện cố như một chút đều không cảm kích lớn tiếng ồn ào tiểu khê tỷ ngươi đều đem nhân ra lột ra Còn nói cái gì lưu thể diện ngươi hảo dối trá Bang, này một cái tát là chu ngọc khiết đánh cố như bị đánh không thể hiểu được Vì cái gì đánh ta Cố vân khê cười không được thực hảo tâm giúp nàng giải thích nghi hoặc Bởi vì ngươi lời này truy thật nàng chưa kết hôn đã có thay Muốn tìm cái coi tiền như rác nha Ha ha ha, này tính cho cắn chó đi Xem ra cố như chỉ số thông minh thật sự không cao Trọng sinh cũng không thể biến thông minh điểm Cố như mặt tái rồi cấp ra một thân mồ hôi nóng. Ta không phải ý thứ này, Ngọc Khiết Tỷ, người nghe ta giải thích ta nhất thời nói sai, là bị Cố Vân Khê lầm đảo. Bang, lần này là Cố Vân Khê ra tay. Cố như gương mặt hai bên trái phải lặp lại bị đánh, lúc này xưng thành đầu heo, vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Người lại đánh ta, nàng nhưng thật ra muốn đánh trở về, nhưng nhìn như hổ rình mồi hổ ở Cố Vân Khê bên người đại đường ca, không dám a. Cố vân khê còn ngại chính mình tay đau đâu, nói không xuôi tay liền đánh lâu ta là tỷ tỷ quản giáo muội muội hẳn là, miễn cho người tâm thuật bất chính, đi lên lối rẽ tương lai ăn mộc thương tử ta thật là người Mỹ thiện tâm, trên đời tuyệt vô cận hữu hảo tỷ tỷ mau cảm ơn ta. Cố như trước nay chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ nữ nhân. Ha ha ha, có người cười thực vui vẻ. Cố như tức giận chừng qua đi, lại ở nhìn đến đối phương khuôn mặt khi, đồng tử đột nhiên phóng đại. Tề tĩnh. Cương nhiên là nàng tổng tài đại nhân, nàng trăm phương nghìn kế muốn tìm đến nam nhân À à, à nàng lại một lần nhìn thấy hắn, hào kích động, hào hưng phấn Nguyên lai, không phải nằm mơ, người nam nhân này chân thật tồn tại, đây là nàng muốn nam nhân Tệ tĩnh là trong lúc vô ý đi ngang qua, vốn dĩ đối người khác đánh nhau không có hứng thú Nhưng nhìn đến đánh nhau đương sự chi nhất thực quen mắt khi, hắn thò mò dừng bước chân Không thể không nói cố vân khê sức chiến đấu hảo cường, nói đánh là đánh, liền mắng liền mắng, hảo mang cảm Này muội từ không phải giống nhau biêu hãn, còn có dũng có mưu. Chỉ là đương hắn nghe được tên của mình từ một cái người xa lạ trong miệng kêu ra tới, nghi hoặc khó hiểu. Người nhận thức ta, cố như nhìn thanh xuân vô địch thiếu niên, lúc này mới ý thức được nàng đây là trọng sinh đến hai người còn không có nhận thức trước, không nên kêu ra tên của hắn. Nàng trong lòng quính lên, không không không ta. Nàng nhất thời không thể tưởng được lý do cấp không được làm sao bây giờ. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến tổng tài lý lịch cái khó lo cái khôn. Ta kỳ thật gặp qua ngươi, ngươi ở một cao đọc sách đúng không? Ngươi ở trong trường học rất có danh, phải không? Tệ tĩnh bán tín bán nghi, hắn xác thật là một cao học sinh, một thăng chức ở gần đây. Cố vân khê nhìn đến hắn trong nháy mắt kia chỉ cảm thấy thiên lôi từng trận đầu đều lớn, đây là cốt truyện lực lượng sao? Cương nhiên làm này hai người trước tiên nhận thức làm cái gì sao? Không được nàng không thể làm cố như đáp thượng tề tĩnh, do đó đáp thượng tề ra này một cái thuyền lớn. Tề tĩnh không đáng sợ tề ra cái này nhãn hiệu lâu đời thế ra mới đáng sợ nó có được nhân mạch tài nguyên mới là vô địch. Nàng tâm tư vừa chuyển cười tùm tìm phất tay. Tề tĩnh nha, hào xảo chúng ta lại gặp mặt. Tệ tĩnh cảm thấy nữ hài tử thật là kỳ quái sinh vật, phía trước còn trốn ôn dịch chạy trốn, lúc này lại nhiệt tình chào hỏi, nữ hài tử đều như vậy thiện biến sao? Là thực xảo chúng ta rất có duyên, cố như nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, mặt một chút băng rồi, thất thanh chất vấn. Các người đã nhận thức, khi nào, ta như thế nào không biết, vì cái gì muốn cho người biết, cố vân khê lạnh lạnh hỏi lại. Cố như tâm loạn như ma, nàng không biết này hai người tiếp xúc bao lâu, cũng không biết bọn họ có hay không nhắc tới quá nàng. Nhưng, nàng đối cố vân khê phòng bị thâm nhập cốt quỷ. Rốt cuộc cố vân khê là tề tĩnh bạch nguyệt quang, nhớ cả đời nữ nhân à, cũng là nàng tâm ma, một ngày không trừ liền như ngạnh ở hầu. Nàng bỗng nhiên cả người run lên, đậu đại nước mắt từng viên lăn xuống xuống dưới, hoa lê dính hạt mưa ta ở hãy còn liên. Thì, thì ta biết ngươi ghen ghét ta có phụ có mẫu, tâm chịu người nhà sủng ái, ngươi không phụ không mẫu, vẫn là một cái ngôi sao trồi, gặp được ngươi người đều không có kết cục tốt. nàng hận không thể nói cho mọi người. cố vân khê là ngôi sao trổi, phàm nhân mặc gần. bang cố vân khê tùy tay chính là một cái tát như vậy vụng về thủ đoạn thật sự nhìn không được. hào hào nói tiếng người. Cố như mặt rất đau rất đau, nhưng lúc này nàng ước gì cố vân khê nhiều đánh vài cái, làm tề tĩnh thấy rõ ràng cố vân khê hung tàn ở cách xa xa. Nàng tin tưởng không có một người nam nhân thích hung ba ba đánh người nữ nhân. Người lại đánh ta ta thật sự hảo khổ sở ta đem ngươi đương thân tỉ tỉ, ngươi lại đem ta trở thành kẻ thù. Bằng ngươi cũng xứng khi ta kẻ thù, cố vân khê liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng tâm tư, phiền không được. Chỉ bằng ngươi sẽ trang khóc. Chỉ bằng người ỉ vào một chút tiểu thông minh bán đứng đường ca hôn nhân Vẫn là bằng ngươi còn tuổi nhỏ liền xuân tâm nhộn nhảo Nhìn thấy đẹp điểm thiếu niên liền thưởng thông đồng Nói tới đây, nàng cố ý nhìn tề tĩnh liếc mắt một cái Tề tĩnh vẻ mặt mông bức đứng cũng nằm cũng trúng đạn Quan hắn chuyện gì nha Cố như cả người đều không tốt Nàng không nghĩ tới cố vân khê như vậy điên Tiểu khê thì người như thế nào có thể hướng một cái Mười tuổi tiểu cô nương trên người điên cuồng bát nước bẩn Người còn có nhân tính sao Cố Vân khê chẳng những không tức giận, ngược lại hơi hơi mỉm cười. Tề Tĩnh a, ta cái này tiểu đường muội coi trọng ngươi, a không đúng, là coi trọng Tề Gia. Muốn làm Tề Gia nữ chủ nhân nha, nàng nhưng có bản lĩnh lạc, sẽ trang sẽ nháo sẽ tính kế, người cưới nàng phía trước cần phải suy xét rõ ràng. Cái gì kêu, đàm tiếu chi gian tưởng lỗ hôi phi yên diệt đây là tuyệt sát phàm là có điểm lòng tự trọng nam nhân là sẽ không cưới như vậy nữ nhân, mà nam chủ, bởi vì thân thế duyên cớ, lòng tự trọng phá lệ cường, phòng tâm còn thực trọng. Cố như đời này muốn gà cho tề tĩnh, khó như lên trời lâu. Quả nhiên, tề tĩnh sắc mặt rất khó xem, hắn đây là bị một cái nha đầu theo dõi. Mới 10 tuổi, điên rồi sao? Cố như chỉ cảm thấy một đảo sét đánh giữa trời quang nện xuống tới, tạp nàng đầu váng mắt hoa. Ta không có tề tĩnh, ngươi đừng tin vào nàng chuyện ma quỷ. Nàng đã sớm tường hào như thế nào tiếp cận tề tĩnh, như thế nào lợi dụng biết đến tin tức bắt hoạch tề tĩnh tâm, kế hoạch là một bộ lại một bộ. Nhưng, nàng còn không có bắt đầu, sở hữu kế hoạch liền thai chết trong bụng. Cố vân khê cũng không chủ động ra tay, nhưng, một khi ra tay chính là lôi đình một kích thẳng chung yếu hại. Nàng biết tên của ngươi, ngươi hết thầy yêu thích cùng thông tin cá nhân, lợi hại đi. Cảm động đi, này nhất chiêu quá độc ác hoàn toàn tuyệt cố như đường lui. Chỉ cần tề tĩnh không điên, liền sẽ không tiếp thu như vậy một người. Cảm động cái dám tề tĩnh nghe tiếng biến sắc ở hắn không biết dưới tình huống, có người nhìn trộm tìm hiểu hắn hết thảy, là cái người bình thường đều không tiếp thu được huống chi hắn là cái có bí mật người. Hắn đáy lòng dâng lên một tia nồng đậm bài xích coi chừng như ánh mắt đều không thích hợp. Biến thái có bệnh, ném xuống những lời này, hắn nganh ngang mà đi, cố như cấp thẳng dậm chân, vội vàng đuổi theo đi, nhưng nàng càng là như vậy tề tĩnh trốn càng nhanh. Cố vân khê nhìn lưỡng đạo đi xa thân ảnh cười ý vị thâm trường Nếu như vậy còn có thể làm ở bên nhau kia mới là kỳ tích đâu Một đạo thanh âm ở bên tai vang lên Cố vân khê ta xem thường ngươi Là Chu ngọc khiết nàng trong mắt ôm hận Nàng bàn tính như ý bị cố vân khê hủy hoại còn bị nhảy ra dèm pha có thể không hận sao Cố vân khê biết trên đời này có chút người ích kỷ Chưa bao giờ cảm thấy chính mình có sai tổng đem sai đầy đến người khác trên người Hiển nhiên, Chu Ngọc Khiết chính là loại người này. Người hà tất tai họa người khác đâu, chờ hài tử phụ thân ra tù không hảo sao. Cũng liền 10 năm đi thực mau liền ra tới. Ở trong sách Chu Ngọc Khiết tuy rằng gả cho cố Hải chiều, nhưng, sau lưng cùng hài tử phụ thân vẫn luôn có tư tình, dây dưa không rõ, lúc sau sinh mấy cái hài tử đều là gian phu. Cố hải chiều đeo cả đời nón xanh thế người khác dưỡng cả đời hài tử chính mình không có một cái thân sinh cuối cùng, một người cô đơn chết ở cho thuê trong phòng, đã chết vài thiên thi thể xú mới bị phát hiện. Như vậy thật đáng buồn nhân sinh chính là trước mắt nữ nhân tạo thành tâm không phải giống nhau tàn nhẫn à. Nàng tuyệt không sẽ làm nhà mình đại ca lại cùng nữ nhân này nhấc lên quan hệ. Chu ngọc khiết lạnh lùng trừng mắt nàng, thẹn quá thành giận, đơn giản cũng không trang. Quan người đánh giắm nàng là chu gia con gái duy nhất từ nhỏ sủng đến đại nhưng không có chịu qua cái gì ủy khuất cố vân khê biết nàng là cái gì mặt hàng chu gia cũng không phải cái gì thiện cha nhưng nàng không sợ tùy thời phụng bồi đến lúc đó đã xảy ra cái gì không thể vãn hồi sự liền chớ có trách ta nha người nếu làm mùng một ta liền làm mười đây là cảnh cáo cũng là nhắc nhở đến nỗi chu ngọc khiết có nghe hay không vậy không có biện pháp khống chế người cho ta chờ Chu Ngọc Khiết trước khi đi, ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói. Nhìn nàng ngồi xe rời đi cố hài chiều thở dài một tiếng. Như thế nào sẽ có như vậy nữ nhân? Quá mức nàng cha mẹ như thế nào không quản quản nàng? Cương nhiên làm hắn đương hiệp sĩ tiếp mâm cho người khác dưỡng hài tử, đều người nào nha. Làm hắn càng tức giận chính là cố như trộn lẫn tiến vào có phải hay không tỏ vẻ cố lão thái cùng nhị phòng đều biết. Cố vân khê đầu óc chuyển bay nhanh, đã suy nghĩ đối sách. Nàng cha mẹ cũng không phải cái gì người tốt nha, thượng bất chính hà Tắc loạn. Cố hải chiều hoàng sợ có tiền, còn không phải người tốt này hai điểm thêm ở bên nhau liền rất dọa người. Kia có thể hay không trả đũa chúng ta. Sẽ cho nên, mọi người đều cẩn thận một chút. Cố vân khê nhìn về phía công nhân nhóm, nhắc nhở nói. Ngày thường đừng làm không tương quan người ngoài tiến vào, các ngươi ra vào đều chú ý điểm. Yên tâm đi. Phương kế phi lớn tiếng ứng, phi thường đồng tình hào huynh đệ, bị như vậy nữ nhân theo dõi đủ xui xẻo. Cố vân khê nghĩ nghĩ. Như vậy đi, đại gia buổi tối thay phiên thêm ca đêm coi như là trực đêm tính theo sản phẩm chích phần trăm phiên gấp đôi. Đại gia dũng dược hưởng ứng, chỉ cần có tiền, làm cho bọn họ làm cái gì đều được a Ba cái nữ hài từ nhất ban, mặt khác là hai nam nhân nhất ban thay phiên trực đêm ban, nếu là mệt nhọc có thể ngủ dưới đất, không bắt buộc làm nhiều ít. Nói trắng ra là chính là làm sưởng không rời người. Nhà này sưởng bên ngoài là cố hải chiều quản lý, nhưng kỳ thật cố vân khê nói chuyện nhất dùng được. Nàng một khi mở miệng cố hải chiều cũng sẽ không phản bác mọi người đều biết điểm này, hơn nữa cố vân khê đặc biệt thông minh cơ linh ý tưởng cũng nhiều, rất có chủ kiến, mỗi một cái quyết sách đều là lợi cho sưởng phát triển. Cố hải chiều rốt cuộc nhịn không được đem tiểu muội kéo đến một bên. Người như thế nào biết như vậy nhiều tin tức, cố vân khê sớm có chuẩn bị. Ta làm ơn tề thiệu cha. Kỳ thật một bộ phận là chính mình cha, một bộ phận là từ trong sách thu hoạch tin tức. Cố hải chiều không có hoài nghi. Nguyên lai like là như thế này, lần sau gặp được hắn nhất định phải hào hào cảm tạ một phen, hắn gần nhất rất bận sao. Rất vội ta cũng chưa thấy được hắn. Cố vân khê đi qua kho hàng cải trang xe ba bánh, dùng cái gì đều sẽ liệt một chương danh sách lưu tại nơi đó. Nhưng danh sách vẫn luôn không nhúc nhích hiển nhiên tề thiệu không có đi qua. Cố hải chiều tâm tình rất phức tạp nhịn không được oán giận. Ai ta nhìn qua liền dễ khi dễ như vậy sao? Cương nhiên làm ta đương hiệp sĩ tiếp mâm. Cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, thề sẽ hảo hảo bảo hộ đại ca, sẽ không làm hắn đi lên kia một cái lộ. Người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ, làm người vẫn là đến hung một chút. Cố hải chiều đi theo thở dài, làm người hảo A trạng vãng khi cố như bỗng nhiên chạy tới, sắc mặt đặc biệt kém, bình tĩnh nhìn chằm chằm cố vân khê. Người cũng trọng sinh, nếu không, không có biện pháp giải thích tề tĩnh sự. Cố vân khê xem nàng sắc mặt liền biết nàng chạm vào một cái mũi hôi, nói thật vô pháp lý giải nàng mạch não. Ngu xuẩn, ngươi nói đi, nàng cái gì cũng chưa nói, không có rơi xuống nhược điểm, đến nỗi cố như nghĩ như thế nào, là chuyện của nàng. Cố như tin, không cấm tác tắc phát run, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên, nhanh chóng hướng tứ chi lan tràn. Cố vân khê khóe miệng trừ trừ này liền sợ hãi, liền điểm này bản lĩnh còn tưởng cùng ta đấu. Niệm ngươi vi phạm lần đầu ta không cùng ngươi so đo, nếu lại có lần sau ta trực tiếp băm ngươi tay. Cử báo cố như trọng sinh, đừng đậu ngàn vạn không cần xem thường bộ máy quốc gia lực lượng. Chỉ cần đã làm, liền sẽ lưu lại dấu vết nàng nhưng không nghĩ đem chính mình đáp đi vào, hiện tại nàng còn quá nhỏ bé. Cố như ngốc ngốc mờ to hai mắt, nội tâm đã chịu thật lớn đánh sâu vào. Người thật đáng sợ, không đúng, người căn bản không phải ôn nhu thẹn thùng thiện lương Cố Vân Khê, người rốt cuộc là ai? Cố Vân Khê một phen bóp chặt nàng cổ chậm rãi buộc chặt khóe miệng dơ lên một nụ cười nhẹ. Ta rất thiện lương nha, như vậy ôn nhu dạy dỗ ngươi làm người tốt trở về nói như thế nào, hẳn là không cần ta dạy cho ngươi đi. Ai gặp qua bóp nhân ra cổ khen chính mình thiện lương. Đây là ác ma à, cố như mau bị dọa phân, hai chân run cái không ngừng, chỉ cảm thấy không thở nổi, hoảng sợ muôn dạng. Ta sai rồi, tha ta đi. Cố vân khê lúc này mới buông ra tay, vỗ nhẹ nàng khuôn mặt cười ngọt như mật. Ngoan, nghe lời a. Này nhưng đem cố như dọa khóc, vừa được tự do, cố như quay đầu liền chạy, chạy quá nhanh còn quăng ngã rất nhiều lần, không kịp kiểm tra chính mình thương thế, đứng lên chạy như bay, phảng phất có ác ma ở phía sau truy. Cũng không biết cố như đỉnh kia trương đầu heo mặt là nói như thế nào, cố lão thái cùng nhị phòng cũng không có lại đây tìm phiền toái. Cố vân khê cũng liền không có để ở trong lòng, cố như lại túng lại xuẩn lại hư, phiên không dậy nổi cái gì sóng gió. Ngày này, mấy cái thân xuyên chế phục nam nhân bỗng nhiên xông vào xưởng, Phương Kế Hồng đang ngồi ở kho hàng cửa, khiếp sợ Đồng chí các người đây là Một người nam nhân quát lớn Hết thảy chạm hảo chúng ta nhận được cử báo Này tiểu xưởng vô chứng kinh doanh Còn kinh doanh tam vô nguy kém giả mạo sản phẩm Đây là nghiêm trọng trái pháp luật hành vi cần thiết nghiêm phong Công nhân nhóm dọa choáng váng ai cử báo Nha, kia nam nhân nhìn chung quanh bốn phía Ở mỗi một khuôn mặt thượng đảo qua Ai là Cố Hải Triều? Đứng ra, đang ở lầu hai kết toán sổ sách Cố Hải Triều nghiêng ngả lào đảo xuống dưới. Là ta, đây là Chu Gia trả đũa sao? Tới thật nhanh, hảo mãnh liệt, tuy rằng hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị dọa tới rồi. Kia nam nhân bàn tay vung lên, bắt lại mang đi, Cố Hải Chiều sắc mặt đại biến, mọi người không cấm nóng này. Vì cái gì chảo hắn? Niềm phong sưởng không đủ, còn muốn bắt người, này cũng quá độc ác đi. Nam nhân thần sắc nghiêm túc cực kỳ, có người cử báo Cố Hải Triều là sưởng quản lý giả, phụ có không thể trốn tránh trách nhiệm theo chúng ta đi một chuyến tiếp thu điều tra. chương 22, giống nhau người thường nhìn đến xuyên chế phục người đều sẽ mặc danh khẩn trương, chẳng sợ không có làm chuyện xấu, đây là một loại thân thể bản năng phản ứng. huống chi, những người này mục tiêu minh xác tội danh trực tiếp vứt ra tới, trước nay không trải qua quá loại này trường hợp Cố Hải Triều dọa tới rồi tâm hoảng ý loạn. Ta ta. Cho tới nay, Cố Hải Triều là trưởng huynh, là một nhà chi chủ, là bên ngoài thượng sinh ý chủ trưởng người, nhưng kỳ thật là Cố Vân Khê toàn bộ hành trình nâng đỡ tay cầm tay giáo, một chút thúc đẩy hạ, hôm nay tuyến bảo bảo sinh ý xuôi gió xuôi nước cơ hồ không có gặp được cái gì cửaải ải khó khăn kiếm đầy bồn đầy chén. Như vậy bỗng nhiên một cái sóng to gió lớn đánh úp lại, cơ hồ muốn đem thuyền ném đi, Cố Hải Triều dọa quá sức tim đập ra tốc. Nam nhân còn ở nhìn chung quanh bốn phía, Cố Vân Khê đâu? đem nàng kêu ra tới, nàng cũng có phân tham dự cần thiết tiếp thu điều tra. Như một chậu nước đá tưới xuống dưới, tưới cố hải chiều lạnh thấu tim, đầu óc lại thanh tỉnh vài phần. Hắn thế nào đều được, nhưng muội muội trên người không thể có vết nhơ. Nàng đã thông qua thiếu niên ban sơ thẩm tư cách tiền đồ như gấm, không thể chết ở chỗ này. Có vết nhơ liền không thể thi đại học, hắn không thể làm muội muội mộng tưởng còn không có bắt đầu liền chết non hắn rảo phá môi mùi máu tươi ở khoang miệng tràn ngập nương đau ý làm chính mình càng thanh tỉnh đồng chí ta trước nhìn xem các ngươi công tác chứng minh muội muội nói qua gặp chuyện không thể hoảng muốn vững vàng bình tĩnh kia nam nhân sừng sốt một chút có chút ngoài ý muốn ngay sau đó đưa ra chính mình thân phận chứng cố hải chiều nhìn mấy lần xác nhận không có lầm sau hít sâu một hơi đồng chí xin đợi một chút ta đi lên lấy cái đồ vật hắn nhớ rõ muội muội nói qua một câu Gặp được chuyện gì liền đi mở ra lầu hai bàn làm việc bên phải nhất phía dưới ngăn kéo. Lúc ấy, nàng nói thật tùy ý, hắn chính vội vàng, cũng không hướng trong lòng đi. Nhưng, giờ khắc này bỗng nhiên nhớ tới. Nam nhân một ngụm cự tuyệt, không được này không hợp quy củ. Cố hải chiều trong lòng thực khẩn trương, nhưng cố gắng chấn định nỗ lực cùng người chua toàn. Người là sợ ta hủy diệt cái gì chứng cứ sao. Kia cùng ta cùng nhau đi lên, dám thì ta nhất cử nhất động tổng hành đi. Nam nhân hơi hơi nhíu mày, liền trì hoãn vài phút đồng chí, ngươi khẳng định hy vọng ta nơi trốn phối hợp đi, thỉnh ngươi giúp cái tiểu vội. Cố hải chiều lại là cầu xin, lại là bán thảm, lại là giảng đạo lý thay phiên ra trận công nhân nhóm cũng giúp đỡ cầu tình. Rốt cục đêm nam nhân nói động, hắn nhìn nhiều cố hải chiều vài lần tiểu tử này tự hồ trong nháy mắt trưởng thành thành thục. Cố hải chiều mang theo người lên lầu hai, lấy ra một phen chìa khóa, ngồi xổm xuống thân thể mở ra nhất phía dưới ngăn kéo. Ánh vào mi mắt chính là một phần phong tốt ra châu hồ sơ túi, hắn vươn run dày đôi tay mở ra túi, thật cẩn thận lấy ra bên trong đồ vật. Thấy rõ nội dung, hắn đồng từ đột nhiên phóng đại, không dám tin tưởng, mừng như điên trung. Phía sau nam nhân khiếp sợ bụt miệng thốt ra, đây là buôn bán giấy phép, cố hải Triều vui mừng khôn xiết cầm lòng không đậu cười to, hắn liền biết muội muội siêu cấp lợi hại, mọi việc đều nghĩ đến phía trước lấy muội muội thông tuệ sao có thể không nghĩ tới đi làm này đó giấy chứng nhận ha ha ha đối buôn bán giấy phép ai nói chúng ta là vô chiếu kinh doanh này hoàn toàn là vô cáo sao đồng chí rốt cuộc là ai cử báo muội muội cho hắn một cái thật lớn kinh hỉ ha ha ha nam nhân có nề nếp cực kỳ nghiêm túc không thể phụng cáo nhưng các ngươi sinh sản dây anten là tam vô sản phẩm điểm này không thể ác nga hắn nhìn thấy gì Sinh sản cho phép chứng, chất kiểm báo cáo, tất cả thủ tục đầy đủ hết. Đến, sở hữu lên án đều là không thật. Hắn liền không rõ, người vì cái gì không đem này đó treo lên tới. Đúng vậy, Cố Hải Triều cũng muốn biết vấn đề này, muội muội vì cái gì đem mấy thứ này giấu ở trong ngăn kéo. Quang Minh Chính Đại Treo ở bên ngoài công người xem xét, không phải càng tốt sao. Nhưng, hắn ôm hạ sở hữu trách nhiệm, ta trong khoảng thời gian ngắn vội đã quên, xin lỗi, hại các ngươi bạch chạy một chuyến. Nam nhân, đường thần xuyên chế phục các nam nhân đi rồi, cố hải chiều hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đổ mồ hôi đầm đìa, nghĩ mà sợ không thôi. Đừng nhìn hắn vừa rồi, tận lực chua toàn, kỳ thật trong lòng thực khẩn trương, lần đầu tiên cùng loại người này giao tiếp, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Công nhân nhóm vây quanh lại đây, quan tâm an ủi, xưởng xem như bảo vệ thật tốt. Phương kế phi đem người đỡ lên, hải chiều, ngươi còn hảo đi. Ta đều sợ hãi, người nào như vậy đáng giận cư nhiên chạy tới cử báo chúng ta. Đây là muốn đánh nát đại gia bát cơm A, đại gia có thể không thức giận sao? Tìm được một phần thu vào cao cố định công tác trên dưới quan hệ hòa thuận dễ dàng sao? Ta không có việc gì. Cố hải chiều ngồi ở trên bàn tiếp nhận phương kế hồng đưa qua nước sôi uống một ngụm lấy lại bình tĩnh. Chúng ta thủ tục đều đầy đủ hết tự thân chính, những cái đó yêu ma quỷ quái sẽ không thực hiện được. Kế phi cấp này đó giấy chứng nhận tìm cái không treo lên tới. Phương kế phi thật cẩn thận tiếp nhận giấy chứng nhận nhịn không được nhìn vài lần. Chúng ta cái gì giấy chứng nhận đều có, hợp lý kinh doanh, ha ha ha, ta đây liền hoàn toàn yên tâm. Hắn bỗng nhiên dừng lại kinh dị một tiếng. Hải Triều, ngươi là lão bản nha. Giấy chứng nhận mặt trên chỉ viết cố Hải Triều một người tên. Cố Hải Triều thần sắc bất biến, bình tĩnh cực kỳ. Là đại cầm ta quải cái danh cuối năm có hoa hồng cái loại này. Bọn họ đều không có hoài nghi, phía trước liền đoán là kết phường làm buôn bán, cố hải chiều là tiểu lão bản chi nhất. Kia cũng rất lợi hại. Một hồi phong ba liền như vậy bình ổn đi xuống, chờ cố vân khê từ thư viện trở về, đã gió êm sóng lặng. Cố hải chiều đem muội muội kéo đến lầu hai văn phòng, đem hôm nay phát sinh sự tình đều nói một lần cuối cùng nhẹ giọng hỏi. Tiểu muội ngươi vì cái gì không trước tiên nói cho ta giấy phép làm ra tới. Ít nhất, hắn có cách chuẩn bị tâm lý. Cố vân khê trong lòng đặc biệt cao hứng, trên mặt mang ra sán lạn tê cười. Ta nói, ta đã quên, ngươi tin sao? Không tin, cố hải chiều trắng nàng liếc mắt một cái, nhà mình tiểu muội là đi một bước xem ba bước người, mọi việc đều định liệu trước, đặc biệt có sự tính. Cố vân khê không có gì nhưng giấu, nói ra thiệt tình lời nói. Có hai cái nguyên nhân lạc, một là thưởng rèn luyện ngươi, chỉ có đã trải qua sự tình mới có thể trưởng thành kinh một chuyện trường một trí sao hiện tại ngươi có thể độc lập kinh doanh nhà này xưởng Thiên Tuyến Bảo Bảo sinh ý cũng đi lên quỹ đạo ta cũng có thể yên tâm buông tay đi thi đại học kỳ thật cho tới nay đều là cố Vân Khê ở phía sau đỡ hắn đi mà cố Hải Chiều đối muội muội cũng có mãnh liệt ỉ lại tâm lý nhưng cố Vân Khê có con đường của mình phải đi nàng không có khả năng vĩnh viễn thủ tại chỗ này này xưởng sớm hay muộn muốn giao cho cố Hải Chiều trong tay từ hắn độc chắn một mặt cố Hải Chiều giật mình Chúng ta đem hộ khẩu rời ra tới khi người cố ý đem ta tuổi tác viết lớn 1 tuổi chính là trước tiên bố cục đi, 18 tuổi chính là người trưởng thành, có thể độc lập hành sự quyền lợi, đã có thể cách làm người, cũng có thể mua phòng ở. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, cố hải triều minh bạch nàng dụng tâm lương khổ cảm động không thôi. Cảm ơn ngươi tiểu muội cảm ơn ngươi cấp trong nhà mang đến hy vọng, cảm ơn ngươi vẫn luôn nỗ lực bảo hộ các ca ca tỷ tỷ Chúng ta là thân huynh muội là người một nhà, nói cái gì cảm ơn. Cố vân khê nhìn hắn một chút trưởng thành lên, đây là nhất quý giá kinh nghiệm. Nhị là tưởng dẫn xà xuất động, cố hải chiều sắc mặt trầm xuống. Này khẳng định là chu ra giờ trò quỷ, chu ra lúc này đây thất bại, sẽ không chịu để yên, phòng trừng còn sẽ có lần sau. Hắn vẫn là quá yêu ớt, đối mặt chu ra trả đũa chỉ có thể bị động phòng thủ cuộc sống này nhưng như thế nào quá. Cố vân khê khóe miệng dơ lên một nụ cười nhẹ. Căn cứ vào lễ thượng vãng lai nguyên tắc ta tặng đáp lễ. Ân ân ân, là hắn lý giải cái kia ý tứ sao. Nàng làm gì, cố hải chiều không cấm kích động lên. Nói nhanh lên, mau. Cố vân khẽ mỉm cười nhẹ nhàng nói vài câu cố hải chiều biểu tình dần dần vi diệu lên. Trường thịnh chế y sưởng, đúng là tan tầm thời gian công nhân nhóm lục tục đi ra xưởng môn kéo mỏi mệt thân thể đón hoàng hôn về nhà bỗng nhiên một đám quần áo rách nát nam nữ ngăn lại một cái công nhân đường đi lớn tiếng hỏi đồng chí người biết chu ngọc khiết người này sao công nhân theo bản năng gật đầu biết a là ta lão bản con gái duy nhất con gái duy nhất lớn tuổi nhất lão thái thái tinh nhãn sáng thanh âm đều biến cao vút lên bên người nàng cả trai lẫn gái càng là vui mừng ra mặt nương chúng ta tìm đúng rồi địa phương thật là nơi này lão thái thái hương phấn mặt đỏ dần hướng trên mặt đất phun ra một ngụm đàm Mau, đem các người lão bản một nhà kêu ra tới, liền nói bọn họ thông ra tới Thông ra, công nhân nhóm vừa nghe lời này, lập tức như tiêm máu gà phấn khởi, xôi nổi cường thế vây xem Không có nghe lầm đi Thông ra, lão bản chỉ có một nữ nhi, như thế nào sẽ đem nữ nhi gà cho như vậy một nhà ân, nhìn liền rất nghèo kết hủ lậu nhân ra Nhìn xem, quần áo có mụn vá này thực bình thường, nhưng dơ dơ, đều không thể sao Xem này tùy chỗ phun đàm bộ dáng, vừa thấy chính là nông thôn tới, không nói vệ sinh. Có người thật cẩn thận hỏi, các người có phải hay không nghĩ sai rồi? Lão thái thái đôi mắt chừng, mặt già có chút khắc nghiệt ngang ngược. Sao có thể tính sai? Các người lão bản nữ như kêu chu ngọc khiết là cái người què, đúng không? Đến, không chạy, đối, có người trở về báo tin. Lão thái thái hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, mấy ngày trước nàng còn ở vì yêu nhất như từ bỏ tù mà tâm phiền khí táo mà hiện tại nàng xuân phong đắc ý, miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Đó chính là nàng, nàng cùng nhà ta tiểu lục tử gặp với nhau trong bụng đã xủy chúng ta lão trương gia nhãi con. Mật báo người ta nói, chỉ có bắt lấy cái này ngàn năm một thuộc cơ hội, lão trương gia mới có thể gà chó lên trời, ngồi tù nhi từ cũng là có thể thả ra vừa nghe lời này nghèo sợ người một nhà lập tức cả nhà xuất động hạ quyết tâm quấn lên nhà có tiền nữ nhi leo lên này một môn việc hôn nhân do đó được đến vinh hoa phú quý như vậy một cái đại nhà máy muốn sửa trương trương gia người đều nhọc không được cái gì tất cả mọi người sợ ngây người không hẹn mà cùng dựng lên lỗ tai lắng nghe này liêu thật kính bảo trương gia lão đại tướng mạo khờ khạo nhưng nói ra nói nhưng ngang ngược đã có nhà của chúng ta loại kia sinh ra được là chúng ta lão trương gia người chết là chúng ta lão trương gia quỷ này nặc đại gia nghiệp tự nhiên cũng liền thành lão trương gia cả nhà là có thể ăn sung mặc sướng hắn nhi nữ cũng có thể đưa người thành phố cả đời không cần sầu tưởng tượng đến này hắn tâm một mảnh lửa nóng trương đại tàu há mồm liền nói tuy rằng nàng hôn trước không bị kiềm chế nhưng chúng ta lão trương gia là nhân thiện phúc hậu nhân gia sẽ không tra tấn nàng chỉ cần nàng hôn sau An an phân phân, trương gia người nhiễm nhiên đem chu ngọc khiết trở thành dễ như chơi, đều có hoa còn làm ra vẻ cái gì nha? Chịu cưới nàng liền không tồi. Chu lương nghe tin tới rồi liền thấy như vậy một màn khí cả người phát run. Câm mồm người tới đem bọn họ oanh đi. Là lão bản, trương gia người lập tức kích động lên, trương lão thái thô giáp như vào cây đôi tay vói qua. Thông gia thông gia ta là tiểu lục nương a chu lương một cái tắt đem nàng đẩy ra, trong lòng hận không được, hắn nữ nhi chưa kết hôn đã có thai rèm pha liền như vậy cho hấp thụ ánh sáng ở công chúng dưới mí mắt còn như thế nào tìm hiệp sĩ tiếp mâm. Đến nỗi trương ra, hắn không hề nghĩ ngợi quá, đó là nghèo đến không xu dính túi thâm sơn cùng cốc nhân ra. Kia trương tiểu lục không đúng tí nào toàn thân chỉ có một khuôn mặt có thể xem, hắn là trăm triệu coi thường cái kia chỉ biết đánh nhau chơi tàn nhẫn xúc động hồn tiểu tử, đáng tiếc chờ hắn phát hiện khi đã không còn kịp rồi. Chúng ta chu ra có uy tín danh dự, không phải người bình thường có thể dính líu tức thời chạy nhanh rời đi nếu không ta muốn báo nguy. Lão thai thái thức khắc bực, đem người nữ nhi kêu ra tới ta cũng không tin nàng không nhận bà bà. Cho dù có tiền nhân ra nữ nhi cũng đến nghe bà bà nói. Cái gì bà bà, liền hôn ước đều không có. Chu lương càng bực, nàng không ở liền tính ở cũng sẽ không làm nàng thấy một cái ngang ngược tham lam người xa lạ. Trương gia người ngốc đây là không chịu nhận việc hôn nhân này. Bọn họ vinh hoa phú quý mộng đẹp tan biến. Lão thái thái một mông ngồi dưới đất lớn tiếng kêu khóc. Mọi người đều tới xem nha. Lão bản con gái một hoài ta nhi tử nhãi con đều hai tháng. Bọn họ không nghĩ nhận chứng còn tưởng chị chết ta cái này. Lão thái bà thiên a ông trời a ngươi mở to mắt nhìn xem a ta muốn tìm lãnh đạo nói rõ lý lẽ. Trương gia mấy cái nhi nữ ảo ảo sông lên. Chu gia đây là khinh thường nghèo thông gia sao? vậy người phía trước như thế nào liền mặc kệ hảo chính mình nữ nhi hồn trước thất trinh là lời ong bướm nữ nhân đem ta khờ đệ đệ hống lên giường hiện tại mặc vào quần không nhận chướng. môn đều không có mọi người đều choáng váng này muốn cười là chuyện gì xảy ra chịu đựng các ngươi muốn báo nguy hảo a chúng ta còn tưởng khắp nơi tuyên dương tuyên dương đâu trừ phi các ngươi đem ta lão trương gia người đều lộng chết nếu không hừ đều là đặc biệt khó chơi một đám người chu lương nhìn nhóm người này cồn đau thịt đầu đều lớn trong lòng tức giận không thôi âm thầm quái nữ nhi bị ma quỷ ám ảnh bị cái tiểu bạch kiềm lừa gạt tới tay hắn trong lòng một đột không đúng trương gia như thế nào sẽ đi tìm tới ai sai sử các ngươi tới lão thái thái cắn chết không ai sai xử, là lối khóc lóc trời xấu đầy đất lăn lộn cái chiêu gì đều dùng tới chỉ có một mục đích muốn đem chu ngọc khiết cưới vào cửa chúng ta là tới tìm con dâu không đúng là tìm chúng ta lão trương gia hoa. Hải tử cha là vì ngươi nữ như cùng tiểu lưu manh đánh nhau tiến đại lao các ngươi đừng nghĩ xóa sạch ta tôn tử. Há ngăn là kéo bè kéo lũ đánh nhau, kỳ thật là đánh chết người rồi. Hoa ngạch này tin nóng là một đợt lại một đợt. Lão bản con gái duy nhất chưa kết hôn đã có thai, nhà trai vì nàng đánh nhau ngồi tù, nhà trai ra trường tìm tới môn tới muốn cái cách nói, không thật xấu à. Trường hợp càng ngày càng khó coi, Chu Lưng mắt thấy không tốt, tạm thời nhịn xuống khẩu khí này, cắn răng bài trừ một cái gương mặt tươi cười đem chương gia người mang tiến trong sưởng, hảo ngôn hảo ngữ trấn an nửa ngày. Làm ầm ĩ cả đêm, hắn thật vất vả dùng một số tiền đem người đuổi đi. Hắn tâm mệt không được lại như thế nào cũng ngủ không được, đầu không ngừng chuyển động, tổng cảm thấy việc này không thích hợp. Rốt cuộc là cái nào người đối diện ra tay? Nếu ngủ không được, hắn liền đơn giản ngồi dậy phục bàn chuyện này. Hắn tạm thời cũng không nghĩ đi nhà xưởng một trương mặt già đều mất hết. Trong nhà người hầu bưng tới ba đồ ăn một canh, hắn câu được câu không ăn, cả người thất thần, vắt óc tìm mưu kế nghĩ chính mình kẻ thù. Tinh tế một số kẻ thù còn rất nhiều, lúc trước vì kiếm tiền không từ thủ đoạn, làm không ít thiếu đạo đức sự. Một bóng hình không biết từ nơi nào vụt ra tới. Ba, người không nên đưa tiền, lần này cho trương gia thực tùy biết vị, lần sau lại sẽ đi tìm tới. Bang! chu Lương một cái tát huy qua đi, đánh gãy chu Ngọc Khiết toái toái niệm đem nàng đánh ngốc. chu Ngọc Khiết tuy rằng là nữ nhi, nhưng trong nhà chỉ có một hài tử, lại bởi vì bọn họ sơ sây tạo thành bệnh của nàng tàn cho nên gấp bội yêu thương nàng. Nàng từ nhỏ đã bị phùng nơi lòng bàn tay, cha mẹ trước nay không nhúc nhích quá nàng một đầu ngón tay. Khương Xuân Hoa lập tức tiến lên hộ nữ. Lão chu ngươi làm gì vậy? Có chuyện hào hào nói, Ngọc Khiết còn hoài hài từ đâu? chu Lương thực tháo bảo. Hắn đời này mặt già đều mất hết, không biết có bao nhiêu người xem hắn chê cười. Nữ nhi còn ở oán giận hắn làm không đúng, ma chứng, hắn rốt cuộc là vì ai. Phàm là nàng đầu óc sách thanh thông minh một chút cũng không đến mức đến loại tình trạng này. Hải tử, lại là hải tử, xem nàng làm nhiều ít chuyện mua xuẩn, như vậy nhiều nam nhân không chọn càng muốn chọn một cái không đúng tí nào tiểu bạch kiểm còn gạo sống nấu thành cơm, ngươi. Nếu không phải hắn xảy ra sự cố đánh mất sinh dục năng lực thật muốn luyện nữa mấy cái tiểu hào cũng không đến mức như vậy nghẹn khuất. Nữ nhi dưỡng phế đi chỉ có thể nghĩ cách bồi dưỡng đời cháu, hắn đối nữ nhi yêu cầu chỉ có một tìm cái nam nhân ở rể, nhiều sinh mấy cái hài tử. Đến lúc đó, gia nghiệp trực tiếp liền lướt qua nữ nhi con rể, giao cho tôn tử trong tay. chu Ngọc Khiết Vì Khuất nằm ở mẫu thân trong lòng ngực nước mắt lưng chồng. Hắn đối ta là chân ái, không chê ta là cái người què hơn nữa còn lớn lên như vậy đẹp còn sẽ nói lời ngon tiếng ngọt đối người khác lãnh khốc vô tình lại đối nàng ôn nhu săn sóc nàng có thể không tâm động sao nàng chỉ là yêu một cái đẹp nam nhân có cái gì sai chu lương nhưng không tin tình tình ái ái này một bộ hắn dám đánh đố nàng nếu không phải chu gia con gái duy nhất nam nhân kia sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái ha ha ta đây đem ngươi gả cho hắn chu ngọc khiết sắc mặt biến đổi không cần Kia nam nhân còn muốn ngồi 10 năm lao, nàng nhưng không nghĩ mang theo hài từ chờ lâu như vậy, quá vất vả, hơn nữa, nàng chịu không nổi người khác khác thường ánh mắt. Nàng chính là Chu gia đại tiểu thư, như thế nào có thể sống thành một cái chê cười. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào cười nhạo nàng. Nói nữa, nàng muốn chính là một cái ở rể nam nhân, trong nhà lớn nhỏ nguyên do sự việc nàng định đoạt mà không phải gả tiến một cái bần hàn gia đình. Chu Lương nhìn tự thi lại kiêu ngạo con gái duy nhất, đầu đau lợi hại, ở nàng tuổi nhỏ khi bọn họ vội vàng dốc sức làm, ở bất chi bất giác trong trường thành tính tình này, đều bè không trở lại. Này không cần, kia không cần, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Ngọc Khiết từ nhỏ liền sống ở người khác khác thường trong ánh mắt phá lệ mẫn cảm cũng bởi vậy dưỡng thành cố chấp tính cách. Ngày thường ở bên ngoài còn có thể trang một trang, nhưng hôm nay còn trang cái giám a. Tìm cố hải chiều cái kia coi tiền như rác bái, ngươi không phải đang làm hắn sao? Chờ hắn cùng đường thời điểm, chúng ta lại đứng ra, đến lúc đó, là viên là phương đều từ chúng ta định đoạt. Liền tính biết nàng chưa kết hôn đã có thai cũng đến bóp mũi nhận hạ đứa nhỏ này, ngẫm lại liền hà giận. Còn có cái kia tiểu nha đầu không phải thường thi đậu thiếu niên ban sao? Tìm quan hệ đem nàng tập xuống dưới, đời này ta đều phải đè nặng nàng, sẽ không làm nàng có tiền đồ, lại quá mấy năm liền đem nàng gả cho một cái lạn nam nhân, quá càng thảm càng tốt, đây là đắc tội ta kết cục. chu lương cho mày, hắn là cái không từ thủ đoạn người, không cảm thấy có cái gì không đúng. Chỉ là có một chút không rõ, vì cái gì một hai phải hắn, chu ngọc khiết đôi mắt mị lên, ta không phục vốn là xem hắn hảo đắn đo hiện giờ sao một lòng muốn đem kia bốn huynh muội niết ở lòng bàn tay cha tấn bọn họ bất quá là mất đi tiền đồ nhưng nàng mất đi chính là thể diện a chu lương hai vợ chồng nhìn nhau từ đầu đến cuối không để làm nữ nhi đem hài tử xóa sạch bác sĩ nói chu ngọc khiết thân thể không tốt phá thai dễ dàng tạo thành không dựng bọn họ chỉ có này một cái con gái duy nhất chu ngọc khiết trong bụng hài tử liền có vẻ phá lệ quan trọng là nối dõi tông đường bảo bối cục cưng Hành ta giúp ngươi xử lý. Lúc này hắn còn không biết kế hoạch của chính mình đã thất bại. Chu Ngọc Khiết nhịn không được cười, nàng liền biết sẽ như vậy, mọi việc từ cha mẹ thác đế, nàng sợ cái gì? Cứ việc lãng bái. Nhưng vào lúc này tài xế hoảng hoảng loạn loạn xông tới, lão bản không hào, lại làm sao vậy? Chu Lương giận tím mặt, vừa định lớn tiếng quát mắng, lại ở nhìn đến tài xế phía sau mấy cái chế phục nam nhân tức khắc sắc mặt biến đổi cầm đầu nam nhân đưa ra công tác chứng minh giới thiệu chính mình thân phận theo sau liền nhìn về phía chu lương ngươi là chu lương là ta chu lương trong lòng có loại dự cảm bất hảo nam nhân thần sắc nghiêm túc cực kỳ có người cáo ngươi giết người buôn lậu trốn thuế lậu thuế ngươi bị bắt theo chúng ta đi chu ra người như mũ lôi oanh đỉnh thiên đều mau sập xuống bắt chu lương hoảng hốt không thôi chuyện này không có khả năng ta là đứng đắn người làm ăn Rõ ràng hắn làm tốt kết thúc dọn dẹp công tác mấy năm nay đều tẩy trắng, như thế nào còn sẽ bị cha. Là ai cáo hắn, rốt cuộc là ai, thật to gan, bị hắn điều tra ra nhất định phải chết. Nam nhân lấy ra còng tay khảo trụ chu lương đôi tay. chu lương, này mấy cọc án tử xác nhập lập án. Chính là nói cáo nhân thù của hắn có vô cùng xác thực chứng cứ. Còng tay lạnh băng làm chu lương thẳng run run, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, vất vả nửa đời liền như vậy tài mắt thấy chu lương bị người mang đi chu ra mẹ con mới như ở trong mộng mới tỉnh nhào qua đi lão chu ba chu lương nhìn bất lực đáng thương hai mẹ con hít sâu một hơi hạ giọng nói đừng hoảng hốt các ngươi đi tìm một người ta sẽ không có việc gì thư viện bên cạnh hẻm nhỏ quán mì đã qua dùng cơm cao phong trong tiệm chỉ có hai cái thực khách lão bản nương ghé vào quầy đánh khái ngủ cố vân khê kêu một chén mì thịt bò thong thả ung dung ăn đối diện ngồi một cái hai mươi tuổi tà hữu tuổi trẻ nam tử diện mạo có chút hung phùng một chén mì thịt bò ăn rối tinh rối mù liên tiếp ăn ba chén hắn hạ giọng nói chu gia bên kia động ngày hôm qua đêm hôm khuya khoát chu thê đi một cái quan viên trong nhà hắn kêu khương nghị là trở về thành thanh niên trí thức con cách thanh niên trí thức phụ thân trở về thành trọng tổ gia đình nông thôn mẫu thân ở quê quán khác cả hắn có ra rồi lại không ra Hai bên đều dung không đi vào, hắn không có đứng đắn công tác cả ngày cùng một đám nhị du thủ du thực ở đầu đường du đáng. Mấy ngày trước hắn tại đây ra cửa hàng ăn bá vương cơm, bị lão bản khấu hạ muốn tấu một đốn khi, là lúc ấy ở ăn mì cố vân khê đứng ra giải vây, giúp đỡ phó tiền. Cố vân khê trả lại cho hắn một số tiền, làm hắn giúp nàng làm vài món sự Lúc ban đầu, Khương Nghị chỉ là xem ở tiền phân thượng, chỉ cần làm hắn ăn no, làm hắn làm cái gì đều được hắn bản lĩnh khác không có, liền bằng hữu nhiều thời gian nhiều, có một phen sức lực. Nhưng hiện tại, hắn cũng không dám nữa xem thường trước mắt cái này ý cười doanh doanh thiếu nữ. Cố Vân Khê đã sớm liệu đến, Chu Lương làm dầu xô vàng đầu tiên không sạch sẽ, hắn sau lưng là có người bảo. Nhưng lại như thế nào đâu? Nàng một khi ra tay, liền sẽ không lưu lại hậu hoạn, sấn hắn bệnh, muốn hắn bệnh. Ta muốn kia quan viên sở hữu tư liệu. Chu ra không người biết dơ sự ở trong sách hàm hồ tóm lực mà nàng nhất am hiểu kéo tơ lột kén phân tích một cha một cái chuẩn dẫn người nhập cục. Chu ra kẻ thù cũng không ít. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có lộ diện ẩn ở phía sau màn kích thích phong vân. Còn có tiếp tục nhìn chằm chằm chu ra mẹ con nhất cử nhất động. Chu Ngọc khiết người kia quá nguy hiểm, nàng lại có chu ra đương chỗ dựa vậy không bằng hủy hoại chu ra đi. Đã không có chỗ dựa nàng tự nhiên kiêu ngạo không đứng dậy cấp lão trương ra bên kia hóng gió liền nói chu ra tình huống không được tốt chạy nhanh lại đây nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuột nếu là đem người lộng tiến ra môn liền càng tốt lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa đừng đau lòng tiền nên hoa khi liền hoa ta bên này có nói chuyện chi gian nàng đem một cái chứa đầy tiền phong thư đầy đến khương nghị trước mặt khương nghị đem thật giày phong thư cầm ở trong tay lại không có vội vã mở ra xem xét hành hắn bình tĩnh nhìn cố vân khê muốn nói lại thôi cố vân khê nhướng mày Có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Khương Nghị trần chờ một chút. Ngươi sẽ không sợ ta bán đứng ngươi sao? Rõ ràng tuổi như vậy tiểu, nhưng tâm trí trưởng thành sớm đáng sợ tâm tư sâu không lường được thủ đoạn cao minh, nàng làm hắn thấy được thế giới này so le. Có chút người ở ba tầng, mà có chút người ở tầng khí quyển. Cố vân khê nhướng mày. Ngươi có chứng cứ sao? Chúng ta còn không phải là ngẫu nhiên gặp được ta xem ngươi đáng thương thỉnh ngươi ăn qua mấy chén mì sao? Kỳ thật nàng không phải tùy tiện chọn người, ngày đó là nghe được Khương Nghị tên mới ra tay. Khương Nghị là thư chung một cái vai ác là cố như trong tay quân cờ cho nàng đương tay đấm, giúp nàng xử lý một ít không thể gặp quang sự tỉ như theo dõi tìm hiểu nam chủ hành tung, diệt trừ nàng tình địch tư tư. Chỉ vì cố như đã từng cho hắn một chén mì, nói qua vài câu ấm lòng nói, đã bị Khương Nghị dẫn vì biết đã. Thiếu ái người A, chỉ cần một chút ấm áp là có thể làm hắn như thiêu thân phát hỏa hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người đáng tiếc kết cục không tốt không có giá trị lợi dụng sau bị tung ra đi khiêm hạ sở hữu tội danh tự sát nói nữa ngươi cảm thấy ngươi so chu lương cái kia lão gia hòa lợi hại hơn sao nàng cùng cố như không giống nhau cố như lấy cảm tình đương vũ khí lừa gạt người khác vì nàng sử dụng mà nàng chỉ dùng ích lợi làm trao đổi người tình ta nguyện bằng phẳng người cùng người kết giao bản chất chính là ích lợi trao đổi Khương Nghị trầm mặc luận tâm kế, hắn thật trời bất quá trước mắt thiếu nữ, nàng đầu óc đặc biệt hào sự thủ đoạn cũng tàn nhẫn, hơi bạch lưỡng đạo đều hỗn khai chu ra bị nàng hố còn không biết là ai làm đâu. Hắn không thể không chịu phục, không hổ là thiên tài thiếu niên ban quân dự bị chính là thông minh. Cố vân khê không ngại hắn điều tra quá nàng thì tính sao? Ta nhất định có thể thi đậu hơn nữa nhất định là yếu tố nhất cái kia. Nàng tầm mắt vô tình dừng ở một chương báo cũ thượng thứ nhất tin tức hấp dẫn nàng chú ý. Nàng đồng từ đột nhiên phóng đại ta lại, nàng bỏ lỡ cái gì tuyệt thế phát tài cơ hội. Khương Nghị tưởng một đêm phất nhanh sao. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc .com, chương 23, ai không nghĩ. Khương Nghị theo bản năng trở về một câu theo sau phản ứng lại đây, đôi mắt xoát sáng. Người có phương pháp, có A ta có rất nhiều kiếm tiền điểm tử cũng yêu cầu giúp đỡ. Cố Vân Khê đã nghĩ tới tân kiếm tiền phương pháp nhưng, này một cái trên đường đi qua thường mấy cái tuổi trẻ lực tráng giúp đỡ. Khương Nghị trái tim một trận kịch liệt nhảy lên, phía trước bị nàng phái đi làm chu gia khi, hắn xuất phát từ lòng hiếu kỳ thuận tiện tra xét một chút nàng đế. Cha mẹ song vong, bốn huynh muội sống nương tựa lẫn nhau, nàng là trong nhà nhỏ nhất muội muội thiên tài thiếu nữ, như vậy bối cảnh làm hắn ngũ vị đều tạp tâm tình phi thường phức tạp. Đều là người đáng thương, gia cảnh có một chút tương tự, bọn họ không cha không mẹ, hắn có cha mẹ lại giống không có nhưng cố gia huynh muội so với hắn may mắn bốn huynh muội lẫn nhau nâng đỡ nhật từ một chút hảo lên thị trường thượng lưu hành thiên tuyến bảo bảo chính là nhà nàng sinh sản có thể nói mỗi ngày hốt bạc tuy nói cố gia trưởng huynh là bên ngoài thượng quản lý nhưng ở hắn xem ra cố vân khê mới là phía sau màn thúc đẩy giả nàng có năng lực có tài hoa có tâm kế mọi thứ không thiếu cho nên người khác nói với hắn một đêm phất nhanh hắn một chữ đều không tin Nhưng cố vân khê nói, hắn tin, người muốn mang ta phát tài. Hắn thanh âm phát run, xui xẻo mười mấy năm, ông trời rốt cuộc muốn chiếu cố hắn sao. Cố vân khê thần sắc đạm nhiên, cũng không phải không được nhưng ta như thế nào tin tưởng ngươi là cái đáng tin cậy giúp đỡ. Khương nghị tim đập ra tốc đầu có chút choáng váng, nhưng hắn thanh tỉnh ý thức được một sự kiện đây là một cái ngàn năm một thuộc cơ hội. Bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời. Ta thề, về sau duy ngươi là từ, ngươi nói đông, ta tuyệt không về phía tây, ngươi nói địa cầu là phương, ta tuyệt không nói là viên." Cố Vân Khê thưởng thức báo chí, nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi cong lên. "Ta không tin lời thề." Khương Nghị lòng nóng như lửa đốt, đầu óc chuyển bay nhanh, nhưng càng là nóng vội càng muốn không đến biện pháp. "Kia, ngươi nói làm sao bây giờ?" Cố Vân Khê tròng mắt quay tròn truyền, viết một chương giấy nợ, "Ngươi cùng ta mượn 5 vạn khối." Năm vạn khối, Khương Nghị Đại Kinh thất sắc, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Hắn bán cu ly cả đời cũng kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Hắn thanh âm quá vang, đem lão bản nương bừng tỉnh, mờ mịt nhìn qua cái gì. Cố vân khê hướng nàng hơi hơi mỉm cười, ý bảo không có việc gì. Nàng hạ giọng nói, kinh hãi gọi nhỏ làm gì. Chỉ cần ngươi viết ta bảo đảm một năm nội làm ngươi kiếm được cái này số, đến lúc đó này giấy nợ liền thiêu nàng thật sự thực yêu cầu giúp đỡ đại ca phụ trách thiên tuyến bảo bảo này một khối ca ca tỷ tỷ đều phải đi học đều giúp không đến nàng nàng chính mình cũng muốn đi học nhưng làm nàng từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội nàng lại luyến tiếc người chậm rãi suy xét ta không vội nàng đem mì sợi tiền đặt lên bàn cầm lấy nghiêng vác cặp sách đi ra ngoài chỉ chốc lát sau khương nghị đuổi tới cố vân khê từ từ ta ta đây liền viết trong mắt hắn giống có một đoàn hỏa sáng quắc thiêu đốt ngực nhiệt huyết sôi trào Cố vân khê vẫy vẫy tay, hướng thư viện đi đến. Gấp cái gì, lại ngẫm lại, đừng nhất thời xúc động. Nàng càng là như vậy, Khương Nghị càng tin tưởng nàng lời nói. Người có vô số lựa chọn mà ta không có. Hắn ngữ khí thực ngưng trọng còn có một tia nhàn nhạt yêu thương. Từ nhỏ đến lớn đều là cái kẻ xui xẻo, bị sinh hoạt hiệp bọc đi phía trước đi, trước nay không tới phiên hắn làm quyết định. Hắn ở phụ thân trong nhà không chiếm được nửa điểm ấm áp, phụ thân trong mắt chỉ có mẹ kế cùng bọn họ hài tử, đến nỗi hắn chỉ là phụ thân thanh xuân năm tháng chung một cái vết nhơ. Xuống nông thôn cưới rốt đặc cán mai nông thôn cô nương là tự cho mình quá cao thanh niên trí thức phụ thân nhất không muốn hồi ước chuyện cũ cho nên hắn không chỉ có là mẹ kế trong mắt thứ cũng là phụ thân thịt trung đinh. Hắn ở trong nhà có thể có cái gì ngày lành, nhưng lại khó, hắn cũng không nghĩ hồi nông thôn mẫu thân ra kia cũng không phải hắn ra. Hiên địa to lớn, lại không có hắn chỗ dung thân. Cố vân khê dừng lại bước chân, thật sâu nhìn hắn một cái, hành đi còn tính không có ngốc đến ra. Hai người vào thư viện, Khương Nghị cùng người mượn giấy bút trịnh trọng chuyện lạ viết xuống giấy vay nợ cầu cố vân khê nhận lấy. Đối chính là cầu. Năm vạn a, hắn cả đời đều kiếm không đến nhiều như vậy, dùng một năm đánh cuộc cả đời, cái này hiểm đáng giá mạo. Cố vân khê nhấp nhấp miệng. Ngươi có biết này giấy vay nợ một đưa ra có khả năng sẽ hủy hoại ngươi hạ nửa đời. Ngươi còn có đổi ý cơ hội. Ta tưởng bác đánh cuộc. Đây là khương nghị trả lời cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền sẽ không lại có. Ta đánh cuộc ngươi là có thể tin người. Cố vân khê niên thiếu sớm tuệ thủ đoạn tâm kế đều có, không xem như truyền thống người tốt nhưng cũng không phải cái gì người xấu. Nàng là có hạn cuối. Ở hắn bị đánh khi, sẽ đứng ra giúp hắn còn tiền, còn sẽ thỉnh hắn ăn mì. Làm hắn giúp đỡ làm việc tiền cấp ước chừng, hành sự cực kỳ đại khí. Một cái tiểu cô nương ném ra hơn một ngàn tiền, đôi mắt đều không có chấp một chút như vậy khí phách hắn chỉ ở nàng một người trên người gặp qua. Hắn thân cha cho hắn một khối tiền tiêu vặt đều là moi moi tác tác. Nàng là làm đại sự người, cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, đem giấy nợ thu lên tùy tay cất vào cặp sách. Người nếu là chạy trốn, Khương Nghị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi ngươi như vậy có bản lĩnh ta trốn chỗ nào đến ra ngươi ngũ chỉ sơn. Hắn là cầu ra ra cáo nãi nãi cầu nàng nhận lấy 5 vạn giấy nợ, mấu chốt là hắn căn bản không thiếu tiền. Việc này nói ra đi ai dám tin. Đây mới là cố vân khê bản lĩnh cũng chỉ có nàng có thể làm đến điểm này. Phẩy, cố hải chiều lấy ra 100 đồng tiền. Cho ta đính tam trương đi hợp phì vé xe, tốt nhất là giường nằm thời gian liền thứ ba tuần sau buổi tối đi, mua được tới thư viện cùng ta nói một tiếng. Hào! Khương Nghị không có hỏi nhiều cầm tiền liền đi rồi. Cố vân khê đi đến báo chí giá trước rút ra một chương báo cũ, mặt trên có thứ nhất tin tức 1988 năm 4 nguyệt 21 ngày Trung Quốc đem mở ra tín phiếu nhà nước giao dịch cho phép quốc nội tín phiếu nhà nước chuyển nhượng Đây là một cái tín hiệu cũng là kiếm tiền tuyệt hảo cơ hội. Phía trước vì quốc gia xây dựng phát hành tín phiếu nhà nước bởi vì lưu thông không thoải mái tương đương là một bút chết tiền, gặp được chuyện gì trước tiên lấy không ra, đến chợ đen giao dịch lại có nguy hiểm cho nên phát hành sơ liền khó khăn thật mạnh. Mọi người đều không nghĩ nhận mua cho nên không thể không khai động viên đại hội chọn dùng cứng nhắc phân chia biện pháp mới gian nan hoàn thành nhiệm vụ. Hiện giờ buông ra tín phiếu nhà nước mệnh giá lãi suất là 15%, so định tồn cao nhiều, đến kỳ nói là có thể kiếm một bút. Nàng lại phiên đến một trường báo chí, mặt trên có một cái tin tức bốn nguyệt 21 ngày tín phiếu nhà nước nơi giao dịch đúng hạn bắt đầu phiên giao dịch hải thị trăm nguyên thị giá trị bán ra giá vì 108 nguyên tới rồi buổi chiều tín phiếu nhà nước liền tăng tới 112. Một cái qua tay là có thể hung hăng kiếm thượng một bút đáng tiếc nàng bỏ lỡ này một đợt. Này đều tháng 5 phân, hải thị tín phiếu nhà nước thị trường đã dần dần vững vàng ai, đau lòng. Bóp cổ tay. Cố vân khê đem hiện có báo chí đều phiên một lần, đến ra một cái kết luận bởi vì đây là mới mẻ sự vật ở cả nước mấy cái thành phố lớn trước làm thử, lại từng bước buông ra. Trước mắt thông tin không có phương tiện, tin tức không đối xứng, còn không có hình thành thống nhất tín phiếu nhà nước thị trường, đi trước buông ra mấy cái thí điểm thành thị vì quay vòng tài chính, sẽ lấy thấp hơn mặt giá trị giá cả bán ra, mỗi cái địa phương giá cả đều không giống nhau. Bởi vậy, liền có tranh lệch giá. Đánh cái cách khác từ A thành giá thấp mua nhập lại đến B thành giá cao bán ra trung gian liền phân biệt ngạch lợi nhuận. Có nguy hiểm, nhưng ích lợi là thật lớn. Kỳ ngộ cùng khiêu chiến song hành, nàng đem mục tiêu tỏa định hợp phì, phát hiện hợp phì thực tế giá cả thấp hơn mệnh giá giá cả, so hải thành báo cao cuối ngày giá cả thấp rất nhiều. Đến nỗi, nàng vì cái gì lựa chọn hợp phì tự nhiên là hảo tìm lấy cớ lâu. Trung khoa đại ở hợp phì nha. Màn đêm buông xuống, đại ra một bên ăn thơm ngào ngạt cơm chiên trứng, một bên nói chuyện phiếm. Bỗng nhiên, cố vân khê ném một cái trọng bàng bom ra tới, đem mọi người đều kinh sở. Cố hải chiều khiếp sợ nhìn về phía nhà mình tiểu muội. Cái gì, người muốn đi hợp phì trung khoa đại thực địa nhìn xem. Tuy nói, quốc nội đứng đầu cao giáo đều tổ chức thiếu niên ban, nhưng trung khoa đại ở rất nhiều nhân tâm là NO một thầy giáo lực lượng nhất hùng hậu. Cố vân khê cười tùm tìm gật đầu. Đúng rồi, ta muốn đi chiêm ngưỡng một chút, tìm hiểu một chút cụ thể tình huống, nếu có thể nói, trung khoa đại tự nhiên là ta đầu tuyển. Dựa theo chính sách là cho phép nhiều tuyển, các gia thiếu niên ban sơ thí thời gian sẽ tách ra, làm đại gia có cơ hội đi khảo thí. Nhà này không thông qua, đổi một nhà bái. Đương nhiên, cũng có bao nhiêu gia đều trúng tuyển, từ giữa chọn lựa thích nhất trường học đây là đại lão cấp bậc. Cố hải chiều có chút đầu đại, nhưng người còn không có thi đại học hiện tại quá sớm a Cố Vân Khê uống một bụng canh xương hầm, bỏ thêm một chút rong biển, hương vị đặc biệt tươi ngon. Ta liền muốn đi xem sao, dù sao cũng không xa, mười mấy giờ là có thể đến. Ta tìm cái tiểu đồng bọn cùng đi. Cái gì tiểu đồng bọn? Ba đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên, sáu con mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Một cái nam sinh, Cố Vân Khê cười giảo hoạt, mặt mày hơi cong. Không đợi nàng nói xong, Cố Vân Thải liền nóng nảy. Không được, không được, ngươi vẫn là cái hài tử. Đại ca, ngươi liền bồi tiểu muội đi một chuyến đi. Một cái vị thành niên tiểu cô nương cùng một cái nam sinh kết bạn ra xa nhà, như vậy sao được? Nàng chỉ là ngẫm lại liền ngủ không được, cố hải ba cũng không yên tâm nàng, nàng lại thông minh cũng chỉ là một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Đại ca tiểu muội thực cố chấp cùng với làm nàng lén lúc cùng người xa lạ qua đi, còn không bằng bồi nàng qua đi, mọi người đều yên tâm. Hành đi. Cố Hải Triều lấy nhà mình tiểu muội một chút biện pháp đều không có, nàng quá có chu kiến, lá gan lại đại, cái gì đều dám làm. "Cảm ơn đại ca." Cố Vân Khê vui vui vẻ vẻ nở nụ cười. "Nhị tỷ tiểu ca ta cho các ngươi mang ăn ngon đặc sản nha." "Hảo a, liền như vậy vui sướng nói định rồi." Lúc trạng vạng ca tàu hỏa, người đến người đi, một mảnh đen nghìn nghịt đám đông. Cố Hải Triều một tay nắm muội muội, một tay lôi kéo một cái lữ hành dương, cố sức ở trong đám người tễ tới tễ đi. Cố Vân Khê có một cái nghiêng túi sách đi theo đi, nàng là lần đầu tiên ngồi loại này xe lửa sơn màu xanh, nhìn cái gì đều tò mò, một đôi đen nhánh đôi mắt ục cục chuyển. Cố Vân Khê, là Khương Nghị, hắn ở cách đó không xa hướng Cố Vân Khê thẳng vẫy tay. Cố Hải chiều hơi hơi nhíu mày, đây là ngươi tiểu đồng bọn, tuổi so nàng lớn hơn, như thế nào là tiểu đồng bọn? Không phải là lừa hắn đi. Đương nhiên, hắn cũng không có chịu yêu sớm phương hướng tưởng, nhà mình muội muội còn không có thông suốt đâu, nàng chính là một cái tiểu hài tử, biết cái gì nha. Đúng rồi, cố vân khê lôi kéo đại ca đi qua đi. Khương Nghị ta đại ca cố hài chiều, nhận thức một chút đi. Khương Nghị biết đây là cố vân khê nhất kính trọng đại ca, không cấm khẩn trương lên, miệng gáo. Đại ca, cố hài chiều khóe miệng co giật người này so với hắn còn hơn mấy tuổi đâu. Đừng, ngàn vạn đừng kêu tên của ta. Khương Nghị náo loạn một cái đỏ thẫm mặt Cố Vân Khê cười hòa giải. Phiếu đâu, cho ta xem, nhà chỉ mua được hai chương mềm phô, một chương ghế ngồi cứng. Khương Nghị còn đem dư lại tiền còn trở về. Là vì tình tiền đi, Cố Vân Khê không có cự tuyệt đem tiền ném vào nghiêng túi sách. Xe lửa còn chưa tới, ba người đứng ở trạm đài thượng đẳng, cố hải chiều từ trên xuống dưới đánh giá Khương Nghị tràn ngập xem kỹ cùng bắt bẻ. Người cùng tiểu Khê là như thế nào nhận thức, nhận thức đã bao lâu. Nhà ngươi tình huống như thế nào? Là một cái đại ca chiếu cố bảo hộ đệ đệ muội muội là hắn trách nhiệm không thể làm cho bọn họ ở bên ngoài giao hư bằng hữu miễn cho học hư. Khương nghị đầu đều lớn, trên đời này ai có thể gạt được cố vân khê? Nàng tinh giống quỷ, nhưng gia trưởng đối nhà mình hài từ có thật dày lự kính. Khương nghị đành phải thành thành thật thật trả lời hắn vấn đề, ngay cả để cho hắn nan kham gia đình tình huống cũng nói. Không sợ khác liền sợ không mang theo hắn phát tài nhìn co quắp bất an khương nghị cố hải triều có chút mềm lòng người này sống đến lớn như vậy cũng không dễ dàng bất quá vẫn là có chút hoài nghi. tiểu muội ngươi không có việc gì mang lên hắn làm gì ta có việc tưởng thỉnh hắn hỗ trợ chuyện gì cố hải triều khá tò mò nhưng vào lúc này xe lửa tiến đứng mọi người giống điên rồi tiến lên cố hải triều cũng chạy nhanh lôi kéo muội muội chạy tới khương nghị theo sát sau đó ba người phí sức của chín châu hai hổ mới tễ lên xe lửa tìm được chính mình chỗ ngồi khi đã mệt ra một thân hãn cố hải chiều tùy tay đem lữ hành dương hướng dưới giường đẩy một mông ngồi ở chỗ nằm thượng này cái dương trang bánh xe còn rất phương tiện cố vân khê tầm mắt dừng ở lữ hành dương thượng đây là nàng thân thủ làm bên ngoài là một tầng màu lam ni lông bao tải cùng người bình thường sách giống nhau như đúc thực không chớp mắt nhưng có trời đất khác khương nghị chủ động muốn đi ghế ngồi cứng bị cố vân khê gọi lại ghế ngồi cứng thực không thoải mái, ngươi cùng ta đại ca tễ một tễ đi. Không cần, không cần, Khương Nghị liều mạng lắc đầu, lại ở Cố Vân khê một cái mắt lạnh chung, lập tức sửa miệng. "Hành hành, nghe ngươi." Dọc theo đường đi Khương Nghị rất là ân cần, lại là bưng trà đưa nước, lại là toàn bộ hành trình chi kỳ hầu hạ, này nhưng đem Cố Hải chiều chỉnh sẽ không, sấn hắn đi WC khi nhịn không được hỏi. "Tiểu muội a, hắn đối với ngươi đại hiến ân cần, rốt cuộc là cái gì ý đồ?" Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo đừng nghĩ quá nhiều hắn là đem ta đương lão đại, lão đại cố hải chiều càng không thể lý giải trần trấn hoa nhận nàng đương tỷ khương nghị nhận nàng đương ca những người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra như thế nào lão cùng bọn họ đoạt muội muội đại ca đây là ta tặng cho ngươi đại lễ cố vân khê ném ra một quyển máy móc điện tử bảo điển học nàng tỏ vẻ học xong quyển sách này về sau đi khắp thiên hạ đều không sợ chết đói đây là nàng đem trong trí nhớ tri thức nội dung ký lục xuống dưới sửa sang lại thành sách là phi thường chân quý viết tay bàn thảo cố hải triều nhìn thật dày thư trước mắt tối sầm muốn vựng. hắn là cái học cha à hắn hơn phân nửa đêm đều không có ngủ mà là thực nghe lời gặm này bổn bảo điển đây là muội muội tâm ý à hai người đều là khó được có rảnh cố vân khê thiên nhẫn cho hắn khai tiểu táo khương nghỉ ở một bên xem hâm mộ không thôi có như vậy một cái muội muội quá hạnh phúc à Đồng thời, lại có một tia quỷ dị kiêu ngạo, hắn không ôm sai đùi. Tính, vẫn là ngủ đi, này mềm phô vẫn là thực thoải mái, so trong nhà giường thoải mái nhiều. Tới rồi đêm khuya, cố vân khê đánh cánh áp, rốt cuộc nhịn không được bỏ đến thượng phô. Ta muốn nghỉ ngơi, đại ca ngươi cùng khương nghị thay phiên ngủ, buổi tối bừng tỉnh chút, xe lừa thượng tên móc túi nhiều. Yên tâm đi, cố hải chiều đã học ra một chút hứng thú, cảm thấy rất có ý tự ôm bảo điển không bỏ. Bọn họ suốt đêm ngồi xe lửa tới rồi hợp phì, một chút xe lửa cố vân khê tìm một chiếc xe ba bánh. Sư phó chúng ta đi mua tín phiếu nhà nước nơi giao dịch. Gì, lưỡng đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên cùng khoản mê hoặc mặt cái gì tín phiếu nhà nước. Tới rồi lại nói, cố vân khê không có nhiều giải thích nói bọn họ cũng nghe không hiểu, không bằng thực tế diễn luyện, làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem như thế nào là cao cấp vớt tiền tư thế. Trên đường thực sóc này... Lùng lay rốt cuộc tới rồi mục đích địa Cố hải chiều đem muội muội đỡ xuống xe Cố vân khê sờ sờ nhức mỏi mông Nhịn không được thở dài Tiền không hào kiếm a, Lần này không nhiều lắm vớt điểm Đều thực xin lỗi chính mình này một đường sóc này Buổi tối thỉnh thoảng tỉnh lại Đều không có ngủ ngon, đều có quầng thâm mắt Bỗng nhiên, một đạo kinh ngạc thanh âm Ở cách đó không xa vang lên Cố vân khê, người như thế nào Ở chỗ này Cố vân khê đột nhiên quay đầu lại, một đạo hình bóng quen thuộc ánh vào mi mắt. chương 24, tề thiểu, cố vân khê thực kinh ngạc này cũng quá xảo đi. Hai người từ kho hàng một mặt sau, liền rốt cuộc chưa thấy qua, lẫn nhau không có trao đổi liên hệ phương thức tự nhiên là chặt đứt liên hệ. Nàng cũng không phải thực để ý, vốn dĩ chính là bèo nước gặp nhau, có duyên gặp nhau, vô duyên liền tính. Người như thế nào ở chỗ này? Ta hỏi trước. Tề thiệu mặt mày mỉm cười, nàng giống như trường cao trên mặt cũng nhiều một chút thịt. Lại đây chiêm ngưỡng một chút trung khoa đại. Cố vân khê cười ngọt ngào. Tề thiệu nhìn nhìn nơi giao dịch thẻ bày, nhướng mày. Người xác định không đi nhầm địa phương. Cố vân khê tâm thái tuyệt hảo, chỉ cần nàng không xấu hổ, xấu hổ chính là người khác. Ở phía trước làm một chút việc tư, người đâu, ta cũng tới làm việc tư. Hai người hai mặt nhìn nhau trong lòng không hẹn mà cùng hiện lên một ý niệm sẽ không như vậy xảo đi. Cố vân khê nhớ rõ hắn lần trước nói muốn đi đi học. Ta không nghĩ tới sẽ ở hợp phì gặp được ngươi, ngươi ở chỗ này đi học. Đúng vậy, cố vân khê giật mình, trung khoa đài, đúng vậy, tề thiệu khóe miệng hơi hơi cong lên, bọn họ thật sự rất có duyên phận. Ta lại, nàng cư nhiên đoán đúng rồi, ngươi học tài chính, vật lý cố vân khê chấp đôi mắt học vật lý người xuất hiện ở nơi giao dịch có điểm không khỏe à? bất quá nghĩ đến chính mình cũng liền tiêu tan thiên tài sao học cái gì đều mau còn không cho phép nhân gia là toàn tài nơi này hoàn cảnh làm cố hải chiều thực bất an đi tới kéo muội muội cánh tay tiểu muội chúng ta vẫn là chạy nhanh đi trung khoa đại đi tề thiệu giúp chúng ta mang cái lộ thành sao? Tề thiệu nhìn về phía cố vân khê, nàng khẽ lắc đầu, dẫn đầu đi vào nơi giao dịch cố hải chiều rậm rậm chân, bất đắc dĩ theo đi lên. Nơi giao dịch im ắng, chỉ có mấy cái nhân viên công tác ngồi ở sau quầy phạm sầu, này tín phiếu nhà nước là có thể tự do giao dịch nhưng tới mua người không nhiều lắm a, bọn họ nhiệm vụ liền không hoàn thành. Hiện giờ các ba tánh đối tín phiếu nhà nước giao dịch không hiểu, sợ dẫm hố, suốt cuộc kiếm ít tiền không dễ dàng. Thật vất vả nhìn đến có người tiến vào, định tình vừa thấy, là một cái tiểu cô nương, không cấm thất vọng cực kỳ. Tiểu cô nương, ngươi đi nhầm địa phương đi. Cố vân khê lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Xin hỏi, nơi này là mua tín phiếu nhà nước địa phương? Đúng vậy, 100 nguyên mặt giá trị tín phiếu nhà nước bán nhiều ít. 96, cố vân khê đôi mắt soát sáng, này cùng nàng ở báo chí thượng được đến tin tức giống nhau như đúc. Nàng ngày hôm qua còn cố ý chú ý một chút hải thành tín phiếu nhà nước báo cáo cuối ngày giới là 103, bởi vậy liền có 7 đồng tiền tranh lệch giá. Ta muốn mua 15 vạn, nhân viên công tác hít hà một hơi, hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Cái gì, 15 vạn, tiểu cô nương, nơi này không phải là mọi nhà rượu địa phương, chạy nhanh về nhà. Đây là nhà ai hài tử? thật là cố ý chạy tới chơi bọn họ chơi, có ý tứ sao? Còn 15 vạn đâu, nói giống như chỉ có 15 khối nhẹ nhàng, nàng đời này gặp qua như vậy nhiều tiền sao. Xem nàng mộc mặc quần áo cũng không giống nhà có tiền hài tử. Cố vân khê nhìn về phía truy tiến vào cố hải chiều. Đại ca, đem lữ hành dương đẩy lại đây. Cố hải chiều thần sắc mộc mộc bản năng nghe theo muội muội triệu hoán. Cố vân khê ngồi sổm xuống thân thể mở ra lữ hành dương ra, lộ ra màu cà phê bằng da dương thịt treo một cái tiểu xảo tinh xảo mật mã khóa. Nàng mân mê một chút mật mã khóa mở ra cái dương một khai, lộ ra xếp chỉnh chỉnh tề tề tiền, đồ sộ mà lại chấn động. Một màn này qua có lực đánh vào thật sâu kích thích ở đây mỗi người tâm, hô hấp đều ngừng lại rồi. Cố hải chiều đầu trống rỗng, a a thật nhiều thật nhiều tiền, không thể tin được là chính mình một đường dẫn theo lữ hành dương trang nhiều như vậy tiền. Nàng đem cái dương hướng quầy thượng một phóng, ta nơi này có 15 vạn, các ngươi số một số. Nhân viên công tác thẳng lăng lăng nhìn nhiều như vậy tiền, đôi mắt đều không đủ dùng, đầu óc kêu loạn. Việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nhìn bình thường tiểu cô nương vừa ra tay chính là 15 vạn, thái độ còn như vậy tùy ý, hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng. Nhưng, bọn họ trái tim thình thịch kinh hoàng. Người xác định muốn mua tín phiếu nhà nước, này ngoạn ý đi ta cũng không dám mua có nhất định nguy hiểm. Cố vân khê thực vô ngữ thân, người là nhân viên công tác nói loại này lời nói hảo sao không nghĩ hoàn thành nhiệm vụ, ta muốn mua, Cố Hải chiều môi thẳng run run, hắn đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền, nhà bọn họ thật sự đã phát a. Tiểu muội, ngươi khi nào đem tiền đặt ở Lữ Hành Dương? Phía trước rõ ràng phóng chính là quần áo, sừng tài chính quyền to cho tới nay đều là nắm ở Cố Vân Khê trong tay, hắn chưa bao giờ hỏi đến, cũng không xem sổ sách tuyệt đối tín nhiệm muội muội. Đương nhiên, hắn là biết trong nhà kiếm lời không ít tiền, nhưng hoàn toàn không có chân thật cảm Cố vân khê cười tùm tìm tới một câu, trộn đổi, hiểu biết một chút, nàng quá ra cố hài triều chỉ cảm thấy tay ngứa lợi hại, hào tưởng tấu nhà mình hùng hài tử. Đối chính là vô pháp vô thiên hùng hài tử, đây là đem sở hữu của cải đều đánh bạc đi. Người như thế nào không ta trước đó nói một tiếng, này một đường ta đối đãi lữ hành dương đều không chút để ý chính là tùy tay ném tưởng tượng đến này, hắn trái tim loạn nhảy thật kích thích. Cố vân khê nhấp nhấp cái miệng nhỏ, nàng nếu là sớm nói. Hắn phòng chừng muốn điên, đánh chết hắn đều sẽ không dẫn theo này một cái dương tiền ngồi xe lửa. Nàng đây là tiền chảm hậu tấu. Đồng chí, phiền toái động tác mau một chút chúng ta vội vã chạy trở về ha. Nhân viên công tác đặc biệt thưởng nói có thể hay không đừng giống mua viên cải trắng tự tại, này thái độ càng kích thích người A. Ta hỏi lại cuối cùng một lần, xác định toàn mua sao? Xác định, cố vân khê ngàn giảm xa xôi chính là vì mua tín phiếu nhà nước. Cùng thời gian cố hải chiều cũng mở miệng, không mua, đừng nói dỡn kiếm tiền dễ dàng sao, đây là 15 vạn có thể làm cho bọn họ huynh muội bốn người đời này đều áo cơm vô yêu. 15 vạn năng lấy lòng mấy chàng tiểu dương lâu, hai anh em nhìn nhau, hỏa hoa văng khắp nơi, nhân viên công tác nhìn này một đôi kỳ ba huynh muội khóe miệng co giật. Các người trước thương lượng hào, liền ở cố vân khê tính toán tuyết phục ca ca khi liền nghe tề thiệu ra tiếng. Các người còn có bao nhiêu tồn kho, tổng cộng 18 vạn, ta bao viên, tề thiệu đương trường vứt ra một tờ chi phiếu, làm mọi người xem thẳng mắt. Chi phiếu ngoạn ý nhi này càng tân tiên, cố vân khê không cấm nóng này, nàng một đường bôn ba mệt không được cũng không thể làm nàng tay không mà về đi. tề thiệu cho ta chừa chút, các ngươi không phải không cần sao, tề thiệu nhìn về phía cố hải chiều, cố hải chiều ngây ra như phỗng, thứ này còn có người đoạt. Vì cái gì nha, rốt cuộc nơi nào hào. Cố vân khê hít sâu một hơi. Đại ca, người thông minh, vẫn là ta thông minh. Ngươi, cố hải chiều trả lời chém đinh chặt sắt. Cố vân khê ngón tay hướng tề thiểu. Người thông minh, vẫn là hắn thông minh. Lúc này đây, cố hải chiều trần chờ vài giây tâm bất cam tình bất nguyện. Hắn, tề Thiệu cùng cố vân khê lưu như vậy đồ vật đều nghe không hiểu. Hắn xem qua một lần là có thể trực tiếp thượng thủ lắp ráp nhà xe rất như bức. Cố vân khê hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt mê hoặc. Như vậy, ngươi còn do dự cái gì đâu. Người không thông minh không quan hệ, chỉ cần đi theo người thông minh đi là được. Giờ khắc này, cố hải chiêu trần chờ, giao động. Cuối cùng, hắn thỏa hiệp. Người thông minh đều ở đoạt đồ vật, hẳn là thứ tốt đi, tuy rằng hắn không hiểu. Hắn liền chơ mắt nhìn một cái dương tiền đổi thành một cái dương phế giấy, đau lòng vô pháp hô hấp. Hắn chỉ có thể an ủi chính mình, hướng tốt phương diện thường, bọn họ ngày thường cũng không có gì đại chi tiêu, độn tín phiếu nhà nước chờ đến kỳ cũng đúng, đến lúc đó 15% lợi tức không lỗ. Cố vân khê chỉ mua được 10 vạn, 8 vạn để lại cho tê thiểu. Nếu trang như vậy một dương đáng giá đồ vật cố hải chiều một khắc cũng không dám nhiều đãi cũng không đi đại học trực tiếp phải về hải thành. Dọc theo đường đi cố hải chiều giống căng chặt cung, đại khí cũng không dám xuyễn, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lữ hành dương, đôi mắt cũng không dám chớp. Mà kệ cố vân khê khuyên như thế nào hắn thả lỏng, hắn đều làm không được a Tề thiệu cũng cùng bọn họ cùng nhau hồi hải thành tìm người mua bốn chương giường nằm, an bài ở một cái ghế lô. Lên xe khi cố vân khê sách theo lữ hành dương, cố hải chiều cùng khương nghị giống tả hữu hộ pháp hộ ở nàng bốn phía toàn bộ hành trình căng chặt. Theo ở phía sau tề thiệu khẽ lắc đầu, bọn họ khẩn trương thành như vậy, ngốc tử đều nhìn ra có vấn đề. So sánh với dưới, bị kẹp ở bên trong cố vân khê bình tĩnh kỳ cục như là lữ hành ngắm cảnh đánh tạc. Thẳng đến tễ lên xe lửa, vào ghế lô môn, cố hải chịu trực tiếp đóng cửa, lúc này mới thật dài phun ra một hơi, lau đi cái chán mồ hôi, một lòng còn treo ở không trung nửa vời. Ngã ngồi trên giường phô khương nghỉ ánh mắt thẳng lăng lăng, không biết suy nghĩ cái gì, hiển nhiên đã chịu thật lớn kích thích Tề thiệu tiện tay sách một cái đại túi tùy tay hướng lên trên phô một ném, nhìn chằm chằm cố ra lữ hành dương xem cái không ngừng. Cố vân khê, người cái này cái trang lữ hành dương trang bánh xe cùng cột kéo là có thể chạy tương đương không tồi, có thể giáo giáo ta như thế nào lộng mật mã khóa sao. Nước ngoài cũng có loại này lôi kéo chạy lữ hành dương, nhưng không có loại này kiểu mới mật mã khóa. Có thể a cố vân khê không đem loại này tiểu kỹ thuật để ở trong lòng, thuận miệng liền truyền thụ kinh nghiệm. Đối rốt đặc cán mai người tới nói, rất khó. Nhưng, đối với tề thiệu loại này người thông minh tới nói, hơi chút nói một chút nguyên lý liền đã hiểu. Hắn hứng thú bừng bừng tính toán cho chính mình lữ hành dương đều trang thưởng. kia cũng có thể dùng ở công văn bao, văn kiện hồ sơ dương thưởng. Đều có thể, nhiều một đạo phòng hộ sao. Cố vân khê ở suy xét làm này một môn sinh ý khi, liền nghĩ tới các mặt làm tốt chuẩn bị. Bất quá, gặp gỡ chuyên nghiệp tên móc túi cũng liền vô dụng. Tề thiệu đối này thực cảm thấy hứng thú, có thể hay không làm ra một cái vô pháp phá dịch mật mã khóa. Không có tuyệt đối sự có thể ngăn lại 90% người liền rất yêu tú. Hai người liêu thực đầu cơ khương nghị nỗ lực dựng lên lỗ tay, nhưng nghe nửa ngày cũng chưa nghe hiểu cái gì tham số tâm hảo mệt. Cố hải chiều có loại thiên nhai lưu lạc người cảm giác vỗ vỗ bờ vai của hắn ta cùng bọn họ không giống nhau. Tề thiệu bỗng nhiên lời nói phong vừa truyền ngươi như thế nào nghĩ đến chạy như vậy xa mua tín phiếu nhà nước? Ta không biết người còn đối tài chính cảm thấy hứng thú. Ta đối trên đời thú vị sự đều cảm thấy hứng thú. Kỳ thật cố vân khê tương lai không tính toán từ thương, nhưng không có tiền là trăm triệu không thể. Nàng kiếp trước phú quý thói quen tùy tâm sử dụng tiêu tiền cũng không nghĩ ủy khuất chính mình. Nàng không trông cậy vào để cho người khác dưỡng nàng cho nên lấy được ở mọi người phía trước hoàn thành tích lũy ban đầu tích góp đủ cả đời chi tiêu tiền. Vòng một miếng đất kiến một building một cái phố, nàng liền không lăn lộn Tương lai lại vô dụng, cũng có thể dựa tiền thuê sống qua. Trước mắt chính là một cái tuyệt hảo cơ hội kiếm xong này một phiếu nàng là có thể chuyên tâm đọc sách. Phía trước xem báo chí khi ta phát hiện một cái lỗ hồng, chính là mỗi cái tí điểm thành thị giá cả không giống nhau, có thể kiếm một bút tranh lệch giá. Nghe thấy cái này đề tài, đối diện hai người lập tức đầu tới chú ý ánh mắt. Tề thiệu nhà nhạt liếc bọn họ liếc mắt một cái. Hải Thành bán nhiều ít, ngày hôm qua báo cáo cuối ngày dưới 103. Như vậy tính ra, ngươi này một dương tín phiếu nhà nước chuyển cái tay là có thể kiếm 78.000 8 ngàn. Tề thiệu cũng vào 8 vạn, chuyển cái tay cũng có thể kiếm một bút. Đúng vậy, cố hải chiều nghe cái hiểu cái không, phát lại đây ôm chặt lấy lữ hành dương, ở trong mắt hắn này đã không phải phế giấy, mà là kim nguyên bảo. Chờ một chút có thể kiếm 78.000 ngàn, như thế nào kiếm? Cố vân khê đơn giản giới thiệu một chút như thế nào đầu cơ trục lợi tín phiếu nhà nước, đại gia lỗ tai dựng cao cao, nghe kích động lại hưng phấn. Đặc biệt là Khương Nghị, hắn rốt cuộc biết cố vân khê dẫn hắn một đêm bạo hộ kiếm tiền chiêu số. Xa hoa vớt tiền tư thế, minh bạch, xác thật rất xa hoa, nghe không hiểu xa hoa, nhưng có một chút hắn nghe hiểu, như vậy qua lại một ngày, là có thể kiếm 8.000, đây là một đêm phất nhanh a Hắn còn có một chút rối rắm, này phạm pháp sao. Hắn nhưng không nghĩ lấy thân thử nghiệm tiến cục cảnh sát. Cố vân khê khẽ cười nói. Pháp luật điều khoản không có không cho phép chúng ta trả giá chính là thời gian tinh lực còn có thật lớn phí tổn liền cùng làm buôn bán giống nhau. Khương Nghị Phi thường tâm động, một lòng nhảy giống thoát cương con ngựa hoang. Rốt của có phải hay không thật sự. Ta đọc sách thiếu, đừng gạt ta. Cố vân khê sát thật tưởng kéo hắn nhập bọn đại ca vội vàng sinh ý thoát không khai thân, nàng muốn đọc sách không có biện pháp tới tới lui lui lăn lộn Cho nên, nàng yêu cầu một cái đối tác nàng ra tiền, hắn suốt lực. Hạ xe lửa chúng ta thẳng đến nơi giao dịch, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nàng đề điểm một câu, bất quá, người thông minh nhiều lắm đâu, sớm hay muộn sẽ phát hiện này một cái phát tài chi đạo, người nhiều tự nhiên sẽ khiến cho mặt trên chú ý, lâu dài không được. Khương Nghị ánh mắt lửa nóng vô cùng, theo người phòng chừng có thể làm bao lâu, một hai năm đi, thùng thùng, có người ở chụp đánh môn. Mấy người không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa cố hải chiều càng là nhảy đánh lên, hoảng loạn vô cùng, ở nhỏ hẹp không gian đảo quanh, này một dương bảo bối nên giấu ở nơi nào. Thượng phô, quá rõ ràng, không được, đáy giường hạ, tầm mắt manh rác chính mình cũng không thể thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm. Cố vân khê thấy thế, đem lữ hành dương đá tiến đáy giường hạ. Là ai, một cái đáng thương giọng nữ vang lên. Đồng chí ta một nữ nhân mang theo hai đứa nhỏ đi bộ đội thăm người thân, hai hài từ thân thể thực không thoải mái có thể hay không làm cho bọn họ tiến vào nghỉ ngơi một chút. Bọn nhỏ quá nhỏ, ngồi ghế ngồi cứng quá chịu tội. Cố vân khê trầm mặc vài giây, nhàn nhạt mở miệng. Không thoải mái liền tìm trên xe nhân viên công tác thỉnh bọn họ hỗ trợ. Không phải nàng tâm tàn nhẫn có việc tìm thừa vụ nhân viên mới là thường quy thao tác đi. Nữ nhân thanh âm càng thêm đáng thương. Bọn nhỏ chính là nghỉ ngơi không tốt, chỉ cần ngủ ngon là có thể khôi phục, cầu xin các ngươi, giúp giúp chúng ta mẫu tử đi. Cố vân khê phòng tâm so người bình thường trọng, ngượng ngùng, chúng ta có người bệnh, yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, các ngươi tìm xem người khác đi. Ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, cầu xin các ngươi. Thịch thịch thịch dập đầu thanh truyền đến, cùng với nữ nhân bất lực đáng thương xin giúp đỡ thanh, ngạnh sinh sinh kích khởi các lữ khách đồng tình tâm bên ngoài mồm năm miệng mười giúp đỡ cầu tình cũng có mắng bên trong người máu lạnh vô tình dư luận áp lực thật lớn cố hải chịu áp lực tâm lý thật lớn tiểu muội nếu không làm cho bọn họ tiến vào nghỉ ngơi tề thiệu hơi hơi nhíu mày trước từ từ tình huống có điểm không thích hợp trong nhà không khí một tĩnh mấy người biểu tình đều không thế nào hảo không phải là bị theo dõi đi chỉ chốc lát sau có người gõ cửa ta là xe lừa thượng tiếp viên hàng không thỉnh mở cửa Cố vân khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, trốn không xong, vậy thích cực ứng đối đi. Ta đi mở cửa, cửa vừa mở ra cửa đứng vài người, đứng ở đằng trước chính là một người tuổi trẻ tiếp viên hàng không. Cuối cùng là mở cửa, làm ta nhìn xem tâm địa đặc biệt tàn nhẫn một cái lữ khách hỏa khí rất lớn, nhưng ở nhìn đến cố vân khê tính trẻ con chưa thoát mặt khi câu nói kế tiếp nuốt trở vào. Là một cái tiểu cô nương, tiếp viên hàng không nhìn nhìn cố vân khê đẩy cửa ra nhìn về phía bên trong, gì đều là người trẻ tuổi. Nàng nhìn về phía nhiều tuổi nhất Khương Nghị, vị này đồng chí, ra cửa bên ngoài đều không dễ dàng, có thể giúp một phen là một phen, vẫn là thỉnh giúp giúp gia đình quân nhân đi, không thể làm quân nhân đổ máu còn rơi lệ Lời này vừa ra, còn có thể nói cái gì? Không có biện pháp cự tuyệt à, Khương Nghị đầu đều lớn, nhìn về phía cố vân khê, vẫn là lão đại làm chủ đi. a gì, nàng không tìm người khác thiên tìm ta cái này tiểu cô nương ta có điểm hoàng. Cố vân khê nhìn về phía kia quần áo cũ nát mẫu từ ba người, khuôn mặt sầu khổ mẫu thân cõng một cái đại bao trong lòng ngực ôm hai đứa nhỏ, một nam một nữ, đều thực gầy yếu ốm yếu, rất là đáng thương. Ta đây là lần đầu tiên ra cửa, nghe nói trên đường có rất nhiều mẹ mìn lừa bán phụ nữ nhi đồng, còn có rất nhiều ăn trộm tên móc túi, là thật vậy chăng? Ta rất sợ hãi a Tiếp viên hàng không không cấm bật cười. Nào có như vậy nhiều người xấu? Tiểu muội muội, ngươi đừng sợ, gặp được sự tình liền la lên một tiếng, mọi người đều sẽ giúp ngươi. Có ngài đảm bảo ta cũng liền an tâm rồi. Cố Vân Khê nhìn về phía kia mẫu tử ba người, kia làm cho bọn họ vào đi. Nàng làm khương nghị cùng Cố Hải chiều tễ một tễ, không ra một chiếc giường. Kia mẫu thân ngàn ân vạn tạc không ngừng nói lời cảm tạ, còn tự báo ra môn, nói là họ Lý, kêu nàng Lý thầu tử là được. Thấy một cái gầy yếu nữ nhân mang theo hai tiểu hài tử đi ra ngoài, cố chính mình đều khó, như thế nào cũng không có khả năng là người xấu đi, mọi người cảnh giác hơi lui, khách khí vài câu. Hai đứa nhỏ cũng không biết như thế nào khóc nháo không thôi, Lý Tầu Tử một tay ôm một cái cực lực chấn an, nhưng có chút luống cuống tay chân, nhịn không được nhìn về phía duy nhất nữ sinh Cố Vân Khê. Cố Vân Khê như là không thấy được hết sức chuyên chú đọc sách nàng đều là cái hài tử, làm sao bang nhân chiếu cố hài tử. Mặt khác đều là nam sinh, không có phương tiện thấu đi lên hỗ trợ. Lý thầu tử thật sự không có biện pháp ra tiếng xin giúp đỡ. Tiểu muội muội có thể giúp ta ôm một cái hài tử sao? Cố vân khê trực tiếp cự tuyệt. Không được nha tay của ta bị thương, không thể có đại động tác. Lý thầu tử thực ngoài ý muốn. kia giúp ta một cái vội, trong bọc có một thùng sữa mạch nha. Giúp ta lấy ra phao một ly cấp hài tử ăn, không phao 5 ly. Mọi người đều nếm thử, xem như ta lòng biết ơn. Bố vân khê mặt mày hơi rũ, đứng lên hỗ trợ. Sao có thể cùng hài từ đoạn ăn, làm bọn nhỏ ăn ngon uống tốt chúng ta đại nhân không sao cả. Lý thầu tử nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái tuổi tuy nhỏ, nhưng ngũ quan thực thanh tú là cái mỹ nhân phôi. Người vẫn là một cái hài từ đâu, này mấy cái đều là người nhà của ngươi. Đúng vậy, đều là ca ca ta, ngươi đâu. Đây là đi nơi nào, mối thành ta kia khẩu tử ở bên kia tham gia quân ngũ. Hai người câu được câu không hạt liêu cố vân khê nhảy ra sữa mạch nha cùng cái ly. Không nước ấm làm sao bây giờ? Phía trước một cái thùng xe có nước ấm. Lý thầu tử biết đến còn rất nhiều. Cố vân khê là không có khả năng một người chạy loạn nàng đi đến cạnh cửa dương giọng kêu to. Tiếp viên hàng không tỉ tỉ vừa rồi vị kia mẫu thân yêu cầu một chút nước ấm phao sữa mạch nha, nàng oa vẫn luôn khóc vẫn luôn khóc giống bị ngược đãi dường như cũng không biết có phải hay không thân mụ. Lý thầu tử. Mặc kệ Lý Thầu Tử nói cái gì yêu cầu cố vân khê luôn là trước tiên tìm tiếp viên hàng không hỗ trợ, liền tính nhất thời đuổi bất qua tới, nàng cũng sẽ vẫn luôn chờ. Dù sao, có việc tìm tiếp viên hàng không là bọn họ chính mình nói. Hai đứa nhỏ hống nửa ngày cuối cùng là hống ngủ, Lý Thầu Tử cũng mệt mỏi nằm xuống, trong khoảng thời gian ngắn gió êm sóng lặng. Cố vân khê tối hôm qua không ngủ hảo, ngã vào thượng phô hô hô ngủ nhiều, nhưng cố hải chiều cùng Khương Nghị một khắc cũng không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào lữ hành dương. Tề thiệu hai mắt nhắm chặt một quyển sách hợp ở ngực. Không biết qua bao lâu, Lý Tầu Tử rốt cuộc tỉnh ngủ, nhảy ra một bao lương khô đưa cho cố hải chiều cùng Khương Nghị. Các người nếm thử nhà ta bánh bao, hương vị cũng không tệ lắm. Hai người không nghĩ tiếp nhưng, không chịu nổi Lý Tầu Tử thật sự quá nhiệt tình, nói một tiếng tạ tiếp nhận tới An. Lại không có phát hiện Lý Thầu Tử ánh mắt hơi hơi lập lòe. Cố hải chiều hai người ăn bánh bao, chỉ cảm thấy một cổ ủ rũ rũng đi lên, đánh cánh áp mí mắt nhắm thẳng hạ gục xuống, khống chế không được ngủ rồi. Đồng chí, đồng chí tỉnh tỉnh, nữ nhân kêu vài thanh, tiểu cô nương tỉnh tỉnh, lên ăn cơm, trong nhà im ắng, không ai đáp lại. Nữ nhân yên lặng đợi trong chốc lát, lặng yên không một tiếng động tiến lên đem lữ hành dương từ đáy giường bắt được tới, gión ra gión rén đi ra ngoài, một chút thanh âm đều không có. Bỗng nhiên, ngủ ở thượng phô tề thiệu mở bừng mắt một đôi mắt đen sâu không thấy đáy. chương 25, liền như vậy chạy, hài từ đều từ bỏ. Lý thầu từ đột nhiên quay đầu lại, đối thượng tề thiệu thanh lãnh ánh mắt dọa tông cửa xông ra. Nàng động tĩnh rất lớn. Đem cố vân khê bừng tỉnh, xoay người dựng lên, nhìn đối diện hôn mê không tỉnh ca ca cùng khương nghị không cấm thở dài một hơi. Này hai người cảnh giác tâm quá thấp, nàng nhảy xuống giường đệm, đứng ở cửa hét lớn một tiếng. Giật tiền, giật tiền, nhưng nàng chỉ ồn ào, đem các lữ khách đều kinh động, cũng không truy, liền như vậy nhìn. Lý tàu từ bước nhanh đi nhanh, đi rồi hai cái thùng xe, lúc này mới đem trong tay dương hành lý bất động thanh sắc đưa cho đi ngang qua nhau đồng lõa. Bọn họ đều là tập thể xuất động, trước đó phân công hảo, mỗi người phụ trách một cái phân đoạn. Lý Tầu Tử liền phụ trách tiếp cận mục tiêu nhân vật đem đồ vật lộng tới tay, mặt sau tự nhiên có đồng loạt tiếp ứng. Dựa này một thao tác bọn họ ở đường sắt thượng nhiều lần đắc thủ toàn thân mà lui. Nàng chỉ là có chút bóp cổ tay, không có đem cái kia tiểu nha đầu lộng tới tay, mười mấy tuổi tiểu cô nương nhất đoạt tay, bán ra giá cao. Kia tiểu nha đầu quá tinh, không có kia hai cái thiếu niên hảo lừa. Tích ô tích ô tích bên tai vang lên chói tay còi cảnh sát thanh, đem mọi người khiếp sợ động tác nhất trí nhìn qua. Lý thầu từ theo bản năng theo còi cảnh sát thanh xem qua đi ta lại, cương nhiên là cái kia dương hành lý ở kêu. Này cũng quá thần kỳ đi, sách theo dương hành lý đồng lõa trợn mắt há hốc mồm theo bản năng khom lưng sơ loạn muốn đem thanh âm ấn rớt. Nhưng mặc kệ như thế nào sờ còi cảnh sát thanh như cũ vang cái không ngừng. Hắn cái chán chảy ra rậm rạp mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt, không quan tâm sách theo dương hành lý tán loạn giống chấn kinh trồn ăn dưa, hỏng mất không được. Hắn là ai? Hắn ở nơi nào? Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là, mặc kệ hắn chạy trốn nơi đâu, đều là chỉnh liệt xe lừa thượng nhất lượng nhãi con, nghênh đón hắn chính là vô số kinh nghi bất an ánh mắt. Chỉ chốc lát sau, xe lừa thượng tiếp viên hàng không liền đồng thời xuất động đem hắn lấp kín. Đồng chí thỉnh đem này dương hành lý giao ra đây đồng lõa lại tức lại sợ hãi còn cường trang chấn định đây là ta đồ vật dựa vào cái gì hắn trước nay không gặp được quá loại này kỳ quái sự gì ngoạn ý a một đạo thanh thúy thanh âm vang lên ngươi đồ vật vậy ngươi kêu nó một tiếng xem nó ứng không ứng nha đồng lõa quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng tử co rụt lại đây chẳng phải là cái kia mục tiêu nhân vật sao bệnh tâm thần cố vân khi dám ở xe lừa thượng ngủ tự nhiên là có chỉ vô khủng sáng sớm liền động tay động chân Đồng chí, đây là ta dương hành lý, đây là tên móc túi, đem hắn bắt lại đi. Đồng lõa vội vàng quát, ngươi tuổi còn trẻ như thế nào nói lung tung, ta đều không quen biết ngươi, sao có thể trộm ngươi đồ vật. Hắn dơ lên nhấc tay, một bộ trang nghiêm trảng, tiếp viên hàng không đồng chí ta thề không có tới gần quá này tiểu cô nương, nàng đây là hãm hại. Thử vụ nhân viên nhìn chằm chằm vào kêu cái không ngừng dương hành lý xem, đây là cách phát cảnh báo khí. Nhưng ở lữ hành dương hóa trang cảnh báo khí cũng quá thần kỳ đi. Ta đây hỏi ngươi một câu, này thật là ngươi dương hành lý. Đúng vậy, chính là ta. Đồng lõa nói đúng lý hợp tình, không phải lần đầu tiên làm loại này thiếu đạo đức sự, thực mau liền khôi phục chấn định. Này dương hành lý lại không có viết tên, hắn nói là của hắn, ai có thể phủ nhận. Thừa vụ nhân viên cũng không ngốc, vì cái gì lão kêu, trước đêm thanh âm đóng đi. Này đồng lõa đầu óc chuyển bay nhanh, cái khó ló cái khôn. Ta không cẩn thận đem sẽ bóc còi món đồ chơi đặt ở bên trong là cho ta nhi thử mua món đồ chơi. Đến nỗi như thế nào quan, hắn tránh mà không nói. Cố vân khê cười tùm tỉm nhéo nhéo cằm. Vậy ngươi lấy ra tới cho đại gia nhìn một cái nha. Đồng lõa ngạnh cổ giận kêu. Ta vì cái gì muốn nghe một cái hoàng mau nha đồ nói. Hắn trang còn rất giống một chuyện. Vấn đề là này đòi mạng còi cảnh sát thanh ở bên tai không ngừng kêu. Kêu tất cả mọi người trong lòng mau mau. Tề thiệu nhàn nhạt nói, người mở không ra cái dương này, đồng lõa ra vẻ ngạo mạn, Ha ha, đây là ta nghe nói lớn nhất chê cười, đây là ta nước ngoài thân thích đưa ta cao cấp lữ hành dương, đặc biệt xa hoa. Thừa vụ nhân viên một phen giữ chặt hắn cánh tay, đi, đi thừa vụ thất, đồng lõa liều mạng dẫy dụa, nhưng tránh không khai mấy người trói buộc chỉ có thể cuồng đưa mắt ra hiệu hướng bốn phía đồng bạn xin giúp đỡ. Nhưng cái này mấu chốt ai dám nhảy ra. Lý Thầu từ liền như vậy chớm mắt nhìn đồng lõa bị kéo đi cũng không dám nhúc nhích. Nàng rõ ràng cảm giác được lưỡng đạo ánh mắt tòa định ở hắn, ngẩng đầu vừa thấy là Tề Thiệu cùng Cố Vân khê. hai người biểu tình cực kỳ tương tự cười như không cười, phảng phất đang xem một cái chê cười, giống như hết thảy đều ở khống chế chung. Nàng đáy lòng dâng lên một tia hàn ý, mặc danh có loại dự cảm bất hảo, giống như lần này đã tới rồi ván sắt. Nhưng kỳ quái chính là hai người đều không có đem nàng bắt được tới, mà là từ bên người nàng trải qua khi hướng nàng cười cười. Nàng không hiểu thâm ý, nhưng vẫn là bị dọa tới rồi, này đối thiếu nam thiếu nữ quái quái. Tới rồi thừa vụ thất thừa vụ trưởng trực tiếp yêu cầu khai dương kiểm tra. Đồng lõa trần chờ một chút không biết bên trong là thứ gì, nhưng khẳng định là đặc biệt quý trọng nếu không kia hai cái đầu đất sẽ không như vậy khẩn trương. Tài không lộ bạch bị này đó tiếp viên hàng không thấy được khẳng định sẽ truy vấn, như thế nào qua loa lấy lệ. Người không khai, ta đây tới, thừa vụ trưởng tự mình động thủ, ngồi xổm xuống thân thể, đồng lõa thấy thế khẩn trương tưởng tiến lên ngăn cản, nhưng bị nhân viên công tác khác ngăn cản. Hắn ngốc ngốc nhìn thừa vụ trưởng kéo ra sát ngoài, lộ ra bên trong dương thể. Thừa vụ trưởng kinh dị một tiếng, gì đây là mật mã dương, nước ngoài mua, mật mã là nhiều ít. Hắn ở xe lửa vài thập niên kiến thức rộng rãi, gặp qua không ít kỳ nhân kỳ sự. Đồng lõa nào biết a ta ta đã quên, cố vân khê hơi hơi mỉm cười. Đây là nhiều bát thức mật mã khóa tổng cộng 3 cái con số, mỗi cái mật mã ở viên trung gian tỏa định lõn nhập vị trí, khóa trung tâm trục thượng có bao nhiêu cái sông ra răng. Nàng đơn giản giới thiệu một chút nguyên lý, đem tất cả mọi người nghe ngây người, hảo chuyên nghiệp bộ dáng không nghe hiểu. Này một khoản mật mã khóa là ta thân thủ thiết kế trên thị trường hẳn là còn không có bán thứ gì không hào trộm, cố tình trộm ta đâu. Ta đồ vật A chỉ số thông minh không cao người đều không giải được. Đồng lõa khí mặt đỏ dần, nha cư nhiên dám nhục nhã hắn. Hắn nơi nào chỉ số thông minh không cao. Coi khinh người, người đánh rắm người cho rằng người là ai nha. Người hảo hảo chiếu chiếu gương, một cái hoàng mau nha đầu thổi cái gì nghiêu. Cố vân khê lười nhác liếc mắt nhìn hắn. Từ tả đến Hữu 387, đây là mật mã. Thừa vụ trưởng chiếu nàng lời nói nếm thử một chút quả nhiên. Răng rắc một tiếng, mật mã khóa mở ra. Đồng lõa xanh cả mặt, nàng đây là nghe lén đến. Tề thiệu lạnh lạnh hỏi một câu. Người không phải thề, không có tiếp cận quá nàng sao? Đồng lõa, nàng đây là mèo mù đụng tới chết lão thử. Hắn còn ở hấp hối dẫy dụa nhưng chú định là thất bại. Tiếp viên hàng không thúc thúc ta kêu cố vân khê, đám mây vân, dòng suối khê. Nhân viên công tác có chút mờ mịt vì cái gì nói cho bọn họ cái này. Cái dương mở ra, là một đám dùng báo chí bao lên bọc nhỏ, bài chỉnh chỉnh tề tề cưỡng bách chứng nhìn đều cảm thấy thoải mái. Còn có hai điệp tiền mặt hẳn là ở hai vạn tả hữu Bên cạnh còn có mấy quyền thư, từ vụ trưởng nhặt lên trên cùng một quyển sách là một quyền thiên công khai vật mở ra trang lót mặt trên viết ba chữ cố vân khê. Hắn rốt cuộc minh bài cố vân khê báo thượng tên họ dụng ý. Là ngươi thư, đúng vậy, bằng chứng như núi, hết thầy dùng sự thật nói chuyện. Đồng lõa tê liệt ngã xuống trên mặt đất đậu má thời buổi này đương ăn trộm đều phải dựa chỉ số thông minh sao. Hảo khó hỗn, hắn thức giận a các ngươi rốt cuộc là người nào? Đây là ta thể học sinh, tề thiệu đưa lên một phần giấy chứng nhận. Đại gia định tình vừa thấy, hảo gia hòa cương nhiên là trung khoa đại thiếu niên ban ở giáo học sinh. Mọi người không cấm rất là kính nể, người hoa trời sinh đối học tập tốt hài từ có lựa kính, đặc biệt là đối loại này thiên tài thiếu niên càng là yêu thích có thêm. Nhưng vào lúc này, cố vân khê dơ lên tay phải, lớn tiếng nói. Tiếp viên hàng không thúc thúc ta muốn cử báo trên xe có người lừa bán nhi đồng phụ nữ còn có mưu sát. Mưu sát, ra mạng người, mọi người đều khẩn trương lên, đây chính là tội lớn. Lý thầu tử hỗn loạn ở trong đám người, một lòng treo ở không trung bảy hạ tám hạ. Bên tai không ngừng truyền đến lữ khách thanh âm, kia lữ hành dương như thế nào sẽ kêu, quá thần kỳ ta có điểm muốn, không biết nơi nào mua. Ta cũng muốn, như vậy ở xe lừa thượng liền sẽ không bị trộm đi. Người nói, ai mới là lữ hành dương chủ nhân, còn dùng nói sao, khẳng định là cái kia tiểu cô nương. Vì cái gì như vậy khẳng định, tiểu cô nương cử chỉ tự nhiên hào phóng ánh mắt thanh chính kia nam lại là thề, lại là biến sắc mặt vừa thấy chính là trột giả. Nghe những lời này. Lý Thầu Tử tâm tình càng không xong, hôm nay xuất sư bất lợi thật là đen đùi. Liền ở nàng thấp thỏm bất an khi chỉ thấy cái kia tiểu cô nương mang theo nhân viên công tác tới. Chính là nàng cho ta hai cái ca ca hạ độc, lúc này ca ca ta sinh tử chưa biết nàng chính là giết người hung thủ. Toàn thùng xe một mảnh ổ lên, Lý Thầu Tử dùng mình một cái, sắc mặt bạch giống quỷ, đầu óc nóng lên. Ta không phải ta không có ta chính là hạ điểm mê dược không chết được người lời vừa ra khỏi miệng nàng liền hối hận lập tức che miệng nhưng không còn kịp rồi bị lừa xong rồi ai có thể nghĩ đến nàng thông minh một đời sẽ chết ở một cái tiểu cô nương trong tay chờ cố hải chiều bị nước lạnh bát tỉnh khi hết thảy đều đã kết thúc hắn mờ mịt nhìn ngồi ở bên người gặm quả táo muội muội tiểu muội ngươi tỉnh di ta như thế nào ngủ rồi cố vân khê lại đem nước lạnh bát hướng khương nghị không phải ngủ là bị một cái bánh bao mê đào Khương Nghị vừa tỉnh tới liền nghe được lời này cả người đều không tốt. Gì, không nghe rõ, lặp lại lần nữa. Cố vân khê đối bọn họ biểu hiện thực thất vọng. Các ngươi làm sao dám ở xe lừa thượng ăn người xa lạ đồ vật. Không gặp ta chưa bao giờ chạm vào nàng đồ vật sao. Ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân hài tử. Mặc kệ đối phương như thế nào lôi kéo làm quen, nàng đều không có tới gần ý tứ. Nhiều lần đem tiếp viên hàng không đưa tới, đánh gãy đối phương ý nghĩ. Cố Hải chiều dọa ngốc, xoay người dựng lên. a chúng ta Lữ Hành Dương. Hắn tiền, hắn tín phiếu nhà nước A. Hắn lao ra đi oa hoa kêu to qua một hồi lâu mới bị thừa vụ nhân viên đưa về tới. Mẹ mình đều bắt lại, Lữ Hành Dương cũng đã trở lại. Tiếp viên hàng không hứng thú ngẩm cao hoàn nguyên toàn bộ quá trình, giảng chính là đầy nhịp điệu, lên xuống phập phòng, nghe Cố Hải chiều cùng khương nghị tâm phập phập phòng phòng. Tiếp viên hàng không còn trọng điểm khen cô Vân Khê có bao nhiêu thông minh, nhiều có thể làm cùng người xấu đấu trí đấu dũng, là cái tiểu anh hùng. Xe lửa thượng nhất bang tập thể một lưới bắt hết, chỉ chờ tiếp theo chạm khi giao cho cảnh sát. Đến nỗi kia hai đứa nhỏ, nữ hài là thân sinh, nam hài là quải tới. Lý thầu tử thật không có ném xuống hai đứa nhỏ, mà là tính toán đem lữ hành dương trộm đi qua tay sau, liền trở về giả ngu giả ngơ, lại mang đi hai đứa nhỏ. Nếu khả năng nói, đem cố vân khê bắt cóc liền càng tốt. Nàng là không có sợ hãi, chỉ là xe lửa thượng đồng lõa liền có bảy cái. Đáng tiếc cố vân khê trí lực quá cường, một cái có thể đánh tám. Khương Nghị nghe mắt mạo ngôi sao. Lão đại, ngươi thật lợi hại, ta liền biết đi theo ngươi hỗn tuyệt đối không sai được. Ngươi làm lữ hành dương lại kêu một lần đi, ta muốn nghe. Ta cũng muốn nghe, cố hải chiều cũng rất tò mỏ. Ta lấy thời điểm như thế nào không kêu. Ta ở nơi tối tăm trang một cái báo nguy khí, người lấy khi ta ấn rớt. Cố vân khê cố ý triển lãm một chút còi cảnh sát thanh lại một lần vang lên, hai người đôi mắt đều thẳng. Ta lại thật sự có a Nếu không phải cố vân khê nhắc nhở, mọi người đều không chú ý tới để tay vị trí có một cái cơ quan nhỏ, nó trang ở túi, không chấp mắt, đụng tới cũng sẽ không để ý. Tề thiệu nhìn thần thái phi dương thiếu nữ trong mắt nhiều một tia ý cười, nàng giống một quyển xuất sắc thư, mỗi một tờ đều không giống nhau, làm người tràn ngập chờ mong. Trước nay chưa thấy qua như vậy có ý tứ nữ hài tử. Khương Nghị mau cấp đại thần quỳ xuống, người cùng người tranh lệch cũng quá lớn đi. Lão đại, người là ta đã thấy thông minh nhất người, không gì sánh nổi. Cố vân khê nhìn bên người tề thiệu liếc mắt một cái, tại đây vị đại lão trước mặt nàng cũng không dám như vậy khoe khoang ngươi như vậy xuân ta như thế nào yên tâm đem cửa này sinh ý giao cho ngươi trên tay cố hải triều đột nhiên ngẩng đầu tiểu muội ngươi nói cái gì khương nghị mặt suy sụp hắn cũng cảm thấy chính mình biểu hiện hào kém nửa đường bị người mê đảo ai nhưng hắn vẫn là tưởng tranh thủ một chút ta ta trước thiếu lấy điểm tiền chậm rãi tích lũy kinh nghiệm ta còn tính toán mang lên ta các huynh đệ dọc theo đường đi thay phiên thủ ngươi xem thành sao nàng cái này lữ hành dương là một đại thần khí đặc biệt hữu dụng Bề ngoài không chấp mắt, bên trong có trời đất khác, lại tìm vài người thay phiên thủ, hẳn là ra không được chuyện gì. Cố vân khê ngay từ đầu suy xét hắn, chính là nhìn chúng hắn nhận thức tam giáo cửu lưu, nhân mạch quảng, nhận thức người nhiều. Các huynh đệ, bọn họ đáng tin cậy sao? Khương Nghị thấy nàng không có đem nói chết trong lòng một lần nữa bốc cháy lên một tia hy vọng. Ta chỉ mang hai cái trời tốt nhất, bọn họ nhìn không nên thân kỳ thật thực giảng nghĩa khí còn rất có thể đánh. Cố vân khê gặm một ngụm quả táo, giống tham ăn sóc con, đây là thừa vụ trưởng đưa cho nàng ăn. Người viết một phần kế hoạch thư cho ta, này một đường đi như thế nào, mang lên ai, mang nhiều ít tiền vốn, một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền, trên đường mang cái gì phòng thân vũ khí, như thế nào lẩn tránh nguy hiểm, như thế nào ở trên xe sắm vai một cách thường thường vô kỳ lữ khách nhiều vô số làm một cách cụ thể quy hoạch càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt ta phải làm đánh giá. Khương Nghị trong lòng đại hỷ thật cẩn thận hỏi. Nếu thông qua, liền mang lên ta. Đúng vậy, cố hải chiều há miệng thở dốc nhưng lời nói đến bên miệng nuốt trở vào, vẫn là về nhà hỏi lại đi. Khương Nghị cắn bút đầu lâm vào trầm tư chung. Cố vân khê tâm tình tương đương không tồi, này một chuyến đi xuống tới còn tính giá trị, này một môn sinh ý có thể làm. Bỗng nhiên, nàng một phách đầu. Không xong, ta đã quên mang đặc sản, đại ca, làm sao bây giờ? Ta đáp ứng tiểu ca cùng tỷ tỷ. Đuổi quá cấp, nàng nhất thời quên mất. Cố hải chịu chịu kích thích quá lớn, có chút mất hồn mất phía. Đều không nhỏ, sẽ không so đo này đó. Cố vân khê lại không như vậy cho rằng, làm người muốn giảng tín dụng đáp ứng sự tình như thế nào có thể thất tín. Ta có ma bánh, là tê thiệu, hắn khẽ cười nói. Đây là hợp phì nổi tiếng nhất đặc sản, bí đỏ là chủ liêu, bên ngoài xái một tầng hạt mè, mặt như cua sát hoàng, ngoại giòn tô. Cố vân khê nuốt nuốt nước miếng, có điểm muốn ăn. Tặng cho ta đi, lần sau ta bổ ngươi xong phân. Tề thiệu đem một bao ma bánh đưa cho nàng. Không cần, mời ta ăn cơm chiều là được. Cố vân khê vui sướng đáp ứng xuống dưới. Người muốn ăn cái gì? Tùy tiện, tề thiệu miệng thực chọn, nhưng cũng có thể thấu cùng một chút. Bốn người hạ xe lửa thẳng đến nơi giao dịch khó khăn lắm đổi kịp nơi giao dịch báo cáo cuối ngày. Bọn họ đuổi ở cuối cùng một khắc đem này một cái dương tín phiếu nhà nước bán đi, bắt được tiền kia một khắc bỗng nhiên cảm thấy này một đường vất vả là đáng giá. Này một chuyến tốn thời gian một ngày một đêm, đã trải qua sóc này cùng mẹ mìn tên móc túi phong ba tịnh kiếm lời 7.300 khối. Cố hải chiều nhạc mặt mày hớn hở, này tiền có thể mua một tràng căn phòng lớn, không hổ là muội muội nói xa hoa vất tiền tư thế, người bình thường đều không thể thưởng được. Liền tính nghĩ tới cũng không dám dễ dàng bước vào. Cố vân khê đem số lẻ đưa cho Khương Nghị, 300 cho ngươi, xem như lần này tiền thuê chạy nhanh về nhà đi. Khương Nghị gắt gao nắm 300 đồng tiền, đây là hắn cuộc đời lần đầu tiên kiếm được nhiều như vậy tiền. Hắn nhìn ba người đi xa thân ảnh cắn chặt răng đuổi theo. Từ từ ta cầu cỏ cơm, mặt trời chiều ngã về Tây, khói bếp lượn lờ, đồ ăn hương khí dần dần tràn ngập mở ra. Cố hải ba đứng ở sườn cửa, nôn nóng nhìn đông nhìn Tây, như thế nào còn không có trở về. Nhị tỷ, không phải là trên đường xảy ra chuyện gì đi. Đại ca cùng tiểu muội là lần đầu tiên ra xa nhà, bọn họ. Cố Vân Thải cũng lo lắng sốt ruột nhưng không nghĩ làm tiểu đệ càng thêm khẩn trương. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, sẽ không có việc gì, tiểu muội thông minh đâu. Cố Hải ba cho mày, nàng vẫn là cái hài tử, gặp được người xấu lại thông minh có ích lợi gì. Đánh không lại nhân gia ai, không nên làm cho bọn họ đi. Ai, Cố Vân Thải thật sự nhịn không được cũng đi theo thở dài. Một thiếu niên trải qua cửa, bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngửi ngửi cái mũi, quay đầu nhìn qua. Cái kia các ngươi đang làm cái gì ăn ngon. Cố vân thải hoảng sợ chiều lui về phía sau vài bước không nghĩ cùng người xa lạ đáp lời. Cố hải ba hướng phía trước hai bước đem thịt tỷ thị hộ ở sau người, đôi mắt chừng. Làm gì đâu, mới vừa tan học tề tĩnh bụng đói kêu vang, xuyên hẻm nhỏ về nhà có thể tiết kiệm không ít thời gian, không nghĩ tới trên đường đi qua cửa hàng này khi bị một cổ đồ ăn hương câu lấy tâm thần. Hương khí pháp mũi kỳ dị gợi lên hắn muốn ăn. Hắn có chút xấu hổ ta chính là cảm thấy nhà các ngươi đồ ăn thơm quá, liền hỏi một chút. hắn nếu nhớ không lầm nói đây là cố vân khê ra xưởng đi. một nhà xưởng đồ ăn vì cái gì như vậy hương, có điểm quá mức. cố vân thải trộm nhìn hắn một cái, rất có ánh mắt sao? nàng làm đồ ăn được đến tán thành trong lòng tất cả đều là tràn đầy cảm giác thành tựu, vui vui vẻ vẻ nói, là ham thịt đồ ăn cơm. Đây là muội muội yêu nhất ăn cơm, đã phương tiện lại ăn ngon, trải qua nàng chỉ điểm sau kia tư vị thật là tuyệt. Đặc biệt là nồi to làm ra tới đặc biệt hương, giòn giòn cơm cháy thèm chết người, một hơi có thể huyễn vài chén. Tệ tĩnh che che thầm thì kêu bụng điên cuồng muốn ăn. Cái kia có thể bán ta một hộp cơm sao? Hắn còn lấy ra nhị đồng tiền cùng một cái rửa sạch sẽ hộp cơm. Phải biết rằng, một chén mì dương xuân cũng liền mấy mau tiền, nhị khối xem như giá cao nhưng cố vân thải không giao động xin lỗi ta muội muội còn không có ăn đâu người một nhà phải chỉnh chỉnh tề tề cùng nhau ăn cơm tề tĩnh đây là cái gì kỳ ba lý do chẳng lẽ nhà hắn ăn cơm còn phải chờ nàng muội muội ăn trước gì nàng muội muội không phải là cố vân khê đi hắn mãnh liệt lòng tự trọng làm hắn vô pháp lại dây dưa hậm hực rời đi năm phút sau cố vân khê huynh muội thân ảnh xuất hiện ở đầu ngõ cố hải triều liếc mắt một cái nhìn đến hưng phấn bôn qua đi đón Đại ca tiểu muội các ngươi cuối cùng đã trở lại, mau mau, liền chờ các ngươi trở về ăn cơm. Còn không có tới gần, đã nghe đến một cổ mê người mùi hương, cố vân khê nhanh hơn bước chân, mặt mày nhiều một tia ôn nhu. Có người chờ ngươi về nhà cảm giác thật tốt, mấy người bài bài chạm trong tay phùng một cái bát cơm, nước miếng chảy dòng xếp hàng chờ cố vân thải cho bọn hắn mốc cơm. Cố gia hoàn toàn không đem thề thiệu cùng khương nghị đương khách nhân, ăn cơm cũng không có chức nhường bọn họ, mỹ thực trước mặt ăn trước vì kính. Khương Nghị cảm thấy đặc biệt có ý thức này vô cùng náo nhiệt mới giống một cái da a đây là hắn nằm mơ đều tưởng có được da cảm giác. Cố vân thải phi thường thích cấp người nhà múc cơm, sẽ làm nàng có loại mảnh liệt thỏa mãn cảm. Đại ca một nhà chi chủ trước tới một chén, tiểu muội nhỏ nhất xếp thứ hai, nàng thích ăn tiêu tiêu cơm cháy, nhiều chọn một ít cho nàng ăn. Tiểu đệ đứng hàng đệ tam ăn cơm cũng bài đệ tam tràn đầy một chén lớn chính là này bỗng nhiên nhiều ra tới hai cái thiếu niên làm nàng có chút phạm sầu chỉ chuẩn bị người một nhà lượng cơm ăn a hôm nay là dùng bữa cơm cho nên sau so ngày thường nhiều làm chút nhưng này choi choi tiểu tử ăn nghèo lão tử sức ăn nhất định rất lớn phòng trường này một nồi cơm không đủ ăn tính trước phân lại nói thật sự không được liền phía dưới điều ăn mì dương xuân tề thiệu cũng không ngại hắn từ nhỏ ăn đến đại mỹ thực nhiều đếm không xuể không trông cậy vào ở cố gia ăn được Nhưng, một ngụm cơm đi xuống, hắn ngây ngần cả người. Gạo vị no đủ viên viên rõ ràng, rau xanh thoải mái thanh tân cùng hàm thịt thơm ngon hoàn mỹ dung hợp lại quấy thượng một muỗng mỡ heo, đây là một chén có linh hồn hàm thịt đồ ăn cơm, việc nhà mà lại nổi khí mười phần. Nhân gian pháo hoa vị, nhất vỗ phàm nhân tâm. Khương Nghị tiếp nhận cố vân thải đánh đồ ăn cơm, không biết như thế nào, nghe thơm ngào ngạt đồ ăn, tràn đầy một chén cơm làm hắn cảm thấy hảo hạnh phúc. Xưa nay chưa từng có hạnh phúc chính mình tìm địa phương ngồi, Cố Vân thải hướng hắn ôn nhu cười, muội muội nói, cái này là nàng tiểu đồng bọn kia cũng chính là người một nhà. Liền đem này trở thành chính mình ra giống nhau, đừng câu thúc. Một mảnh xương khói hôi hồi chung, nàng gương mặt tươi cười hảo ôn nhu, khương nghị tiếng lòng bị nhẹ nhàng kích thích một chút. Chương 26 đối tâm ánh đèn hạ, một đám người vây quanh bao quanh ngồi ăn nóng hôi hổi hàm thịt cơm hương, nảy ấm áp một màn thật sâu ghi tạc lưu tại mọi người trong đầu, nhiều năm sau đều ký ức hãy còn mới mẻ. Ăn ngon thật a, ăn ra hạnh phúc tư vị. Cố Vân Khê liền huyễn hai đại chén, mới cảm thấy mỹ mãn buông chiếc đũa, đắc ý rào dạt khoe khoang. Tỷ của ta tay nghề rất tuyệt đi. Ngồi ở đối diện, Khương Nghị ngẩng đầu nhìn Cố Vân thải liếc mắt một cái, đôi mắt tinh tinh lượng, siêu cấp bổng, so khách sạn lớn đầu bếp còn muốn lợi hại. Cố vân thải đỏ bừng mặt, ta nào có như vậy lợi hại. Cố vân khê đặc biệt thích cố vân thải làm đồ ăn, nhìn thực việc nhà, nhưng có tư có vị, nhàn nhạt hạnh phúc cảm. Nhân gian pháo hoa vị, còn không phải là người một nhà đoàn ngồi ở cùng nhau, ăn thích ăn đồ ăn, một đồ ăn một canh đều cất giấu nhất ấm áp lực lượng. Tỷ của ta chính là nhất bổng, không tiếp thu phản bác. Đúng vậy, Khương Nghị đặc biệt cổ động, nói chính là chém đinh chặt sắt. Cố Vân thải trong lòng ngọt tư tư, ta muội muội miệng thật ngọt ái ái. Ngươi ngày mai muốn ăn cái gì, tì tì cho ngươi làm. Đến nỗi khương nghị kia không phải tiểu muội tiểu đồng bọn sao? Cấp muội muội cổ động quá bình thường. Tề Thiệu ngẩn đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, khóe miệng hơi hơi cong lên. Cố Vân khê cười nở hoa, muốn ăn cá hương thịt ti cùng cá chích đầu đậu hù canh. Hầm nãy bạch canh ăn rất ngon, chảy nước miếng. Cố Vân thải một mụn đạp ứng xuống dưới. Hảo ta ngày mai tan học sau liền đi mua cá đầu. Khương Nghị nhìn lại đây, chủ động đáp lời. Ta có thể hỗ trợ mua đồ ăn, các ngươi vài giờ tan học. Cố vân khê mắt trợn trắng. Ta xem ngươi là tưởng cọ cơm đi. Đúng vậy, Khương Nghị liền hiếm là cố ra đồ ăn, ân còn có người đi. Cơm nước xong, Khương Nghị còn tưởng cọ tới cọ lui, bị cố hải chiều anh đi rồi. Hắn nhìn về phía thề thiệu cố vân khê dành trước mở miệng. Đi chúng ta đúng đúng chướng, trước mắt bán đi hai chiếc về sau còn sẽ có nhiều hơn đơn tử. Bọn họ xe ba bánh cải tạo hạng mục còn đang làm, dựa theo ước định là lợi nhuận một người một nửa. Tề thiệu căn bản không đem này một số tiền để ở trong lòng, nhưng cũng không có cự tuyệt cố vân khê đưa qua tiền. Ta sẽ bổ điểm hóa đi vào, hôm nay có điểm chậm, ngày mai ước cách thời gian, ta đem biết đến có quan hệ thiếu niên ban tin tức đều nói cho ngươi. Điểm này là Cố Vân Khê chi thức manh khu trường học lão sư biết đến cũng không nhiều lắm. Nàng tinh thần chấn động, "Kia, ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm." Hành, Tề Thiệu nói vài câu, liền đứng dậy cáo từ. Cố Hải chịu cùng xưởng công nhân dặn dò vài câu, làm cho bọn họ đừng ngao quá muộn, buổi tối nấu bữa ăn khuyên nói để ý vật dễ cháy. Đêm nay là phương kế phi trực ban, nhất nhất ứng ứng Cố Hải chiều gấp không chờ nổi mở ra xe ba bánh chờ đệ đệ muội muội về nhà. Con này xe nguyên bản hơn một giờ xe trình nửa giờ là có thể về đến nhà. Dọc theo đường đi, huynh muội mấy cái nói nói cười cười. Thời gian quá bay nhanh, bất chi bất giác liền đến gia. Bọn họ vào sân, một cái cao vút thanh âm liền vang lên. Cố Hải chiều, ngươi tối hôm qua mang theo muội muội đi nơi nào lêu lỏng? Cả đêm đều không có về nhà ngủ, đi làm cái gì hoạt động? Là cố lão thái. Đôi mắt chừng to, một bộ các ngươi này đó đổi phong bại tục ra hỏa uổng vì cố ra con cháu biểu tình. Hàng xóm sôi nổi thăm dò ra tới xem, cường thế vây xem. Cố hải chiều khí muốn chết, có như vậy trưởng bối sao? Không cho bọn họ chỉnh chút sự tình liền khó chịu, đúng không? Cố vân khê thanh thúy cười nói. Nãy nãy, nguyên lai like ngươi như vậy quan tâm chúng ta huynh muội à, thật là cảm động đất trời. Đúng rồi, người bảo bối cháu gái coi trọng một thiếu niên, ngươi như thế nào không giúp đỡ thông đồng một chút lời này làm rất nhiều người cười lên tiếng đây là thầm mắng lão thái thái người già nhưng tâm không già sao bất quá nhị phòng cái kia tiểu cháu gái lại làm cái gì tên tuổi cố lão thái mặt đều thanh người nói bậy người muội muội mới 10 tuổi người như thế nào có thể bại hoại nàng thanh danh ta biết a cố vân khay châm chọc mỉa mai dám nhảy ra dỗi bọn họ liền không nên trách nàng trực tiếp chụp được đi cho nên phá lệ tò mò như thế nào liền hiểu được đuổi theo nam sinh chạy Thật trưởng thành sớm các người giáo đi, bất quá đi, nhân ra nam sinh ra thế hảo, lớn lên cũng hảo, là trăm triệu chướng mắt cố như. Nàng tầm mắt rừng ở nhị phòng trong phòng, cố như liền tránh ở bên trong. Cố như, người ra tới, chúng ta đối chất nhau nha. Cố như là cái dạng gì người, nàng xem như xem minh bạch trọng sinh trước không thông minh, trọng sinh sau cũng không có biến thông minh, một lòng đem hy vọng ký thác ở chinh phục nam nhân, do đó được đến toàn thế giới quái luận chung. Người như vậy sẽ chịu để yên sao? Sẽ không? Cố lão thái thật sự không biết việc này, nghe vậy trong lòng kinh nghi bất định. Cố như rốt cuộc có động tĩnh cười nhạt doanh doanh đi ra. Tiểu khê thì ta ở dụng công đọc sách tranh thủ tới rồi sơ chung lại nhảy lớp tranh thủ khảo thanh bắc đến nỗi ngươi nói cái gì nam sinh, ta không quen biết ta không biết ngươi vì cái gì nhằm vào ta ta thật sự rất khổ sở. Nàng nhất am hiểu liền trang đáng thương tranh thủ thế nhân đồng tình. Mà cố vân khê thương phản, có thể động thủ tuyệt không bi bi. Ta hôm nay nhìn đến hắn, hắn nhắc tới ngươi. Nói đến này, nàng dừng một chút vẻ mặt khó xử tựa hồ ở suy xét nói như thế nào. Cố như trái tim run lên, không tự chủ được truy vấn. Hắn nói như thế nào. Nàng có rảnh liền đi đồ tề tĩnh, nhưng tề tĩnh tổng có thể tránh đi nàng. Nàng không thấy được người dù cho muôn vàn thủ đoạn cũng xử không thưởng. Lời này vừa ra, đại gia ánh mắt đều thay đổi, nguyên lai là thực sự có như vậy một cái nam sinh tấm tắc mới 10 tuổi nữ hài tử A. Cố vân khê cười ha ha, ngươi không phải không quen biết sao, ta liền không nói cho ngươi, ha ha, cố như khí thất khiếu bốc khói, đầu nóng lên, lớn tiếng nói. Đại đường ca nghe nói cái kia thiên tuyến bảo bảo sưởng là ngươi khai, một ngày bán như vậy nhiều đài, mỗi ngày hốt bạc thật làm người hâm mộ A bất quá có tiền có phải hay không nên hiếu kính một chút trong nhà trưởng bối nàng vốn dĩ muốn mượn chu ra tay chỉnh cố hải triều huynh muội kết quả chu ra không biết đi rồi cái gì vận đen chọc phải phiền toái chu ngọc khiết ốc còn không mang nổi mình ốc nơi nào lo lắng khác nàng vì thế cố ý hỏi thăm một chút được đến một cái kinh người bí mật ghen ghét hoàn toàn thay đổi tại sao lại như vậy tuy rằng biết cố hải triều tam huynh muội tương lai đều có không tồi tiền đồ nhưng tuyệt không có phất nhanh Như một đạo sấm xét nện xuống tới, cố lão thái trợn mắt há hóc mồm. Hàng xóm kích động vây lại đây. Cái gì thiên tuyến bảo bảo là hải chiều khai. Thiên a kia lão kiếm tiền. Hải chiều, ngươi một ngày có thể tránh bao nhiêu tiền. Ta tính ra một chút, lại thế nào cũng có một ngàn. Lúc này mọi người đôi mắt đều sáng, một ngàn ta má ơi. Này so dựt tiền còn nhanh a hải chiều các ngươi huynh muội trước khi nghèo túng khi ta chính là giúp quá ngươi, ngươi cũng giúp giúp nghèo hàng xóm đi. Đúng vậy, đúng vậy, làm ngươi mỹ hoa tỉ đi ngươi sưởng đi làm cho ngươi quản quản tiền gì đó, nàng vẫn là có thể làm. Hải chiều ta có cái cháu ngoại gái trổ mã giống đóa hoa, vẫn là cao trung sinh, các ngươi thực xứng đôi tìm cái nhật từ tương xem. Đại gia vây quanh cố Hải chiều mồm 5 miệng 10, đem cố Hải chiều cấp ra một thân mồ hôi nóng, đối những người này không thể ngạnh tới, rốt cuộc đều giúp qua hắn. Hắn tâm tư bay lột. Tiên tuyến bảo bảo kỹ thuật hàm lượng rất cao ta là làm không ra ta chính là bang nhân xử lý, làm hảo cuối năm có phần hồng, so người bình thường kiếm nhiều điểm nhưng tránh không đến cái gì đồng tiền lớn. Lời này hợp tình hợp lý, chủ yếu là đại gia đối cố hải triều ấn tượng cố hóa chính là một cái bình thường hài tử, hắn không có như vậy đại bản lĩnh. buôn bán giấy phép thượng người nắm giữ viết chính là cố hải triều tên. Này có cái gì nha? Người nắm giữ cũng không đại biểu lão bản, xưởng trường, một xưởng chi trường, không đại biểu này xưởng là của hắn, đúng không? Nói rất có đạo lý thuyết phục đại bộ phận người. Cố lão thái ngao một tiếng khóc thét khai, bất hiếu con cháu A kiếm lời trốn đi ăn sung mặc sướng, lại không biết hiếu kính trường bối các ngươi như vậy bất hiếu, nhà ai dám gà, nhà ai dám cưới. Cố hải chiều không cấm cười, nhảy ra cái này vòng, mới phát hiện thế giới lớn như vậy, ở thời đại này mới cũ hai loại tư duy kịch liệt va chạm. Bất trí bất giác chung, thế giới này biến nóng này, hết thầy hướng tiền xem. Tái hảo thanh danh cũng không có tiền quan trọng, chỉ cần ngươi có tiền, còn sở cưới không đến tốt. Ta là không sao cả, dù sao ta không tính toán tào hôn, nói nữa, đệ đệ muội muội còn nhỏ, nói kết hôn quá sớm, bọn họ chỉ cần thi đậu đại học, hết thầy đều có khả năng. Đó là thay đổi giai tầng, ai còn sẽ ở cái này vòng tìm đối tượng. Cố lão thái sợ ngây người, tiểu tử này cư nhiên dám như vậy, đối nàng. Ta muốn đi cáo các ngươi, đi trong xưởng đi cục cảnh sát, đi tòa án cáo. Cáo đi, cái nhìn viện như thế nào phán, bất quá, đến lúc đó nhị thuốc thanh danh liền xuống. Cố Hải chịu thái độ rất cường ngạnh tuyệt không tiếp thu áp bức làm tiền, hắn chịu đủ rồi. Hắn lôi kéo đệ đệ muội muội hướng nhà mình đi đến, cố lão thai khí không được nhào qua đi ngăn lại bọn họ đường đi, hướng trên mặt đất một nằm, gân cổ lên khóc lóc kể lể. Cố hải chiêu thờ ơ lạnh nhạt có một chút bực bội, nhưng đồng thời hiện lên một tia quỷ dị khoái cảm. Đã từng đè ở hắn đỉnh đầu, làm hắn thở không nổi lão thai thái cũng bất quá như thế sao, liền sẽ một khóc hai nháo ba thắt khổ. Bất quá, này một bộ chỉ đối để ý nàng người hữu dụng, đối muốn mặt người cũng hữu dụng. Chỉ là, hắn hiện tại không thế nào để ý. Lúc trước phân ra khi viết danh mạch không cần bọn họ dưỡng lão, hiện tại lại làm ẩm ý có ích lợi gì. Nãy nãy, ngươi yên tâm, ngày nào đó ngươi vô tử tống chung ta sẽ khơi màu cái này trọng trách. Ném xuống những lời này, hắn vòng qua cố lão thái tiếp tục đi phía trước đi. Cố vân khê lộ ra vừa lòng mỉm cười, rèn luyện mấy tháng, vẫn là có tiến bộ cuối cùng là chi lăng đi lên. Cố lão thái trợn mắt há hốc mồm, không dám tin tưởng, này liền mặt đều từ bỏ. Cố như ánh mắt hơi lué, xem ra này nhất chiêu vô dụng, vậy một lần nữa điều chỉnh phương án. Phần ngoài mâu thuẫn muốn tìm, bên trong mâu thuẫn cũng muốn chọn, nàng cũng không tin này bốn huynh muội thật sự đoàn kết thành một khối ván sắt. Là người, liền có nhược điểm, mà này bốn huynh muội yếu nhất một vòng là cố vân thải. Nàng tầm mắt rừng ở cố vân thải bóng dáng, trong mắt hiện lên một đạo làm nhân tâm kinh lãnh mang. Tiến nhà ở cố hải chiều thở dài một tiếng, nơi này là không thể thường trú, vốn đang có điểm quyến luyến, nhưng trước mắt sừng bị chọn phá. Không biết có thể giấu bao lâu, vẫn là sớm một chút dọn ly thị phi nơi. Cố vân khê cũng không nghĩ ở nơi này, việc bé như cứ chuột đều có thể truyền nhà nhà đều biết. Thật sự không được khiến cho Trần Thúc hỗ trợ tìm xem, nhân tình sao thiếu nhiều liên hệ càng chặt chẽ Trần Thúc phòng trừng nguyện ý bị chúng ta phiền toái. Cố hải chiều xác thật không nghĩ nhiều thiếu nhân tình thiếu nhiều, như thế nào còn. Bất quá, muội muội nói tổng muốn nghe. Hành! Tiểu Muội, ngươi thật sự muốn cùng tên kia cùng nhau làm buôn bán. Hắn nhìn xuẩn xuẩn, không thế nào cơ linh. Quá cơ linh cũng không tốt. Cố vân khê lười biếng ngồi ở trên giường, nhỏ giọng nói nói. Bất quá, này sinh ý nguy hiểm rất lớn. Ta tính toán chính mình làm thắng mệt đều tính chính mình. Ta không phải ý thứ này. Cố hải chiều không cấm nóng này. Cố vân khê ngay từ đầu liền không tính toán kéo lên các ca ca tỷ tỷ. Này sinh ý không thích hợp bọn họ. Đại ca, ngươi đừng kích động, nghe ta đem nói cho hết lời ta là như vậy tưởng chúng ta thiên tuyến bảo bảo sinh ý đã đi lên quỹ đạo thu nhập ổn định, nguy hiểm không lớn, cho nên, đại ca phải hào hào nhìn chằm chằm, có này sinh ý chúng ta liền sẽ không bị đói, liền có hậu lộ, này trọng yếu phi thường. Cố hải chiều tính cách liền rất ổn, gìn giữ cái đã có không thành vấn đề, khai thác tiến thù có điểm khó khăn. Thiên tuyến bảo bảo sinh ý xem như chúng ta bốn huynh muội. Bốn người chia đều, đại ca muốn phụ trách kinh doanh, cho nên, ngày thường tiền lương cùng tiền thưởng khác tính cấp đại ca khai một tháng 300 tiền lương, cuối năm tiền thưởng lấy một năm lợi nhuận 5%, các ngươi cảm thấy đâu. Thiên tuyến bảo bảo này một sạc có thể làm bốn huynh muội thoát khỏi nghèo khó quá so người bình thường đều phải thoải mái. Lập nghiệp khi cũng là bốn huynh muội đồng tâm hiệp lực, mỗi ngày làm việc làm đến đêm khuya, đều có công lao. Nàng cũng không để bụng chút tiền ấy, cố hải chiều đôi tay liền bãi, mặt đều nghẹn đỏ không cần không cần này vốn là ngươi nghĩ ra được tính ngươi dù sao ngươi cũng sẽ không bạc đãi huynh đệ tỉ muội cố hải ba không có tưởng nhiều như vậy muội muội như vậy thông minh đi theo muội muội đi là được ta nghe muội muội ta cũng không có ý kiến cố vân thải tâm tư không ở này mặt trên cầm một quyển toán học số xem thực nghiêm túc nàng yếu nhất một môn công khóa chính là toán học đến càng thêm nỗ lực mới được tam phiếu đối một phiếu liền nói như vậy định rồi Đến nỗi tín phiếu nhà nước sinh ý, mượn ta 5 vạn đương tiền vốn liền thành, nếu là mệt dùng ta tương lai mấy năm chia hoa hồng hoàn lại. Các người hảo hảo học tập công tác trong lòng không có vật ngoài mới có thể thành công. Về sau các ngươi có cái gì kiếm tiền điểm tử liền chiếu cái này lệ cũ, như thế nào? Nàng rất rõ ràng, cửa này đầu cơ sinh ý quá mức khiêu chiến thừa nhận năng lực không thích hợp hiện giờ cố hải chiều, vạn nhất có cái gió thổi cỏ lay, nào còn có tâm tư làm chính sự. Cố hải ba cái thứ nhất tỏ thái độ, có thể, chỉ cần làm hắn đốn đốn ăn no ăn được là được. Ta đồng ý, cố vân thải kỳ thật là đông nhĩ tiến tây nhĩ ra, hoàn toàn không thèm để ý. Đại sự có tiểu muội, việc nhỏ có đại ca, đều không cần nàng nhọc lòng. Hành đi, vậy như vậy vui sướng nói định rồi, này chủ nhật ta mời khách thỉnh các ngươi đi tiệm cơm tây ăn cơm coi như là chúc mừng ta kiếm tiền. Cố hải ba đôi mắt soát sáng, hoan hô một tiếng. Thật tốt quá ta muốn ăn bò bít tết cùng canh bò hầm từ nhỏ đến lớn còn không có ăn qua đâu. Lần trước còn bướm tô cùng bánh kem vuông hảo hảo ăn, làm hắn nhớ mãi không quên. Cố vân khê lúc này mới nghĩ đến một chuyện nhảy ra ma bánh đưa cho hắn. Nhạ hợp phì đặc sản. Cố hải ba vui vẻ hỏng rồi. Tiểu muội người bận rộn như vậy còn nhớ rõ còn đặc sản nha. Cái gì đều có thể quên, nhưng đáp ứng tiểu ca sự tình nhất định phải làm được. Cố vân khê cái miệng nhỏ như lo mật hống người. Ta tưởng, này ma bánh tiểu ca nhất định thích ăn. Cố hải chiều khóe miệng con giật nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cũng sắp tin đây là nàng thân thù chọn đặc sản. Giảo hoạt giảo hoạt, cố hải ba nhạc tìm không ra bắc. Tiểu muội ngươi đối ta hào hào, chờ ta kiếm tiền liền cho ngươi mua đại nhà ở. Hào ta chờ, cố hải chiều vô ngữ tính kẻ muốn cho người muốn nhận các ngươi vui vẻ liền hào. Các ngươi muốn tìm phòng ở, ta biết a Cố gia huynh muội động tác nhất trí nhìn về phía Khương Nghị, hắn có phòng nguyên. Cố vân khê thiếu chút nữa đã quên đây là một cái ở đầu đường du đã du thủ du thực đi phố thoán hẻm tiểu đạo tin tức nhiều. Nơi nào, đông đường cái mặt sau hẻm nhỏ, mọi người ánh mắt sáng lên, đông đường cái là tương đương phồn hoa khu náo nhiệt chính là có điểm xa. Đoàn người sát đi đông đường cái, khai xe ba bánh ở nửa giờ tả hữu. Đông đường cái là thực náo nhiệt hai bên tất cả đều là cửa hàng, du khách như dệt. Nhưng, đông quải tây vòng đi rồi 10 phút đi vào một cái cũ nát ngõ nhỏ chính là hoàn toàn bất đồng thế giới. Thực an tĩnh cũng rất phá, xem như nháo chung lấy tĩnh. Vị trí còn có thể, ngõ nhỏ đi vào địa tham gia, địa phương không lớn, liền tam gian phòng còn ở sân dựng phòng nhỏ, ánh sáng không được tốt trong viện chất đầy rách nát không khí không được tốt nghe. Nhưng quyền tài sản độc lập không có gút mắt, chủ nhà là một đôi ba mươi mấy tuổi phu thê, rất là nhiệt tâm mang xem phòng ở còn khen chính mình phòng ở hào. Cố vân khê tới một câu, vì cái gì tưởng bán phòng, chủ nhà còn rất đắc ý, ta bắt được DR bổn thị thực liền kém tiền. Cố vân khê mặc mặc, lúc này ra ngoại quốc đãi và người rất nhiều, đều trông cậy vào dựa làm công kiếm đồng tiền lớn. Này một đợt xuất ngoại nhiệt thực lưu hành, đều cảm thấy nước ngoài khắp nơi là hoàng kim. Nhưng người xuất ngoại, đến trước giao một bút phí dịch vụ, còn phải chù một bút sinh hoạt phí. Bao nhiêu tiền? 3.600 khối. Khương Nghị hít hà một hơi, này giới cũng qua quý đi, này phòng ở lại phá lại cũ, đều đã bao nhiêu năm ta nhìn muốn đổ, không có lời. Cố Hải Triều cũng ngại quý, không đáng giá cái này tiền. Cố Vân khê tới một câu, hai nghìn, chủ nhà thủ đoạn độc ác một đao thật tàn nhẫn. Hai bên co kè mặc cả cuối cùng nói tới ba nghìn khối. Chủ nhà nhu cầu cấp bách dùng tiền, này đó ra cụ các ngươi nếu muốn, một ngụm giới, năm trăm gia cụ cũng thực cũ cố vân khê không cần, chủ nhà đành phải đương phế phẩm bán, hắn đưa ra hy vọng nhanh chóng sang tên, sớm ngày lấy tiền xuất ngoại. Hai bên đều cố ý thủ tục đi thực mau, khế nhà đổi thành cố hải chiều tên. Trừ bỏ hắn, những người khác đều là trẻ vị thành niên, không thể tự do mua phòng. muội muội này phòng ở còn phải hào hào tu một tu. Không tu ta tính toán đẩy ngã trồng kiến. Cố vân khê xem này phá phòng ở thật sự không vừa mắt, phòng chứng kiến vài thập niên, dây điện đều lão hóa. Toàn đẩy ngã, mấy người không hẹn mà cùng ra tiếng, khiếp sợ không thôi. Chúng ta đây đồ cái gì đâu, hoa như vậy nhiều tiền mua phòng ở đẩy ngã, này còn có thể như vậy thao tác. Chúng ta lộng một cái xinh đẹp sáng người phòng ở, loại này không thích hợp trụ người. Cố vân khê mua chính là đoạn đường, vị trí này sinh hoạt rất tiện lợi. Khương nghỉ, người tiếp sống sao? Tiếp. Khương Nghị cần thiết tiếp, đây là đối hắn khảo nghiệm đi. Cố vân khê dơ dơ lên cầm, Này đẩy ngã trùng kiến sống giao cho ngươi, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, xài bao nhiêu tiền ta muốn ở trong một tháng nhìn đến hoàn toàn mới phòng ở. Còn đừng nói, Khương Nghị còn sẽ một chút ngói sống, nhận thức tam giáo cửu lưu người thấu nhất ban tạo phòng ở thành viên tổ chức là một giây trung sự. Có thể, ngươi nghĩ muốn cái gì dạng phòng ở, ta tính một chút phí tổn cho ngươi một cái báo giá. Hiện tại tạo phòng ở đều là thỉnh hàng xóm hỗ trợ cho nên người bình thường đều học một chút. Hành, cố vân khê chức lượng một chút kích cỡ tính cả phía trước sân đều tính đi vào, 100 bình tả hữu Nàng còn hỏi tương quan bộ môn cho phép đẩy ngã trồng kiến chính là không thể siêu cao, không thể vượt qua cái kia phạm vi ở bên trong như thế nào mân mê đều được. Nguyên lai like hiện tại không có như vậy chú trọng cũng là trong thành phòng ở vốn dĩ liền rất khan hiếm tự mình dựng nhà ở chỗ nào cũng có nàng trầm ngâm nửa ngày vẽ một chương thiết kế đồ là hiện đại bốn thất một thính một vệ hình thức hai cái nam phòng hai cái bắc phòng trung gian trước nửa bộ phận là phòng khách phần sau bộ phận là phòng vệ sinh cùng phòng bếp mọi người xem thẳng mắt nhìn hình thù kỳ quái nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn cái gì đều có cố vân khê muốn nhất chính là phòng vệ sinh hiện tại trụ địa phương đắc dụng bồn cầu cùng ống nhổ thật sự là chịu không nổi Mà cố vân thải muốn nhất chính là một gian độc lập phòng bếp cố hải ba chỉ cần nghĩ đến có độc lập phòng ngủ liền rất vui vẻ. Cố hải chiều xem nhất cẩn thận, không cần sân, cố vân khê lắc lắc đầu, từ bỏ chỉ giữ lại một đoạn ngắn cửa hiên che mưa chắn gió rùng. Như vậy mới có thể đem không gian lợi dụng đến mức tận cùng. Cố hải chiều càng xem càng thích đây là thuộc về bọn họ ra, hắn cũng hy vọng có thể ở lại thoải mái điểm. Hắn tuy rằng làm không được giống muội muội như vậy tiêu tiền như nước chảy, nhưng thói quen nghe muội muội an bài. Nàng phải làm sự, không ai có thể ngăn cản ai đều không được. Hành ta giúp ngươi thu phục, Khương Nghị xoa tay hầm hè tranh thù hào hảo làm thắng được đại lão tín nhiệm cầu mang phi. Liền ở mọi người đều bận việc khi trần trấn hoa cấp vội vàng chạy tới. Hải chiều không hảo, ra đại sự chúng ta thiên tuyến bảo bảo ra vấn đề. Cố hải chiều trong lòng lột bột một tiếng. Chuyện gì? Êm đẹp đã xảy ra chuyện gì? chương 27, Trấn Hoa sửa chữa đồ điện cửa tiệm vây quanh một đám người xem náo nhiệt. Mấy nam nhân đem một dương dương thiên tuyến bảo bảo dọn tới cửa. Lùi hàng, lùi hàng, các người cư nhiên bán cho ta thứ phẩm, khinh người quá đáng. Có lầm hay không, các người sinh ý là rực rỡ cung không đồ cầu, nhưng công nhiên bán thứ phẩm, không nói võ đức đem chúng ta đương cái gì. Lùi tiền. Trần phụ sắc mặt trắng bạch này cầm đầu nam nhân hắn là nhận thức trước đó không lâu đính 100 đài thiên tuyến bảo bảo, nói muốn mang đi nơi khác bán. Lúc ấy hắn còn thật cao hứng khai thác tân thị trường, nhưng, lúc này đầu đều lớn. Không có khả năng là thứ phẩm, chúng ta mỗi một đài thiên tuyến bảo bảo xuất xưởng đều sẽ trải qua nghiêm khắc chất kiểm. Nam nhân thô lỗ tức giận mắng đánh giấm trang đi lên hình ảnh không rõ ràng tiếp thu không đến tín hiệu này đó đều là chứng cứ lão lý ta tin tưởng ngươi làm người mới dùng một lần vào nhiều như vậy hóa nhưng ngươi lại một lòng kiếm lòng dạ hiểm độc tiền ngươi có biết hay không ta khách hàng là như thế nào mắng ta còn cự báo ta ta lúc này đây tổn thất thảm trọng ngươi đều phụ trách trần phụ tâm loạn như ma từ làm này một môn sinh ý vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước khách hàng nhóm cầm tiền xếp hàng cầu mua Hôm nay tuyến bảo bảo chất lượng có bảo đảm, điểm này hắn không chút nghi ngờ. Đều bán đi nhiều như vậy, không nghe nói có vấn đề, danh tiếng tương đương hào. Lão Phương, ngươi trước đừng kích động, có chuyện hảo hảo nói. Lão Phương Phi thường kích động, nói cây rắm, này 100 đài thiên tuyến bảo bảo nhập hàng là 8.000 nguyên, hơn nữa tinh thần bồi thường, lầm công phí, ngươi dùng một lần cấp cái 2 vạn tiện nghi ngươi. Trần Phụ mặt đều tái rồi, người này ăn uống thật đại, vừa mở miệng liền phải 2 vạn. Chất lượng có hay không vấn đề, không phải ngươi một người định đoạt. Lão mới có trì vô khủng. Vậy đương trường nghiệm bái ta lão phương làm buôn bán từ trước đến nay giảng thành tín có một nói một có hai nói hai. Vậy xem nhân sĩ đều tò mò không được sôi nổi ra tiếng. Lão Trần, nghiệm nghiệm hóa đi, là thật là giả vừa xem hiểu ngay. Lão Trần, chúng ta là tin tưởng ngươi làm người, nhưng cho ngươi cung hóa liền khó nói. Có chút người thực ghen ghét Trần Phụ sinh ý thịnh vượng đã sớm đỏ mắt không được ước gì hắn xui xẻo đâu. Đại gia muôn miệng một lời Trần Phụ thật sự không có biện pháp, hắn cự tuyệt không được nếu không chính là chuột giả. Kia chỉ có thể đương trường nghiệm hóa, hắn là tin tưởng nhà mình sản phẩm tính năng, nhưng kết quả lại mở rộng tầm mắt. Giày anten trang đi lên sau, mặc kệ như thế nào điều chỉnh thử, hình ảnh đều không rõ ràng, xa xa không có trước kia hiệu quả. Trần Phụ sợ ngây người, chuyện này không có khả năng. Lúc này nổ tung nồi đại gia chỉ vào hắn nghị luận sôi nổi, nói cái gì đều có, đại bộ phận là nói hắn làm giàu bất nhân, vì thứ sung hảo tang lương tâm. Lão phương khí thế càng thêm trương dương, nhìn đến không có, người bán chính là thứ phẩm, lão Trần, làm buôn bán không thể giờ trò bị bợm, ngươi như vậy một làm người khác có dám hay không nhập hàng ta không biết ta là không dám lại nhập hàng. Trần Phụ không tin ta liền thử mấy đài, là kiểm tra, nhưng kết quả là giống nhau, đều có vấn đề. Hắn cầm thiên tuyến bảo bảo lan qua lộn lại xem, này thật là nhà mình sản phẩm sao. Quang xem bề ngoài, là giống nhau như đúc liền chỗ tối đánh số đều tìm được rồi, cùng ra kho khi ký lục đối được hào. Nhưng, hắn kiên quyết không tin nhà mình chất lượng có vấn đề. Nếu một kiện ra thật xấu, này còn có thể lý giải, một trăm đài thiên tuyến bảo bảo đều có vấn đề kia tuyệt đối không có khả năng. Lão phương diện sắc kỳ kém, thực không kiên nhẫn thúc sục. Lão Trần, chạy nhanh lôi tiền, nếu không ta liền đem ngươi bẩm báo bộ môn liên quan công nhiên bán thứ phẩm, đều người nào nha. Ta phía trước còn đem ngươi đưa người tốt, ha ha, là ta mắt mù. Hắn mang đến nhân khí thế rào giạt la to. Lôi tiền, lôi tiền, lôi tiền. Vậy xem quần chúng tỏ vẻ nhìn không được. Lão Trần, nếu sản phẩm có vấn đề, vậy ngươi phải phụ trách đến cùng, chạy nhanh cho nhân ra lôi hàng đi. Chính lạc là làm người muốn giảng tín nghĩa, đem loại đồ vật này bán cho người khác, ngươi không đối lý sao? Lão Trần ta cho rằng ngươi là cái tốt, không nghĩ tới ngươi là loại người này, cũng không dám thượng ngươi cửa hàng. Trần Phụ cấp mồ hôi đầy đầu, sắc mặt đỏ bừng, này không phải lui hàng là có thể giải quyết sự. Một khi lui hàng, chẳng khác nào hắn nhận hạ thiên tuyến bảo bảo danh tiếng liền hoàn toàn tạp. Về sau ai còn sẽ cùng hắn mua thiên tuyến bảo bảo? Này sinh ý liền không có biện pháp làm. Trước kia mua quá khách hàng sẽ nghĩ như thế nào? Có thể hay không cảm thấy mệt? Có phải hay không cũng muốn đòi lấy điểm bồi thường? Tưởng tượng đến, hắn liền không thể thỏa hiệp. Đại gia trước yên lặng một chút ta đi tìm người lại đây nhìn, nếu thật là chúng ta vấn đề ta không nói hai lời lui hàng. Lão Phương giận tím mặt một quyền huy lại đây. Như thế nào, người còn có mặt mũi không thừa nhận? Ta phi, không biết xấu hổ. Trần Phụ bị đánh vừa vặn, mặt bị đánh sưng lên, vừa mở miệng hai viên răng cử cùng huyết nhổ ra. Liền tính là như vậy cũng không có người đồng tình hắn, ai làm hắn là gian thương đâu. Bất cứ lúc nào cũng không thiếu thù phú người, cũng không thiếu không thể gặp người khác tốt. Lão Phương một phen nhéo Trần Phụ cổ áo, khuôn mặt giữ tợn lại một lần dơ lên hiểu quyền. Lại không lùi hóa, đừng trách chúng ta không khách khí. Trần Phụ không có dãy rủa mà là nhắm mắt lại tùy ý hắn đánh, nội tâm bất lực mà lại tuyệt vọng, tại sao lại như vậy? Hết thầy dừng tay, một đảo tiếng hét phẫn nộ vang lên, là Trần Trấn Hoa mang theo cố gia huynh muội chạy tới, hắn nhìn nhất kinh yêu phụ thân bị đánh, trong lòng lửa giận vừa lên từ thoán đi lên, nắm tay đều ngạnh, nhào qua đi liền phải đánh người. Cố Hải chiều thấy thế không ổn, chạy nhanh một phen giữ chặt hắn, Trần Trấn Hoa liều mạng dãy rùa tức giận không được lão phương vừa thấy là ba cái người trẻ tuổi căn bản không để vào mắt. nha đây là ngươi mời đến giúp đỡ. ha hà, hà, hôm nay không cho ta một cái dao đãi tin hay không ta hôm nay cho các ngươi ăn không hết gói đem đi. ta đã báo nguy, cố vân khê không thích lén giải quyết có việc liền tìm si dây thúc thúc sao. nàng một mở miệng liền nổ tung chảo. lão phương sắc mặt thay đổi mấy lần, hung hăng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, không cam lòng thu hồi nắm tay. Trần phụ lại như nhìn đến cứu tinh tinh thần chấn động. Tiểu Khê, người cuối cùng tới, mau nhìn xem nơi nào xảy ra vấn đề. Hắn biết rõ Cố Vân Khê mới là thiên tuyến bảo bảo phía sau màn đầy tay, trên đời này chỉ có nàng nhất hiểu biết thiên tuyến bảo bảo. Lão Phương cười lạnh một tiếng, một cái hoàng mau nha đầu có thể biết cái gì. Lão Trần, người đừng kéo dài thời gian, liền tính thiên hoàng lão tử tới cũng chưa dùng. Cố vân khê cầm lấy một đài thiên tuyến bảo bảo, nhanh chóng hóa giải, động tác cực nhanh chi nhanh nhẹn, làm mọi người xem hoa cả mắt. Nàng từ trong bao nhảy ra một cái kính lúc nhắm ngay dây anten ten máy khuếch đại chiếu chiếu theo sau, lộ ra một tia nhàn nhạt cười. Này không phải chúng ta thiên tuyến bảo bảo, đây là hàng giả. Như một đạo sấm xét nện xuống tới toàn trường toàn tĩnh, theo sau bộc phát ra kịch liệt nghị luận thanh. Trần Phụ vui mừng khôn xiết, người xác định, đúng vậy, ta phi thường xác định đây là hàng giả. Cố vân khê một đôi mắt đen trong trèo, đây là một vòng tròn bộ, nghị luận thanh càng vang lên, lão phương giận tím mặt một quyền huy qua đi. Nhà đầu chết tiệt kia, người nói hưu nói vượt tìm chết. Cố vân khê sớm có chuẩn bị thối lui đến cố hải chiều phía sau, cố hải chiều cùng trần chấn hoa không hẹn mà cùng che ở phía trước giữ chặt lão phương cánh tay. Hiện trường một mảnh hỗn loạn, cố vân khê đặc biệt bình tĩnh. Người dám tấu ta liền dám cáo, người đụng đến ta một đầu ngón tay, ta liền đem người cáo thượng tòa án, đánh trẻ vị thành niên là muốn ngồi tù, người có hài tử đi. Người hy vọng người hài tử có một cái tội phạm phụ thân sao. Hy vọng người hài tử cho nên bị xa lánh khi dễ sao. Nàng hành sự phương pháp cùng người đương thời không giống nhau, vừa mở miệng liền tòa án, lấy pháp luật vũ khí bảo hộ chính mình. Nàng còn am hiểu công kích đối phương uy hiếp nơi nào đau liền chọc nơi nào. Lão phương thân thiệt cứng lại rồi, không dám tin tưởng nhìn trước mắt gầy yếu thiếu nữ. Người người đây là đe dọa, đây là đại nhân sự, không hiểu chuyện hài từ cút qua một bên. Hắn có điểm hoảng, nha đầu này có điểm đáng sợ. Nhưng vào lúc này có người kêu lên, si dây tới, si dây một lại đây liền dò hỏi tình huống. Đã xảy ra chuyện gì? Ai báo cảnh, là ta, cố vân khê tới phía trước khiến cho người chạy tới báo nguy, nàng dơ lên tay phải, giành trước cáo trạng. CJ thúc thúc bọn họ đầu tiên là ở chỗ này vào một đám hóa, điều bao, sau đó cầm hàng giả lại đây lui hàng lôi tiền, còn đánh người, này không chỉ là tống tiền, vẫn là thương nghiệp ác tính cạnh tranh, chỉ ở hủy diệt thiên tuyến bảo bảo cấp mặt khác sản phẩm nhường đường. Lão Phương một liên thanh kêu oan, đồng chí oan uổng a ta không có đánh cháu, này đó đều là cùng lão Trần Tiến Hóa, ta có đơn đặt hàng, ta là người thành thật a CJ nhìn xem đáng thương vô cùng lão phương, lại nhìn xem bình tĩnh đạm nhiên có theo có tiết cố vân khê. Người có cái gì chứng cứ? Cố vân khê đem mở ra dây anten máy khoét đại cùng kính lúc đưa qua đi. CJ thúc thúc đây là bọn họ làm ra hóa, ngài xem xem vị trí này, có chữ viết sao? Nàng chỉ vào một vị trí, CJ thúc thúc nhìn nửa ngày, khẽ lắc đầu. Không có, đúng vậy, hàng giả là không có. Cố vân khê làm việc đặc biệt chu đáo chặt chẽ cẩn thận. Lý Thúc lấy một đài trong tiệm thiên tuyến bảo bảo. Nàng làm cho mọi người mặt lại một lần hủy đi lên, mười ngón linh hoạt như bay, như nước chảy mây trôi, là một loại thị giác hưởng thụ. Ngoài cửa xem náo nhiệt bên trong cánh cửa xem môn đạo, ở đây có hiểu công việc người đôi mắt đều xem thẳng. Không có mấy năm bản lĩnh là làm không được nhưng, nàng vẫn là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương. Lão Phương trong lòng thực bất an, tổng cảm thấy cái này tiểu cô nương có điểm yêu, hắn tưởng ngăn cản nàng tiếp tục nhưng si dây thúc thúc không đồng ý, vây xem bá tánh cũng không đáp ứng, bọn họ đều muốn biết chân tướng Cố vân khê đem máy khoét đại mở ra, lại là cùng vị trí. Đây là chính phẩm, ngay nhìn nhìn lại. Si dây cầm phóng đại ý nhìn vài lần. Có ba chữ mẫu, GYS. Cố vân khê khẽ cười nói. Đối, đây là phòng ngụy đánh dấu, thật sự có, giả không có, rất nhiều người chỉ biết bắt chước bề ngoài, lại Vĩnh Viễn vô pháp phá giải kỹ thuật này, năm năm trong vòng đều không thể phá giải. Nàng là như vậy tự tin thong dong, như vậy tự nhiên hào phóng, ở trong đám người lấp lánh sáng lên. Lão Phương sắc mặt chợt thanh chợt bạch khí cực bại kêu to: Hoang đường, ngươi một tiểu nha đầu tẫn nói bậy, ngươi hiểu cái dám A, lão Trần, ngươi mới là nhất nên đứng ra giải thích người, đẩy một cái không hiểu chuyện tiểu cô nương ra tới có thể đỉnh chuyện gì. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể chạy thoát trách nhiệm. Trần Phụ nhìn Cố Vân Khê liếc mắt một cái, Cố Vân Khê hướng hắn khẽ gật đầu, hắn lúc này mới cười cười kiêu ngạo. Vị này chính là thiên tuyến bảo bảo phát minh giả Cố Vân Khê. Hiện trường một mảnh ồ lên, không dám tin tưởng nhìn nàng. Lão Phương cười ha ha, giống nghe được một cái thiên đại chê cười. Sao có thể, nàng mới vài tuổi, như vậy buồn cười nói dối ai tin. Cố vân khê phía trước không muốn quá cao điệu, nhưng trước khác nay khác, đỉnh đầu tiền càng ngày càng nhiều, nàng tự tin càng đủ. Nói nữa, nàng thiên tài thiếu nữ tên tuổi vẫn là thực dùng được, nàng suy xét có thể lại soát một tầng kim quang, đến lúc đó cũng là một cái trúng tuyển thêm phân hạng. Ta ở máy móc điện từ phương diện có chút thiên phú, hôm nay tuyến bảo bảo là ta nhàn tới không có việc gì mân mê ra tới tống cổ thời gian tiểu ngoạn ý mà thôi, có thể làm đại gia thích ta không thắng vinh hạnh. Mọi người, website bổn tái, lão phương như ngũ lôi oanh đỉnh, nói cái gì đều không tin. Từ thiên tuyến bảo bảo ngang trời xuất thế, HK cùng R4 đồng loại sản phẩm doanh số giảm đi, rất nhiều người đều mua lấy tới nghiên cứu, trong đó không mất rất cao cấp kỹ thuật nhân viên. Nhưng mặc kệ là ai đều không có phá giải Hiện tại cư nhiên nói cho hắn là một cái hoàng mao nha đầu phát minh kích thích CJ Thúc Thúc kinh ngạc nhìn nàng Người kêu Cố Vân Khê Đúng vậy, CJ Thúc Thúc bỗng nhiên ánh mắt sáng lên GYX chính là người tên đầu chữ cái Cố Vân Khê hơi hơi mỉm cười, hướng hắn giơ ngón tay cái lên Đúng vậy, CJ Thúc Thúc thật thông minh, thật chùi Nhân ra đem tên đều viết vào thiên tuyến bảo bảo, không tin cũng phải tin Si dây thuốc thuốc phi thường cao hứng, người thực thông minh, hảo hảo đọc sách tương lai đền đáp quốc gia. Đúng vậy, cố vân khê thần sắc bình tĩnh, không có nửa điểm kiêu ngạo chi sắc vinh nhục không kinh. Nếu là không tin có thể mở ra nhất nhất tương đối. Lão mặt chữ điền sắc trắng bạch, khả năng có lẽ nghĩ sai rồi ta trở về cha cha. Rõ ràng an bài như vậy chu đáo chặt chẽ, vẫn là thất bại. Cha cái rắm bị si dây thuốc thúc mang đi điều tra. Lý thúc nhịn không được cười ha ha, hôm nay nếu là làm này ba ba tôn thực hiện được bọn họ sinh ý làm không dưới còn phải bồi tiền. Tiểu khê không hổ là ngươi chúng ta chỉ số thông minh đảm đương. Cố hải Chiếu có chút lo lắng nhìn hắn. Sư phó, ngươi không sao chứ? Đi bệnh viện nhìn xem. Không cần, không cần. Một cái đeo mắt kính văn nhã nam nhân đi tới. Cố vân khê thật là ngươi thiết kế ra tới. Đúng vậy, ngài là. Cố hải Chiếu có chút để phòng hộ ở muội muội bên người. Nam nhân chủ động giới thiệu, ta là phục đại điện tử hệ lão sư, họ tôn kêu tôn bình minh có thể lưu vài câu sao. Nói thật thiên tuyến bảo bảo ngang trời xuất thế hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rất nhiều điện tử vô tuyến người đam mê cùng chuyên nghiệp lão sư đều tò mò nghiên cứu quá. Hắn cũng không ngoại lệ, mua một đài thiên tuyến bảo bảo nghiên cứu thật lâu, khác còn hảo chính là cái này máy khuếch đại kỹ thuật phá giải không được. Hắn còn tưởng rằng là cái nào đại lão tác phẩm kết quả nói cho hắn là một cái tiểu cô nương nhàm chán khi làm ra tới tiểu ngoạn ý. Hắn tỏ vẻ bị chấn động đến. Cố vân khê sừng sốt một chút như vậy sao? Xin lỗi, ta hẹn người, mau đến muộn. Người đi đâu? Ta đưa ngươi qua đi thuận tiện trên đường liêu vài câu. Tôn bình minh thực si mê điện tử vô tuyến thiên tuyến bảo bảo máy khuếch đại cũng bối rối hắn thật lâu, gặp được giải thích nghi hoặc cơ hội tự nhiên không chịu từ bỏ. Cố vân khê. Thủy tinh tôm sông nhân, bát bảo vịt hạt thông cá quế thịt cua đậu hủ nấu tôm rang, gà luộc đường giấm tiểu bày, mà bốn hỉ món gân hầm, một bàn đồ ăn tràn đầy. Cố vân khê cười tủm tìm tiếp đón đại gia. Tôn lão sư tề thiệu các ngươi đều ăn nhiều một chút ta mời khách Nga. Nàng cấp cố hải chiều hiệp một cái tôm rang. Đại ca nếm thử cửa hàng này chiêu bài đồ ăn. Cố hải chiều cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy, không thể hiểu được cùng người xa lạ ăn cơm còn điểm như vậy một bàn hảo đồ ăn. Đường hắn ăn một ngụm tôm giang, lập tức bị mỹ thực hấp dẫn, sở hữu phiền não đều vứt đến sau đầu. Đều là lấy trước không ăn qua mỹ thực, ăn ăn ăn. Cái gì đều không có so ăn càng chuyện quan trọng. Tôn Bình Minh cũng thực mờ mịt vốn là tưởng cùng cố vân khê giao lưu một chút, nhưng này một đường bất chi bất giác nghe ngây người, nàng so với hắn tưởng tượng càng có tài hoa. Hắn cũng không biết chính mình là như thế nào ngồi ở chỗ này, chờ hắn lấy lại tinh thần khi đồ ăn đều điểm hào. Tính tới đâu hay tới đó, cái gì, cố vân khê đồng học ngươi thông qua năm nay thiếu niên ban sơ thẩm tư cách. Người năm nay liền phải thi đại học, cố vân khê cái miệng nhỏ ăn phình phình, không kịp há mồm, khẽ gật đầu. Mỗi một đạo đồ ăn đều là nàng thích ăn, đặc biệt là này đạo gà luộc dùng chính là bản địa dưỡng tam hoàng gà, da vàng thịt bạch, phì nộn tươi ngon, tá thượng đặc chế chấm liêu quả thực là tuyệt. Tôn Bình Minh kích động hỏng rồi. Vậy ngươi tới ghi danh chúng ta trường học thiên tài ban A, chúng ta thầy giáo lực lượng cũng rất mạnh, mấu chốt là rời nhà gần, có rất nhiều chuyên nghiệp nhưng tuyển, Tỉ như vật lý, sinh vật, hóa học, toán học, máy tính, thế kinh, quốc chính, chúng ta ưu tú nhất lão sư giảng bài. Đang ở ăn đường dấm tiểu bài tề thiệu nhìn lại đây, 85 năm kia một lần lúc sau liền không có lại tổ ban đi. Tôn Bình Minh ngẩn ngơ. Ách, ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Cố vân khê nuốt xuống trong miệng đồ ăn, lúc này mới mở miệng nói. Tề thiệu đồng học là trung khoa đại thiếu niên ban học sinh. Tôn Bình Minh đôi mắt càng sáng, nhìn chằm chằm tề thiệu xem cái không ngừng. Quả nhiên, thiên thiếu bằng hiểu cũng là thiên tài, thiên tài lẫn nhau chi gian mới có thể đủ câu thông. Cố vân khê ngẩn đầu nhìn hắn một cái ân, hảo có đạo lý, chọn không ra thật xấu. Tôn Bình Minh nghĩ nghĩ, chủ động phát ra mời như vậy đi cố đồng học đi chúng ta trường học đi dạo đi nhìn xem mềm cứng kiện thiết bị chúng ta trường học mới vừa vào một đám tiên tiến nhất máy tính cố vân khê giật mình những thứ khác nàng không thế nào hiếm lạ nhưng máy tính hiện đại người thói quen lướt sóng không có một máy tính cùng di động tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì có thể lên mạng sao có thể cùng nước ngoài trên mạng liên hệ sao người còn biết cái này tôn bình minh không cấm cười thiên tài không thể dùng lẽ thường đối đãi tạm thời chỉ có nhà mình Vân trường, liền võng, vườn trường thông a, cố vân khê vẫn là muốn nhìn một chút. Hành, đợi lát nữa qua đi nhìn xem tề thiệu cùng nhau sao. Người chừng nào thì hiệp phi. Hành, tề thiệu cũng không quay đầu lại. Ta đêm nay 7 giờ xe lửa, người sẽ máy tính sao? Cố vân khê còn tưởng lộng mấy quyền máy tính thư nghiên cứu một chút. Nàng học đồ vật cùng thời đại này khẳng định không giống nhau, nguyên lý là giống nhau, nhưng kỹ thuật kém vài thập niên. Sẽ, kia đến lúc đó giáo giáo ta. Hào, tôn bình minh nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, sâu sắc cảm giác thú vị, nam sinh tích tự như kim, lãnh đạm thanh lãnh, nữ sinh hoạt bát rộng rãi ái cười, này hai loại hoàn toàn bất đồng tính cách cư nhiên có thể trở thành bằng hữu. Hiện đại máy tính thủy tổ là Babic, máy tính khoa học chi phụ là Alan Turing, máy tính chi phụ là John von Neumann, lý thuyết thông tin chi phụ là Claude Hương Nông. Mà Ada là máy tính trong lịch sử cái thứ nhất lập trình viên, giới tính nữ cho nên nữ hài từ thực thích hợp học máy tính cố vân khê đồng học có thể tuyển cái này chuyên nghiệp. Biết Ada phụ thân là ai sao? Là anh quốc chứ danh thi nhân bái luân. Hắn hung hăng tú một chút học thức ngày thường hắn không phải như vậy ái tú người. Không có biện pháp muốn hấp dẫn thiên tài ánh mắt phải tìm lối tắt vì mời chào thiên tài học sinh, hắn cũng là man đua. Cố vân khê tuy rằng đều biết, nhưng vẫn là nghe mùi ngon, liên tiếp gật đầu đáp lại cái này làm cho tôn lão sư hứng thú nói chuyện càng đậm. Đường kim trên đời, nào sở đại học máy tính chuyên nghiệp là nhất như bức. Viện Công nghệ Massachusetts, Stanford Đại học, lưỡng đạo thanh âm không hẹn mà cùng vang lên tới, người trước là tề thiệu nói, người sau là tôn lão sư nói. Nói tóm lại, hai nhà đại học đều thực như bức. Tôn Bình Minh cũng không cùng hắn cãi cỏ, mỗi người cái nhìn không giống nhau. Tề Đồng học ngươi hẳn là sắp ra ngoại quốc đào tạo sâu đi. Tưởng khảo cái gì đại học, trên cơ bản, Trung khoa đại thiếu niên ban học sinh đại bộ phận đều sẽ lựa chọn xuất ngoại đào tạo sâu, không thể phủ nhận đương kim trên đời, luận khoa học kỹ thuật tri thức vẫn là nước ngoài càng cường. Tốt nhất học sinh tự nhiên muốn đi học trên đời tiên tiến nhất tri thức, sau đó học thành trở về đền đáp quốc gia. Đương nhiên ý tưởng là rất tốt đẹp, có thể trở về một nửa liền không tồi. Tề Thiệu nhàn nhạt nói, Nhìn nhìn viện công nghệ Massachusetts Harvard Stanford Tôn Bình Minh cười ngâm ngâm hỏi Cái gì chuyên nghiệp Trước vật lý đi Cố vân khê thật sâu nhìn hắn một cái trước Như vậy không khẳng định Cơm nước xong Tôn Bình Minh mang theo bọn họ đi phục đại Thực nhiệt tình giới thiệu Bọn học sinh đều vội vội vàng vàng Có biên đi đường biên đọc sách học tập bầu không khí thực nồng hậu Bỗng nhiên Mấy cái học sinh chạy như bay hướng một chỗ Thần sắc có chút nôn nóng Tôn Bình Minh bắt lấy một học sinh Đồng học đây là đã xảy ra chuyện gì? Có người tới đá quán? Tôn Bình Minh không cấm vui vẻ. Gì? Cái nào trường học tới đá quán? Hắn muốn đi xem náo nhiệt. Nói là đá quán kỳ thật chính là lẫn nhau luận bàn học thuật. Rất nhiều danh giáo chi gian là ai đều không phục ai. Có cơ hội liền so một lần. Đây cũng là biến tướng khích lệ học sinh tiến bộ một loại thủ đoạn. Bân tỷ như thanh bắc đều cho rằng chính mình mới là NO1. Loại này luận bàn không ảnh hưởng toàn cục các lão sư thấy vậy vui mừng. Tốt cạnh tranh có trợ tiến bộ, ai ngờ, học sinh sắc mặt không được tốt xem. Danh đại giao lưu sinh, tôn bình minh sắc mặt thay đổi, danh đại. Cố hải chiều không nghe hiểu tiểu tiểu thanh hỏi, tiểu muội cái gì kêu giao lưu sinh, danh tập thể như thế nào không nghe nói qua. Cố vân khê nhướng mày, người đương nhiên không nghe nói qua, là R4 Đại học giao lưu sinh là hai nước học sinh trao đổi trong khi nửa năm đến một năm tả hiểu. Cố hải triều cả người đều không tốt tiểu nhật từ quá không tồi Chúng ta đây tuyệt đối không thể thua. Bại bởi ai đều không thể bại bởi nhà hắn. Khắc vào gen DNA động Tôn Bình Minh chân mày cao lại, nếu quốc nội danh giáo luận bàn ai thua ai thắng không phải rất quan trọng, vẫn là một loại động lực. Nhưng cùng nước ngoài đại học luận bàn thua chính là đại sự quan hệ đến quốc gia thể diện. Đặc biệt là bại bởi tiểu nhật từ quá không tồi, không riêng mất mặt vẫn là sỉ nhục. Giao lưu cái gì, máy tính kỹ thuật, học sinh mặt như trầm thủy tâm tình thật không tốt. Tôn Bình Minh hít sâu một hơi, máy tính ở quốc nội vẫn là mới mẻ sự vật, quốc nội đối máy tính nghiên cứu còn không có đuổi kịp cùng nước ngoài còn kém một mảng lớn. Giống tiểu Nhật tử liền không giống nhau, bọn họ cùng nước ngoài giao lưu trước nay không đoạn quá, khoa học kỹ thuật kỹ thuật vẫn luôn đi tuốt đàng trước xuyên. Bọn họ điện tử là thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác thắng cơ hội không lớn. Hắn giật mình, "Tề Thiệu đồng học ngươi là máy tính chuyên nghiệp, đúng không?" Thỉnh cái ngoại viện cũng đúng đi. Tề thiệu nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, xem thấu tâm tư của hắn. Là vật lý, như một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, Tôn Bình minh mặt cứng lại rồi cắn chặt răng. "Đi, chúng ta đi xem." Chương 28, máy tính cửa phòng, biển người tấp nập dòng người chen chúc xô đẩy. Bên trong cánh cửa, hơn 10 người học sinh mặt đối mặt đứng, một phương chỉ có 3 người, hai nam một nữ quần áo trang điểm thời thượng, nữ sinh còn hóa trang điểm nhẹ, tóc dài hơi năng, phi thường mỹ lệ hợp lòng người. Mà đối diện học sinh quần áo mộc mặc ngắn gọn cho mày, hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách. Mà trên bục giảng, là mấy cây máy tính chuyên nghiệp giáo thụ thần sắc nghiêm túc. Cầm đầu Inoue tiến lên hành lễ thái độ kính cẩn Giáo sư Trương Ta Thỉnh cầu cùng quý giáo máy tính hệ bọn học sinh giao lưu một chút kỹ thuật, xúc tiến hai bên tiến bộ chúng ta ba người tổ chức thành đoàn thể các người tùy ý, nhân số bất luận, hữu nghị đệ nhất thi đấu đệ, nhị sao hắn dùng nhất khách khí ngữ khí nói nhất của ngạo nói nhưng đem bổn giáo học sinh thức điên này không phải khinh thường người sao không cần chúng ta cũng ra ba người mọi người đều không thoải mái ino vẻ mặt ý cười kia hành các ngươi tổ đội đi này đó học sinh là máy tính chuyên nghiệp ưu tú nhất một bát người thương lượng nửa ngày chủ động đi đến giáo thụ trước mặt giáo sư trương ngài tới điểm tướng đi Các người giáo sư trương thần sắc thực phức tạp những người trẻ tuổi này là hoa hạ ưu tú nhất học sinh, chỉ là quá tuổi trẻ. huống chi, máy tính làm mới phát kỹ thuật, bọn họ này đó lão gia hòa ở máy tính lĩnh vực cũng không tính tinh thông, dù cho bọn họ nỗ lực hấp thu học tập nhưng tiếp xúc không đến mới nhất kỹ thuật, rất khó bắt kịp thời đại. Chỉ có đem từng đám người trẻ tuổi đưa ra quốc đào tạo sâu, học được nước ngoài tiên tiến kỹ thuật lại mang về tới. Trần hạo học người đàm đương đội trưởng chọn hai cái đồng đội ra tới. Trần Hảo học là thiên tài thiếu niên ban thần đồng, đặc biệt thông minh, nửa năm liền học được đại học cao số, hiện giờ lựa chọn máy tính chuyên nghiệp, mỗi một môn công khóa thành tích đều là đệ nhất đại gia đối hắn ký thác kỳ vọng cao. Mà lúc này, hắn nhìn đông đảo nóng lòng muốn thử đồng học cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Một trận chiến này, thắng hết thầy hảo thuyết, nếu thua, sẽ đinh ở sỉ nhục giá chữ thập thượng, nói không chừng là cả đời vết nhơ. Tôn Bình Minh mang theo Cố Vân Khê cùng Tề Thiệu Chen vào tới khi, đúng là chọn đối chiến người được chọn, không khí có điểm cứng đờ. Tôn Bình Minh cùng vài vị giáo thụ chào hỏi, đây là Tề Thiệu Cố Vân Khê tân nhận thức tiểu bằng hữu. Các giáo sư tâm sự nặng nề, không có hỏi nhiều hai cái tiểu bằng hữu tình huống. Cố Vân Khê tò mò nhìn đông nhìn tây, toàn bộ phòng máy tính chỉ có 5 máy tính, hơn nữa nhìn thực cổng cảnh. Ta ở thư viện xem qua mấy quyển máy tính phương diện thư, nhưng không có cơ hội thượng thủ, không có biện pháp lý giải nối liền, tề thiệu ngươi cho ta nói một chút đi. Tề thiệu thấy nàng cảm thấy hứng thú, thuận miệng giới thiệu nói. Này đó máy tính là IBM công ty, chọn dùng chính là IAPX 286 xử lý khí, một đài muốn một vạn nhiều, nội tồn một triệu. Hắn há mồm liền tới, thao thao bất tuyệt, giới thiệu cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, hiển nhiên là rất quen thuộc. Hắn còn tùy tay cầm lấy đặt lên bàn máy tính sách giáo khoa tùy đường dạy học thực thần kỳ chính là khó hiểu tri thức điểm kinh hắn như vậy một giảng giải lập tức liền biến đơn giản dễ hiểu. Nghe cố vân khê liên tiếp gật đầu, ngẫu nhiên còn sẽ đặt câu hỏi, hai người không coi ai ra gì, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác. Này một kỳ quan hấp dẫn rất nhiều người chú ý, các giáo sư cũng sôi nổi nhìn qua. Tiểu tôn, này tiểu đồng học là Trung Khoa Đại Thiếu Niên Ban. Mọi người bừng tỉnh, trách không được đâu trung khoa đại máy tính chuyên nghiệp rất mạnh. Tề thiệu khách khách khí khí hỏi, ta có thể sử dụng một chút máy tính sao? Này đó máy tính xem như xa hoa hóa ngày thường là khoa ở phòng máy tính, chỉ có số ít người có thể sử dụng. Giáo sư Trương Hắn đối thông minh hiếu học hài từ phá lệ bao dung. Có thể, khởi động máy tốc độ rất chậm, đợi vài phút mới tiến vào MS-DOS hệ thống, còn cần đưa vào mệnh lệnh mới có thể tiến vào giao diện. Cố vân khê không phải học máy tính, nhưng đơn giản mệnh lệnh cùng thao tác đều hiểu, này cũng coi như thường thức đi. Có điểm thâm ảo liền không có học quá, rốt cuộc nàng không phải lập trình viên, nàng học chính là máy móc cùng tài liệu này hai khối. Tề thiệu tùy tay cầm một quyển giáo tài, dùng máy tính dạy học hai người một cái giáo cẩn thận, một cái học thực nghiêm túc. Mọi người đều nhìn bọn họ cảm thấy thực thần kỳ, rõ ràng là ngoại lai, lăng là đêm này trở thành chính mình ra, lo chính mình một trọi một dạy học rốt cuộc là như thế nào làm được điểm này. Tề thiệu chưa bao giờ để ý người khác ánh mắt, vừa rồi ta nói đều sẽ sao, biết, cố vân khê nóng lòng muốn thử, hứng thú ngang nhiên. Ta tới thử xem, đại gia ha hà tỏ vẻ hoài nghi, sẽ dậy hơn 10 phút có thể học được cái gì. Tiểu hài tử chính là thích tú. Tề thiệu tránh ra chỗ ngồi, cố vân khê ngồi đi lên, đương nàng đôi tay một sờ đến bàn phím, một loại thân thiết cảm đột nhiên sinh ra. Đã từng, mặc kệ nàng đi đến nơi nào đều sẽ mang theo laptop là nàng quan trọng nhất hành lý chi nhất. Nàng có thể nhắm mắt lại manh đánh, đều không cần xem bàn phím. Nhưng, lúc này, nàng chỉ có thể trang không hiểu trang mới lạ cố hải chiều còn ở một bên nhìn đâu. Cố ra nhưng mua không nổi máy tính, nàng như thế nào giải thích sẽ? Không thầy dạy cũng hiểu sao. Này máy tính là chuyên nghiệp tính rất mạnh, không thượng cơ rất khó học được. Tề thiệu kiên nhẫn tay cầm tay giáo nàng đôi tay như thế nào phóng, như thế nào đánh chữ, như thế nào đưa vào mệnh lệnh. Cố vân khê đã cực lực khắc chế ở khái khái quấy quấy sờ soạn 5 phút sau, liền lưu sướng lên. Nàng đôi tay ở trên bàn phím tung bay, một đôi mắt chỉ cần nhìn chằm chằm màn hình, một đống lớn mệnh lệnh lăng là một cái không sai. Nàng xem một lần là có thể nhớ kỹ nguyên dạng dập khuôn mọi người xem trợn mắt há hốc mồm, má ơi, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đều phải hoài nghi nàng gian lận. Cố Hải chiều cái gì cũng đều không hiểu, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn muội muội thao tác nhưng nhìn đến đại gia khiếp sợ biểu tình, hắn đắc ý hỏng rồi nhất định là muội muội quá yêu tú. Ai làm sao bây giờ đâu, nhà mình muội muội cái gì cũng tốt chính là yêu tú làm nhân đố kỵ. Inoue mấy người cũng nhịn không được đã đi tới. Tiểu cô nương, ngươi trước kia học qua máy tính sao? Hắn nói chính là tiếng Trung, chính là có chút kỳ quái khẩu âm, không ảnh hưởng giao lưu. Không có trong nhà, không có cái điều kiện kia. Cố vân khê nhắm mắt lại nói dối. Ta chính là học đồ vật nhanh điểm, đầu óc thông minh điểm, chỉ số thông minh cao điểm, mặt khác liền thường thường vô kỳ. Mọi người, các giáo sư trong lòng lửa nóng, cái này kêu thường thường vô kỳ. Rõ ràng là thiên tài, này phân lực lĩnh ngộ cùng học tập năng lực cũng quá cường đại đi. Này tiểu cô nương cũng xuất từ Trung Khoa Đại Thiên Tài Ban. Hâm mộ ghen thị hận, Trung Khoa Đại sinh nguyên không phải giống nhau hảo, vượt xa quá mặt khác trường học. Tôn Bình Minh hạ giọng cười nói, còn không có, năm nay muốn khảo còn không có chọn giáo, nàng học tập năng lực rất mạnh, ở điện tử phương diện rất có thiên phú, cái kia thiên tuyến bảo bảo chính là nàng phát minh. Hôm nay tuyến bảo bảo ngang trời xuất thế tập cuốn cả tòa thành thị, trên cơ bản có điều kiện người đều mua, này đó các giáo sư tự nhiên cũng sẽ không sai quá. Nguyên nhân chính là vì bọn họ là chuyên nghiệp cho nên mới biết thiên tuyến bảo bảo máy khuếch đại kỹ thuật hàm lượng có bao nhiêu cao. Cao thủ ở dân gian A. Kết quả cao thủ là một cái tiểu cô nương. Càng kích thích hảo sao. Các giáo sư kìm nén không được kích động hẳn không thể lập tức tiến lên cùng cố vân khê giao lưu chạy nhanh tới chúng ta trong chén. Lựa chọn chúng ta trường học chuẩn không sai. Nhưng trước mắt tình huống chỉ có thể nhìn. Giáo sư trương nhịn không được lầm bầm tự nói. Nàng một cái tiểu cô nương dựa cái gì làm ra như vậy kỹ thuật Tôn bình minh không cấm vui vẻ cái này để hắn sẽ hắn phía trước ăn cơm khi hỏi qua Dựa tự học nàng mỗi ngày ngâm mình ở thư viện Các giáo sư có trăm triệu điểm điểm thái quá Nhưng thiên tài thế giới không thể dùng lẽ thường suy đoán Giáo sư trương là ái tài người trong lòng có ý tưởng Cái này học sinh ta muốn định rồi Những người khác không cam lòng yếu thế Đừng nha, đều đừng cùng ta đoạt ta một cái lão thái bà liền thích thông minh lanh lợi tiểu cô nương. Ai không nghĩ muốn một thiên tài học sinh, không riêng cảm giác thành tựu tràn đầy còn có thể dạng giữa sư môn. Tiền giáo thụ ha hà cười nói, ta học sinh thật thông minh a hào chờ mong, những người khác sôi nổi trừng hắn, không biết xấu hổ. Ai là hắn học sinh, ai đáp ứng rồi, tôn bình minh nhịn không được nói. Không phải, các người đều là mang nghiên cứu sinh người, nói này đó có phải hay không quá sớm. Thiếu niên ban học sinh 4 năm nội là có thể thu xong đại học khoa chính quy chương trình học bắt được thạc sĩ Văn Bằng. Giáo sư Trương càng xem cố vân khê càng vừa lòng, không đề cập tới trước xuống tay, liền chậm. Ino Uê thấy phong cách đi chật nói tốt thi đấu, như thế nào đều đi vây xem tiểu cô nương học tập. Các người chọn hào chúng ta bắt đầu đi. Trần Hảo học đã lấy ra hai cái đội viên, một nam một nữ ngươi tưởng như thế nào so, tam cục hai thắng, Inoue rất thống khoái, có thể hai bên cắt ra một đề cuối cùng một đề liền từ trần hạo học mặt mày buông xuống, bỗng nhiên ngón tay hướng cố vân khê. Cái này tiểu cô nương ra đi, bị điểm danh cố vân khê vẻ mặt mộng bức quan nàng chuyện gì nha. Nàng chính là một cái mua nước tương, giếng ba người cũng ngây ngẩn cả người, là một cái mới nhập môn học sinh ra đề mục. Nàng biết cái gì nha, bất quá, không hiểu có không hiểu chỗ tốt. Có thể, Trần hạo học hít sâu một hơi, các người là khách nhân, chủ tùy khách tiện các người trước tới. Inoue khiêm nhượng hai lần theo sau nói, thỉnh dùng máy tính sáng tác hai bài hát tiếng trung hảo một đóa hoa nhài cùng ngày văn hoa anh đào. Lời này vừa ra, hiện trường một mảnh yên tĩnh, này đề nghiêm trọng siêu cương, bọn họ chỉ học được đốt mệnh lệnh này một khối C ngôn ngữ mới nhập môn. Cố vân khê nhưng thật ra biết máy tính phổ nhạc là C ngôn ngữ trình tự thiết kế quan trọng ứng dụng trước phải đối giản phổ phân tích nghiên cứu như thế nào mới có thể phát ra âm, 7 cái âm muốn phân thành cao trung thấp cùng tối cao âm tổng cộng 28 cái âm, mỗi cái âm đều phải có đối ứng cố định tần suất. Xác định ký âm sau lại khống chế nhịp nhưng này đó tri thức ở cái này niên đại đã xem như đứng đầu. Cùng nàng hiểu biết đồ vật kém vài thập niên, đáng tiếc nàng không phải học máy tính chỉ hiểu một chút ra long. Hai bên các chiếm hai máy tính, phân chia thành hai khối, từng người vì trận. Inoue ba người bắt đầu bận rộn, bên này còn sờ không được phương hướng, trần hạo học cùng các đồng bạn cấp xoay quanh, chỉ có thể trước tìm này hai đầu khúc khôn nhạc. Tề thiệu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bỗng nhiên cầm lấy bình thủy đi qua đi, cho bọn hắn chén trà đào mãn thủy đồng thời, hạ giọng nói. Hàm số sao, duyên khi hàm số delay kết cấu thể. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng trần hạo học nghe được trong đầu hiện lên một đạo linh quang, nhanh chóng tìm được rồi phương hướng. À hắn minh bạch c ngôn ngữ trung sao cũng chính là tần suất tới khống chế mỗi một cái âm. Mà delay có thể khống chế nhịp hai người kết hợp lên chính là một đầu khúc cũng có thể xem thành là một chuỗi âm cũng chính là kết cấu số tổ. Hắn như đạt được trí bảo cầm lấy giấy sách vờ phiên phiên thực mau, hạ bút giống như thần trợ, vèo vèo viết xuống tới. Hắn cũng là cao chỉ số thông minh người, chỉ cần điểm một chút liền có ý nghĩ. Có ý nghĩ là có thể xuống tay giải quyết. Ba người hợp mưu hợp sức tích cực thúc đẩy não trợ linh cảm như suối phun. Tề thiệu giống không có việc gì người lui trở về ẩn sâu công cùng danh. Những người khác đều không có chú ý tới, chỉ có cố vân khê thật sâu nhìn hắn một cái, khóe miệng hơi hơi dơ lên. Tề thiệu đem nàng kéo đến còn sót lại trước máy tính ngồi xuống. Tới tiếp tục học. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được dạy học lạc thú, giáo một cái thông minh học sinh là một kiện rất có cảm giác thành tựu sự, vui sướng gấp bội. Mà kệ hắn giáo cái gì, nàng đều có thể trước tiên học được còn có thể suy một ra ba. Hảo lạc, cố vân khê ước gì nhiều học một chút, đốt này một khối nàng là nhược hạng, chỉ biết đơn giản nhất một chút thưởng thức. Ở hai bên luận bàn khi tề thiệu đã đem một quyển máy tính giáo tài điều phiên xong rồi, đốt nguyên lý cùng kết cấu cùng phê xử lý ứng dụng từ từ Hắn lại nhặt lên một quyển toàn tiếng Anh ngôn ngữ xây trình tự thiết kế nhìn lên. Cố vân khê nhịn không được kháng nghị. Tề thiệu ta tiếng Anh trình đồ còn không đủ để chống đỡ ta xem hiểu nguyên văn chuyên nghiệp thư tịch mệt mỏi quá a ta muốn ăn đồ vật. Cái này quá chuyên nghiệp nàng yêu cầu ăn no dưỡng đủ tinh thần. Tôn lão sư chúng ta có thể đi thực đường ăn cơm sao? Có thể, tôn bình minh còn cho mượn chính mình cơm tạp. Đại ca đi rồi. Cố vân khê vui sướng đứng lên. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên vang lên. Hảo chúng ta hoàn thành. Là y nộ thanh âm, hắn vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Thỉnh đại gia thưởng thức chúng ta tác phẩm. Dù dương nhạc khúc vang lên, là kia một đầu hoa anh đào. Trần Hạo học cùng hắn các đồng bản sắc mặt kỳ kém, bọn họ chỉ chế tác một nửa, bọn họ thua. Bên ngoài hư thanh nổi lên bốn phía, canh giữ ở bên ngoài học sinh được đến kết quả này rất khó tiếp thu. Quần chúng tình cảm kích động, tình cảm mãnh liệt khai mắng. Như thế nào có thể bại bởi tiểu nhật thử quá không tôi? Các giáo sư sắc mặt cũng khó coi, nhưng vẫn là đứng dậy. Thắng bại là binh ra chuyện thường, thất bại là mẹ thành công, tiếp theo còn có hai cục. Trần hạo học cắn chặt răng. Đúng vậy, chúng ta còn có phiên bàn cơ hội. Inoue tâm tình rất tốt tươi cười mang ra một tia đắc ý rào rạt. Đến phiên các ngươi ra đề mục ra cái chỗ khó chúng ta rất vui lòng tiếp thu yêu cầu cao độ khiêu chiến. Trần hạo học nhíu mày suy nghĩ sâu xa hắn các đồng bạn giúp đỡ bày mưu tính kế. Cố Vân Khê thanh khụ một tiếng, dương giọng nói: "Ăn cơm trước đi, ăn no tái chiến." Nàng hướng Trần Hạo Học để cái ánh mắt Trần Hạo Học thua nào có tâm tình ăn cơm, nhưng thấy Cố Vân Khê ánh mắt, hắn giật mình. "Đúng vậy, người là sắt cơm là thép, chúng ta muốn ăn no no mới có sức lực ứng chiến." Đối phương cũng không có ý kiến, bọn họ cũng đói bụng nha, hẹn cơm chiều sau lại làm một hồi. Cố vân khê tới rồi thực đường, lập tức bị thực đường rực rỡ muôn màu mỹ thực hấp dẫn ở cái gì đều muốn ăn. Thịt kho tàu, khoai tây tiêu thịt bò, cà chua xào trứng, phấn chưng xương sườn đều tới một phần. Nàng một quay đầu phát hiện đại ca cùng tề thiệu đánh đồ ăn không nhiều lắm. Đại ca, nhiều chuẩn bị đồ ăn, tôn lão sư nói, làm chúng ta đừng khách khí coi như là còn giữa chưa kia bữa cơm. Đến nỗi tề thiệu, hắn sẽ không ngượng ngùng, chỉ do là kén ăn. Cố hải chiều tương đối nội liễm, ngượng ngùng nhiều chiếm nhân ra tiện nghi, cố vân khê đơn giản lại đánh lưỡng đạo thịt cơm, lúc này mới đem cơm tạp còn trở về. Cảm ơn tôn lão sư, có cơ hội tới chúng ta xưởng ăn cơm, ly không xa, liền ở hải đại cửa chính đối diện ngõ nhỏ tì tì của ta chủ nghệ thật là tuyệt. Nàng như vậy không thấy ngoại, tôn bình minh thật cao hứng. Hảo à, có rảnh liền đi, ly như vậy gần, muốn hay không ta giúp ngươi làm một chương bàng tính chứng. Cố vân khê ánh mắt sáng lên. Có thể chứ, này có thể so tự học mạnh hơn nhiều. Đương nhiên có thể, tôn bình minh ước gì nàng thường xuyên tới phục đại, nói không chừng liền đối trường học sinh ra cảm tình đâu. Người có cái gì không hiểu, cứ việc tới tìm chúng ta này đó lão sư, giáo sư trương vừa rồi còn cùng ta nói, thực hoan nghênh ngươi tới bàng thính. Cố vân khê vô cùng cao hứng nói lời cảm tạ, này đó lão sư đều là tốt bụng người tốt a Cố hải chịu ăn thơm ngào ngặt đồ ăn, nhịn không được cảm khái. Không hổ là danh giáo thức ăn chính là hảo, mấu chốt là hảo tiện nghi a. Cương nhiên so với chính mình làm còn tiện nghi điểm, muốn lỗ vốn, này không khoa học. Cố vân khê không cấm bật cười. Đây là quốc gia tài chính trợ cấp quốc gia đối sinh viên nhóm ký thác kỳ vọng cao, hy vọng có thể nhiều ra nhân tài. Cố hải chiều bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu muội nếu không ngươi liền khảo cái này trường học đi, ly gần, ăn ngon. Tề thiệu nhàn nhạt cắm một câu. Bên này thầy giáo lực lượng so ra kém chung khoa đại, muốn tiếp thu càng tốt giáo dục cùng tài nguyên, bên kia càng tốt. Cố vân khê kỳ thật còn không có lấy định chủ ý tuy rằng, nàng đầu tuyển là khoa đại, nhưng là đi, không dám rời nhà quá xa. Một khi có việc ngoài tầm tay với, bọn họ nhưng đều là pháo hôi mệnh a muốn xoay truyền bọn họ vận mệnh, nàng đến dùng nhiều điểm tâm tư. huống chi còn có một cái lại xuẩn lại hư cố như, không thể không phòng. Không sợ thông minh đối thủ, liền sợ heo giống nhau não tàn đối thủ, bọn họ hành sự không hề cố kỵ không có logic có thể tìm ra, cũng liền không có biện pháp trước tiên dự phán. Thế nào, cũng đến chờ các ca ca tỷ tỷ đều đứng lên tới. Nàng chủ động thay đổi một cái đề tài. Người chừng nào thì xuất ngoại. Chờ ta sang năm thạc sĩ tốt nghiệp. Cố vân khê trầm mặc người cùng người khoảng cách chính là lớn như vậy, nàng còn không có vào đại học, hắn đã muốn thạc sĩ tốt nghiệp. Cơm còn không có ăn xong, Trần Hảo học liền tìm lại đây. Cố đồng học tề đồng học các ngươi có cái gì hảo điểm từ sao? Hắn thần sắc ngưng trọng cực kỳ. Thỉnh giúp giúp chúng ta, chúng ta thật sự không thể thua. Cố vân khê nhìn về phía tề thiệu, nàng cho dù có chú ý, cũng tìm không thấy hợp lý lây cớ. Tề thiệu không có chối từ, lực hơi trầm ngâm. Các ngươi đều học chính là đốt sao tác hệ thống. Y -e, bọn họ đâu, chúng ta học đều giống nhau đi. Trần Hạo học đã biết tề thiệu lai lịch cũng biết hắn là cách thật bản lĩnh. Nhưng ta cũng không dám bảo đảm, nếu không phải hắn chỉ điểm một câu, bọn họ sẽ thua thảm hại hơn, thể diện hoàn toàn biến mất. Tề thiệu hơi hơi mỉm cười, năm trước mới ra WINDOW2 thao tác hệ thống. Mới ra, chính là nói, đối phương học được khả năng tính không lớn, liền toán học cũng không có khả năng tinh thông, đây là một cái cơ hội. Trần Hạo học là một điểm liền thông, lập thức minh bạch tề thiệu ý tứ. Đứng ở cùng khởi điểm nói, tương đối công bằng. Trận đầu kỳ thật bọn họ thua ở kinh nghiệm không đủ, mà đối phương tri thức kỹ năng xa ở bọn họ phía trên. Không thể trách bọn họ quá yếu, mà là đối thủ trước tiên chạy vài chục bước. Hắn đôi mắt soát sáng, người sẽ, sẽ, tề thiệu không riêng ở trường học học còn thỉnh đặc biệt lợi hại gia giáo, hắn suất thân bối cảnh chú định có thể đạt được càng nhiều giáo dục tài nguyên. Tương ứng, hắn cũng muốn trả giá, phải hồi báo gia tộc. Trần Hảo học đôi mắt xoát sáng, a a có biện pháp. Audio chuyện được đăng ở cố ốc đọc chuyện.com, trường 29, cái gì, cải tiến Windows 2.0. Inoue mặt biến hình, hắn các đồng đội cũng trợn mắt há hốc mồm. Ai ra uy cái này đề mục siêu cương. Bọn họ biết Windows 2.0 cũng học một chút nhưng là đi, không phải thực dùng tốt liền từ bỏ. Trần hạo học khẽ cười nói. Đúng vậy, năm trước liên bố Windows 2.0 tuy rằng nhiều mấy cái công năng, duy trì trung điệp cửa sổ, khống chế màn hình bố cục nhưng không có được đến thị trường tán thành, chúng ta cần phải làm là yêu hóa cải tiến. Bọn họ là không có tiếp xúc quá, học đến đâu dùng đến đó cũng không còn kịp rồi, nhưng yêu hóa cải tiến cái này đầu đề là đứng ở cùng trên vạch xuất phát. Mấu chốt nhất chính là này đề không phải một chốc một lát có thể dài. Nhân ra hơi mềm công ty chiêu mộ được như vậy nhiều cao thủ tạp như vậy nhiều nghiên cứu tài chính, khuyên tẫn sở hữu cũng chỉ đến ra không thế nào thực dụng Windows 2.0. Bọn họ này đó học sinh muốn cải tiến, nói dễ hơn làng. ue mấy người hai mặt nhìn nhau, đầu đều lớn, thương lượng đã lâu đều không có kết quả. Cuối cùng, giáo sư Trương Phát ra tiếng. Ta kiến nghị tới rồi kỳ chưa lại lấy ra từng người tác phẩm, lại một so cao thấp như thế nào. Có thể, hai bên đều đồng ý. Bởi vậy, liền không tính thua, bên ta còn có quay cuồng cơ hội. Inoue nhìn về phía cố vân khê cười ngâm ngâm nói. Tiểu cô nương, ngươi bỏ ra cuối cùng một đạo đề. Hắn ngữ khí có điểm trêu chọc càng như là trêu đùa trong nhà miêu miêu cầu cầu. Đại gia động tác nhất trí nhìn về phía cái kia tính trẻ con tiểu thiếu nữ, nàng mới vừa nhập môn, có thể nghĩ ra cái gì đề mục. Phòng trừng cũng chính là tiểu nhi khoa địa Inoue quân cũng chính là tâm huyết dâng trào trêu đùa nhân ra tiểu cô nương chơi. Cố vân khê khóe miệng hơi hơi dơ lên, đây là tưởng đậu nàng chơi đâu, đậu nàng chơi đâu. Vân, nàng là người đứng đắn, sẽ không khôi hài chơi, chỉ biết ngược cùi bắp. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, cười ngâm ngâm nói. Thỉnh vì Phục Đại Thư Viện thiết kế một cái tin tức tuần tra mượn đọc quản lý hệ thống, chính là nói tuần tra, mượn đọc đều có thể tự động hóa. Này đề vừa ra, tất cả mọi người mộng bức này quá vượt mức quy định xưa nay chưa từng có thiết tưởng. Nàng hung hăng đem mọi người một quân. Tề thiệu cũng vẻ mặt ngoài ý muốn, người như thế nào sẽ nghĩ đến này? Cố vân khê biết này một bộ quản lý hệ thống muốn tới thập niên 90 mới có người nói ra, hiện tại sao, đều là nhân công thao tác. Ta mỗi ngày đi thư viện đọc sách tưởng tra một quyển sách cho mượn tình huống thực phiền toái, người quản lý thư viện cũng thực vất vả, không chỉ có phải nhớ kỹ mỗi một loại thư tịch gửi vị trí, còn phải làm đại lượng đăng ký công tác dườm già cực kỳ, ta nghĩ có thể hay không lộng cái tập sở hữu công năng với một thân tự động hóa máy móc 3 phút là có thể thu phục hết thảy. Muốn tìm một quyển sách đi trước máy móc thượng lục soát một chút có hay không cho mượn đi. Không đúng sự thật ở đâu cách cụ thể vị trí, một phút là có thể lục xoát tương quan sở hữu tin tức mượn quá mấy tay đều có tích nhưng cha. Còn thư mượn thư đều có thể ở máy móc thượng thao tác không cần lại thủ công đăng ký tiết kiệm được đại gia quý giá thời gian. Theo nàng lời nói, đại gia đôi mắt càng ngày càng sáng, nàng lời nói chỉ dẫn một phương hướng, một cái hoàn toàn mới phương hướng. Cái này hạng mục càng khổng lồ, không phải vài người là có thể hoàn thành, các giáo sư đều nóng lòng muốn thử. Giáo sư Trương càng là có tân ý thưởng. Ta cảm thấy chủ ý này đặc biệt hảo ta tính toán đã được duyệt thỉnh cầu chi ngân sách nghiên cứu. Cố vân khê, người có hay không hứng thú gia nhập. Ách, ta, cố vân khê có chút kinh ngạc. Giáo sư Trương ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Đúng vậy, chính là người, người đầu óc phi thường linh hoạt tư duy vượt mức quy định, người có thể thiên mã hành không? Chúng ta nghĩ cách giải quyết. Chính là cấp sáng ý điểm tử. Không thể không nói, gừng càng ra càng cay, liếc mắt một cái liền nhìn ra cố vân khê chân chính giá trị. Nàng không phải học máy tính chuyên nghiệp quá thâm ảo không hiểu. Nhưng nàng gặp qua rất nhiều siêu thời đại đồ vật tầm mắt cùng kiến thức không phải thường nhân có thể cập. Nàng biết tương lai máy tính là cái dạng gì, Internet là cái dạng gì, các loại phần mềm là cái dạng gì. Đây mới là nhất quy giá đồ vật, nghiên cứu công tác quan trọng nhất chính là phương hướng. Nếu ngay từ đầu phương hướng liền sai rồi, như vậy, người lại nỗ lực lại vất vả, nghiên cứu cái vài thập niên cuối cùng vẫn là công dã tràng. Có thể, bất quá ta có cái điều kiện giúp ta làm hai chương bàng tính chứng, hai chương cơm tạp. Hai chương, giáo sư chương nhìn về phía bên người nàng tề thiệu chẳng lẽ là vì hắn. Hắn không cần đi, cố vân khê chỉ chỉ ngồi ở góc tuổi trẻ nam tử. Đây là ta đại ca cố hải chiều ta muốn cho hắn bằng tính quản lý cùng tài vụ và kế toán này hai cái chuyên nghiệp. Nàng bổn tính toán làm đại ca đi đọc lớp học ban đêm, nhưng có cơ hội như vậy đương nhiên muốn kéo một phen lông dê. Ly sưởng cửa hàng liền hơn 10 phút lộ trình, rất phương tiện. Vẫn luôn bị bỏ qua đường công cụ người cố hải chiều lần đầu tiên nghênh đón vô số chú ý ánh mắt chân tay luống cuống, đây chính là đại học hàng hiệu các giáo sư. Đều là đại người làm công tác văn hóa, hắn cái này học sinh trung học đứng ở chỗ này, vốn dĩ liền đủ tự ti. Nhưng hắn không thể cấp muội muội mất mặt cố gắng chấn định đứng lên cùng đại gia chào hỏi. "Chào mọi người, ta kêu Cố Hải Triều, trước mắt quản lý một nhà xưởng, hy vọng có thể học thêm chút tri thức." Giáo sư Trương một ngụm đáp ứng, phân phó đi xuống, chỉ chốc lát sau liền đưa tới hai chương bảng tính chứng cùng cơm tạp. Cố Hải Triều hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, yêu thích không buông tay cầm bảng tính chứng, "A a a, đây là phục đại a, vô số người hướng tới tri thức điện phủ." không nghĩ tới một ngày kia hắn có thể tiến vào bảng thính hắn quyết định về sau có rảnh liền tới đây nghe giảng bài tranh thủ học thêm chút đồ vật mới không phụ muội muội này một phen khổ tâm Inoue đồng bạn Minako Yamaguchi trao mày chúng ta đây thi đấu làm sao bây giờ bọn họ vì trận này thi đấu hoa không ít tâm tư chỉ vì khai hỏa chính mình danh hào vì chính mình lý lịch thêm kim quang sáng sán một bút giáo sư trương thuận miệng nói cũng phóng tới kỳ chưa so đấu như thế nào Hành đi, Inoue tâm thần bị này một bộ thư viện quản lý hệ thống hấp dẫn trụ đối thi đấu ngược lại không có gì quá lớn hứng thú. Thi đấu thắng lại như thế nào ở chính mình hoàn mỹ lý lịch thượng thêm một bút dệt hoa trên gấm mà thôi. Nhưng nếu thiết kế ra thư viện quản lý hệ thống kia sẽ là vượt thời đại sáng kiến, danh dương toàn thế giới. Còn có thể đăng ký độc quyền, bán được toàn thế giới cho chính mình mang đến thật lớn lợi nhuận. Có thể nói là, danh lợi song thu. Vấn đề là đối thủ của hắn là này đó phục đại các giáo sư. Đến ngẫm lại biện pháp không thể làm cho bọn họ đã được duyệt nghiên cứu. Cố vân khê nhà nhạt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi hơi cong lên. Suy nghĩ nhiều, nàng sao có thể đem cơ hội như vậy nhường cho tiểu nhật tử khá tốt đâu. Bất quá là cho các ngươi xem đến, lại ăn không đến miệng mà thôi. Ga tàu hỏa cố hải chiều quay đầu nhìn về phía xe ba bánh nội người. Tới rồi chạy nhanh xuống xe. Tề thiệu dọc theo đường đi đều ở cùng cố vân khê liêu thư viện quản lý hệ thống thư thưởng, hai người liêu thực hăng say, ý tưởng cũng rất nhiều, bất chi bất giác liền đã quên thời gian. Tề thiệu xuống xe khi còn có chút chưa đã thèm. Thật hy vọng ngươi chạy nhanh lại đây đọc sách chúng ta có nhiều hơn thời gian tâm tình giao lưu. Cùng nàng nói chuyện phiếm là một kiện phi thường vui sướng sự tình, lời hắn nói nàng đều hiểu, nàng thiên mã hành không ý tưởng hắn đều có thể lý giải ngươi như vậy cảm thấy hứng thú nói, có thể nếm thử một chút. Cố vân khê cũng không có tự mình động thủ tính toán, nàng đối máy móc loại càng cảm thấy hứng thú. Tề thiểu khẽ lắc đầu, ta công khóa thực khẩn, trừ bỏ ở trường học học vật lý, còn thỉnh ra giáo học máy tính cùng kinh tế tài chính. Cố vân khê khóe miệng co giật, hài từ khắc bồi dưỡng tài nghệ, học chính là cầm kỳ thư họa, mà hắn, học tính kế cơ miễn cưỡng xem như bồi dưỡng hứng thú yêu thích này kinh tế tài chính là chuyện gì xảy ra. Chật chật chật thiên tài cũng có không người biết khổ a Tiễn đi thề thiệu hai anh em về nhà khi đã đã khuya, bóng đêm đen nhánh, đèn đường tối thăm, may mắn xe ba bánh xe đầu có đèn, chiếu sáng về nhà lộ. Trong viện im ắng, cố ra đèn còn sáng lên, cố vân thải cùng cố hải ba còn không có ngủ, đang đợi bọn họ về nhà. Cuối cùng là đã trở lại, ăn trộn mì sao, ăn, cố hải chịu cảm thấy chính mình lại đói bụng. Cố vân khê hoa mấy ngày thời gian đem hiện đại thư viện quản lý hệ thống các hạng công năng đều nhất nhất liệt ra tới, liền giao diện là thế nào đều họa ra tới, chi tiết chỗ rõ ràng. Liên tiếp viết vài trang, đều là thực dụng hàng khô. Rốt cuộc viết xong, nàng đem này một chồng tư liệu thu hào, tạm thời phóng lên còn không đến lấy ra tới thời điểm. Kế tiếp nhật tử, nàng bắt đầu khắp nơi cọ khóa, chỉ cần cảm thấy hứng thú đều đi nghe một chút. Tài liệu học cùng máy móc này một khối rõ ràng là lạc hậu còn không có nàng chi thức sự chữ tiên tiến. Cho nên, nàng thường xuyên hướng máy tính hệ cùng điện tử công trình hệ chạy. Các giáo sư đối nàng rất là chiếu cố, mỗi lần nhìn đến nàng đều sẽ đem nàng kêu lên tới quan tâm vài câu, hỏi nàng có chỗ nào không hiểu. Cố vân khê thông minh hiếu học lĩnh ngộ tính cao, học đồ vật đặc biệt mau tự nhiên đã chịu các lão sư yêu thích cho phép nàng tự do xuất nhập máy tính phòng máy tính. Nàng ở phòng máy tính thường xuyên gặp được Inoue một đám người cùng Lý Hạo Học cùng hắn các đồng bạn, Lý Hạo Học bọn họ một lòng ở nghiên cứu cải tiến Windows hệ thống, mà Inoue bọn họ ở nghiên cứu thư viện cái kia hệ thống. Bất quá theo nàng quan sát, tiến triển đều không lớn, Inoue bọn họ càng là ngay từ đầu đi chật. Nàng tỏ vẻ trầm mặc là kim, nhìn liền hảo. Ngày này, Cố Vân Khê được đến một cái tin giữ. Cái gì? Không đồng ý đã được duyệt. Vì cái gì nha? Giáo sư Trương Thần sắc buồn bã, nói tài chính khan hiếm, muốn đem tiền tiêu ở lưỡi giao thượng ai. Cũng không thể quái mặt trên, xác thật là thực thiếu tiền, còn có rất nhiều địa phương ăn không được cơm đâu. Giống loại này, Thư viện quản lý hệ thống không phải nhất mấu chốt nghiên cứu khoa học tự nhiên là dịch đến mặt sau, hắn đều có thể lý giải, nhưng vẫn là có chút khống chế không được cảm xúc. Cố vân khê nhấp nhấp miệng, nói đến cùng, vẫn là nghèo nháo. Inoue bọn họ ở nghiên cứu. Giáo sư Trương cười khổ một tiếng, ta biết không có tài chính duy trì dưới tình huống, bọn họ đi không xa. Nghiên cứu khoa học là thực thiêu tiền, trừ phi bọn họ chủ động tìm tập đoàn tài chính duy trì. Nàng rời đi vườn trường khi, bị người gọi lại, cố vân khê đồng học, là một cái mỹ lệ thời thượng nữ học sinh khí chất không giống người thường. Nàng là Minako Yamaguchi, là Inoue đồng bạn thường xuyên ở phòng máy tính gặp gỡ, nhìn thấy liền gật đầu chào hỏi một cái cũng không nói chuyện phiếm. Yamaguchi tiểu thư có việc sao? Minako Yamaguchi lộ ra điểm mỹ tươi cười. Ta thỉnh người ăn món nhật chúng ta quốc gia hoài thạch liệu lý đặc biệt nổi danh không lấy hương khí mê người càng lấy tinh thần vì cảnh. Nghe nàng bất động thanh sắc khoe ra cố vân khê đánh cánh áp gần nhất có điểm vội áp sốc ngủ thời gian. Ăn cơm liền không cần có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Không có việc gì không đăng tam bảo điện bọn họ thật sự không thân. Minako Yamaguchi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu không biết hoài thạch liệu lý có bao nhiêu xa hoa, so trung hoa liệu lý cao quý gấp trăm lần. Ta đã ở tối cao đương tiệm đồ ăn nhật sự định, xin theo ta tới. Đây là hoàn toàn nghe không hiểu cự tuyệt à, cố vân khê ánh mắt lạnh lùng, tránh không khỏi, vậy tiếp chiêu đi. chương 30, tiến tiệm đồ ăn nhật người mặc hòa phục nữ tử liền không người nghênh đón, dùng ngày văn nói hoan nghênh quang lâm. Tiệm đồ ăn nhật trang hoàng tràn ngập dị quốc phong tình, ánh đèn, cây trúc, bức họa đều điển nhã chung lại mang theo nồng đậm thiền ý, một gian gian tiểu bao xương ngăn cách bảo đảm thư mật tính. Người phục vụ đem các nàng đưa tới một gian ghế lô, mở ra vừa thấy, là một cái tatami cùng thất cố vân khê cười ra giày thượng tatami cử chỉ tự nhiên hào phóng, giống ở chính mình trong nhà tự tại Minako Yamaguchi nhịn không được nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, rõ ràng ăn mặc đơn giản mộc mặc quần áo, nhưng chính là không thấy nửa điểm co quắp có điểm kỳ quái. Cố đồng học nhà ngươi là làm gì đó? Công nhân, cố vân khê đúng sự thật trả lời, nàng cha mẹ đều là công nhân, nàng ca hiện giờ cũng coi như công nhân đi. Minako Yamaguchi trong lòng khinh thường, nhưng ngoài miệng còn khen một câu. Nhưng trên người của ngươi có quý tộc khí chất. Cố vân khê nhất thời phân không rõ nàng là ở nịnh hót chính mình đâu, vẫn là đang ám phúng. Nàng hơi hơi gật đầu, cực kỳ rụt rè. Đa tạ khích lệ, Minako Yamaguchi mặc mặc người này đặc biệt tự tin a. Nàng cười nói, xin cho phép ta giới thiệu một chút chúng ta quốc gia tối cao đương hoài thạch liệu lý, lịch sử phi thường đã lâu kia muốn tự an thổ đào sơn thời đại nói lên, ở trà thánh tiên lợi hưu khởi xướng hạ, đem cơm trà định vì một nước tam đồ ăn hình thức. Vân, ba đồ ăn một canh xa hoa liệu lý. Cố vân khê nghiêm trang gật đầu ở quốc gia của ta, lại nghèo nhân ra mờ tiệc ít nhất đến chỉnh ra tám chén lớn, hảo sao. Nếu không như thế nào không biết xấu hổ gặp người. Ba đồ ăn một canh như thế nào không biết xấu hổ thổi thành tối cao đương liệu lý. Rốt cuộc từ đâu ra cảm giác về sự yêu Việt. Minako Yamaguchi, bị âm dương quái khí nội hàm sao. Hiện tại cải tiến qua có 8 đến 10 đạo đồ ăn, đều là căn cứ mùa điều chỉnh thực đơn, bảo đảm là mới mẻ nhất nguyên liệu nấu ăn kết hợp đồ đựng cùng trang hoàng cho người ta một loại Mỹ hưởng thụ Cố vân khê nhịn không được tưởng phun tào ăn một bữa cơm như vậy rong dài. Ngày liêu từ trước đến nay thanh đạm hơn nữa rất nhiều là món ăn lạnh, ngẫu nhiên ha ha còn hành, thường xuyên ăn nàng nhưng chịu không nổi, nàng có một người Trung Quốc dạ dày. đạo thứ nhất đồ ăn lên đây, Minako Yamaguchi cười giới thiệu nói. Đây là chiếc phụ thỉnh nếm thử, thức ăn nhật đặc điểm chính là bãi bàn tinh xào, lượng tiểu chức phụ nấu vật thiêu vật dự bát hút vật tám thấp canh thùng quà từ chờ tám đến mười đạo thái phẩm. chiếc phụ chính là khai vị tiểu thái, một hai khẩu liền ăn xong rồi. Truyền thống hoài thạch liệu lý trọng điểm là uống trà, sở hữu đồ ăn khẩu đều là vì phụ trợ cuối cùng một ly trà. Mỗi một đạo đồ ăn xứng với đặc chế khí đồ đựng có vẻ rực rỡ bắt mắt nguyên liệu nấu ăn thực mới mẻ, hương vị không tồi, nhưng bên người người bất động thanh sắc khoe khoang chính mình quốc gia đồ ăn văn hóa, lại kéo dài đến chính mình quốc gia có bao nhiêu văn minh nhiều tiên tiến nhiều giàu có, liền rất hết muốn ăn. Tuy rằng không ngoài sáng dẫm hoa quốc, nhưng kia một cổ cảm giác về sự yêu Việt đã thuyết minh rất nhiều vấn đề. Khen nhà mình liền khen đi còn nói cái gì, giống nhau tiền lương dai tầng thu vào là các ngươi mấy chục lần, trách không được rất nhiều hoa quốc người muốn đi r nhiệm vụ không đâu. Thậm chí có chút người nhập cư trái phép cũng phải đi. Cố vân khê thở dài một tiếng. Đáng tiếc, đáng tiếc cái gì, Minako Yamaguchi ánh mắt sáng lên, hẳn là tiếc hận chính mình không phải nước nhật người đi, đầu thai chính là kỹ thuật sống. Cố vân khê cảm thấy chính mình đặc biệt không đáng giá, vì một bữa cơm chịu đựng ma âm sỏ lỗ tai, mệt. Hoài thạch liệu lý đến từ chính thiền tông tư tưởng tố có tịnh tâm liệu lý chi mỹ sự không riêng gì nhấm nháp mỹ thực vẫn là vì đạt được siêu thoát tâm cảnh. Cố vân khê khẽ lắc đầu, người nói quá nhiều ảnh hưởng hoài thạch liệu lý ý cảnh. Minako Yamaguchi, lời này không có biện pháp phản bác, nhưng bị ghét bỏ nàng đã chịu một vạn điểm thương tồn. Người còn hiểu này đó, cố vân khê kỳ quái hỏi lại, này không phải thường thức sao, tư thượng đều có A. Nói đến cùng, Minako Yamaguchi là xem nhẹ cố vân khê, hoặc là nói cao ngạo nàng không dậy nổi sở hữu hoa quốc học sinh chỉ là trang tương đối hảo. Hiện giờ hô tôn hàng quý, bất quá là có khác sở đồ. Ta cùng cố đồng học nhất kiến như cố cảm giác phá lệ thân thiết ngươi là như thế thông tuệ mỹ lệ, ta tự đáy lòng chờ đợi ngươi tới chúng ta quốc gia đào tạo sâu tương lai ở quốc gia của ta định cư. Cái gì, cố vân khê hoài nghi chính mình lỗ tai xảy ra vấn đề, làm nửa ngày liền đồ này nàng sinh là trung hoa người chết là trung hoa hồn nàng vô cùng nhiệt ái này một mảnh sinh nàng dưỡng nàng thổ địa minako yamaguchi ý cười doanh doanh giới thiệu nói chúng ta đông kinh đại học là phi thường nổi danh trường học ở quốc tế thượng được hưởng tuyệt hảo danh tiếng người nếu cố ý ta có thể giúp ngươi giật dây bắc cầu nàng lời này đối người bình thường hữu dụng rất có dụng hoặc lực ngày thường vây quanh ở bên người nàng hoa quốc học sinh còn man nhiều Hiện tại tiểu nhật tử là có tiếng có tiền, là thế giới đệ nhị kinh tế thể, hào khí tận trời, làm vô số quốc gia nhìn lên. Bọn họ thậm chí cuồng vọng cho rằng có thể mua toàn bộ mế quốc đâu. Nhưng đối cố vân khê không dùng được nàng đến từ cường thịnh thời đại, lòng tự tin phá lệ cường đại. Nàng kiến thức quá đẹp nhất phong cảnh, đi qua tốt nhất trường học liền đọc hưởng thụ qua tốt nhất vật chất sinh hoạt, có được một viên vô cùng cường đại tâm. Nàng sẽ không bị thế tục phồn hoa mê mắt, cũng sẽ không vì vật chất dao động. Ta là cái người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, xuất ngoại đào tạo sâu tự nhiên là chọn đứng đầu đại học người cảm thấy, đông đại bỉ khởi Harvard, MIT, Stanford cái nào càng tốt. Minako Yamaguchi trợn mắt há hốc mồm, nàng ra mặt lại hậu cũng nói không nên lời kinh đại bỉ này mấy sở học giáo càng cường, vẫn là có khoảng cách nhất định. Cố vân khê cầm lấy một cái tùy quà từ thưởng thức không chút để ý hỏi. Cho nên ta vì cái gì muốn lui mà câu tiếp theo. Lời này nói nha quá không cho mặt mũi, Minako Yamaguchi đầu óc chuyển bay nhanh cái khó ló cái khôn. Người chưa chắc có thể thi đẩu những cái đó danh giáo, nhưng đông đại liền không giống nhau ta có biện pháp giúp ngươi thi đẩu. Nàng cho rằng sẽ nhìn đến cô Vân Khê cảm kích ánh mắt kết quả cố Vân Khê dùng một loại khó lòng giải thích ánh mắt nhìn chăm chăm nàng. Qua, wow, nguyên lai các ngươi quốc gia thịnh hành gian lận A trăm triệu không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người A, ngươi cái này trao đổi sinh sẽ không cũng là mở cửa sau đi. Đồ có hơ biểu, này không riêng gì kéo dẫm cá nhân còn bay lên đến càng cao mặt nhưng, đây là Minako Yamaguchi tạo thành hậu quả, nàng mở đầu. Cố vân khê lời lẽ chính đáng tỏ vẻ. Không được ta là cái người chính trực cự tuyệt cùng ngươi thông đồng làm bậy. Minako Yamaguchi thiếu chút nữa học máu, cấp mặt đỏ dần. Không phải như thế, ngươi hiểu lầm. Cố vân khê ha ha cười. Yên tâm, xem tại đây một đốn ăn không đủ no cơm thượng ta sẽ không tố giác ngươi. Minako Yamaguchi tâm hảo mệt nàng đây là bị hoàn toàn đánh đi học thuật không hợp nhân phẩm có vấn đề mũ. Hoài thạch liệu lý vốn dĩ liền theo đuổi bảy phần no, mà ta là đường đường chính chính dựa vào chính mình thực lực bắt được cái này trao đổi sinh danh ngạch. Cố vân khê cắn một ngụm thủy quà từ mơ hồ không rõ nói. Nga nga, người nói là chính là đi. Rõ ràng không tin ngữ khí làm Minako Yamaguchi khí không được nồng đậm thất bại này lên trong lòng. Nàng nhìn không được nhìn về phía mặt phải vách tường, thần sắc nôn nóng. Một màn này bị cố vân khê xem ở trong mắt hơi hơi nhíu mày bỗng nhiên dương giọng nói. Có thể tới một phần sukiyaki sao? Ta muốn mời bàn bông tuyết thịt bò, lại cho ta hai cái nhưng dùng ăn vô khuẩn trứng gà cảm ơn. Minako Yamaguchi bị khí chứ, cái này đồ nhà quê hiểu hay không như thế nào là tôn trọng. Làm sao dám đưa ra như vậy thất lễ yêu cầu. Đây là hoài lý liệu lý cửa hàng. Tiệm đồ ăn nhật không cung cấp sukiyaki, này giống lời nói sao. Cố vân khê tỏ vẻ, là một cái người nước ngoài không biết các người ẩm thực phong tục tập quán, này không phải thực bình thường sao. Vân, nàng chính là như thế vô chi. Làm khách hàng ăn vừa lòng vui vẻ, mới là chủ quán ứng tận trách nhiệm. Hành đi ta trở về liền biết một thiên hoài thạch liệu lý cửa hàng thăm thực nhớ đưa đến báo xã, có tiếng không có miếng, bất quá là giàn hoa, nhật bản liệu lý bất quá như vậy à, chật chậc chật. chật nàng đứng dậy muốn đi, Minako Yamaguchi một phen giữ chặt nàng, lại tức lại cấp. ngươi đừng sằng bậy, nha, đây chính là R bản lĩnh sự quán nhân viên công tác thường xuyên thăm địa phương, ngay cả R bổn quan ngoại giao cũng thực thích thường xuyên ở chỗ này yến khách. Cố Vân Khê không kiên nhẫn đi bẻ tay nàng, buông ra ta phải về nhà ăn cơm, ta còn bị đói đâu. Minako Yamaguchi khóc không ra nước mắt này đều người nào nha? nàng từ đầu ăn đến đuôi, như thế nào không biết xấu hổ nói đói. Tiếng đập cửa vang lên, một người người mặc hòa phục người phục vụ cúi mình vái chào cung cung kính kính mở miệng. Xin hỏi khách hàng có cái gì yêu cầu? Chúng ta nhất định nghĩ cách thỏa mãn. Nói chuyện chi gian, nàng hướng Minako Yamaguchi hơi hơi điểm cái đầu. Minako Yamaguchi hít sâu một hơi, đem cố vân khê yêu cầu nói. Người phục vụ lập tức trả lời theo lý thuyết là không được, nhưng hôm nay tình huống đặc thù, lão bản trong nhà có hỉ cho nên nguyện ý phá lệ một lần. Minako Yamaguchi liên tục nói lời cảm tạ, kia thật sự là quá tốt, đa tạ, đa tạ. Cố vân khê khóe miệng dơ lên quả nhiên, không ra nàng sở liệu, mặt đông ghế lô có người, hơn nữa ở nghe lén. Cũng không biết người nào đang chờ đợi Sukiyaki khi Minako Yamaguchi không ngừng cùng cố vân khê đáp lời, đại tú bọn họ quốc gia chế độ có bao nhiêu hào, phúc lợi có bao nhiêu hào. Cố vân khê lười biếng dựa ngồi ở trên vách tường, trong tay phiên một quyển toán học thư, ngẫu nhiên sẽ hồi một chữ thái độ đặc biệt lãnh đạm Thi đại học nàng nhưng thật ra không lo lắng, nhưng các đại thiếu niên ban khảo hải thiêu cầu thực hà khắc so thi đại học khó nhiều, nàng đều không có tương quan kinh nghiệm. Minako Yamaguchi từ trước đến nay tự phụ lấy IQ và IQ xong biện pháp hay xưng, người nào đều có thể thu phục. Nhưng, đối mặt cố vân khê khi, nàng có một loại cảm giác vô lực không chỗ xuống tay. Cố vân khê tuổi quá tiểu còn không có bị xã hội đòn hiểm quá, có hài từ thiên chân cùng ngay thẳng quật cường, không có biện pháp sống cùng đại nhân giao tiếp lõi đời đắn đo. Người khác thỉnh nàng ăn cơm, nàng chẳng những không cảm kích còn xảo nháo ăn không đủ no, đây là người bình thường có thể làm ra tới sao. Giống lúc này cùng nàng nói chuyện, nàng lại cầm thư nhìn nghiêm túc cực kỳ, một chút cũng đều không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nàng một người sướng độc chân diễn, thật sự thực không thú vị. Không biết qua bao lâu, sukiyaki rốt cuộc thưởng còn dâng lên 10 bàn bông tuyết thịt bò các loại xứng đồ ăn. Cố vân khê tinh thần chấn động, nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng Nàng đánh cái vô khuẩn trứng, xuyến một mảnh thịt bò, bọc lên kim hoàng trứng dịch bỏ vào trong miệng, vào miệng là tan, mượt mà tinh tế, tươi mới tư vị làm nàng thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Nàng liền thích như vậy ăn. Minako Yamaguchi nhìn chuẩn cơ hội, thình lình mở miệng hỏi. Cố đồng học ngươi lần trước nói cái kia thư viện quản lý hệ thống có cái gì ý tưởng sao? Không ý tưởng, cố vân khê chỉ nghĩ hào hảo ăn một đốn sukiyaki. Quang ngã, này còn như thế nào liêu đi xuống? Minako Yamaguchi phát hiện các nàng chi gian có sự khác nhau, không có biện pháp câu thông. Nàng bài trừ một tia ôn nhu cười. Không quan hệ, ngươi hiện tại tùy tiện ngẫm lại. Cố vân khê không vui, mày nhăn lại. Vì cái gì muốn ở thức ăn thời điểm liêu như vậy nghiêm túc đề tài? Sẽ tiêu hóa bất lương, chúng ta quốc gia có câu ngạn ngữ thực không nói, tầm không nói, đây là cao cấp nhất lễ nghi, các ngươi được xưng là lễ nghi chi bang, liền cái này cũng đều không hiểu. Minako Yamaguchi vẻ mặt huyết cuộc sống này vô pháp qua. Cố vân khê mới lười để ý tới nàng, này cấp bậc căn bản không phải nàng đối thủ, đến nỗi nàng sau lưng người. Nàng liền ăn 6 bàn thịt bò, mới cảm giác chắc bụng, chiếc đũa dần dần chậm lại. Minako Yamaguchi bị nàng đại ăn uống sợ ngây người như thế nào như vậy có thể ăn không phải là lo lắng ăn không được cho nên liều mạng ăn đi. Có điểm đáng thương người nghèo a nàng lược hơi trầm ngâm người có nghĩ kiếm tiền tưởng a cố vân khê đang ở trường thân thể ăn lại nhiều cũng sẽ không béo phì. Minako Yamaguchi cười ngâm ngâm nói ta mời ngươi gia nhập chúng ta nghiên cứu tiểu tổ mỗi tháng phó ngươi một ngàn khối tiền lương thế nào nàng hỏi thăm qua. Hoa quốc người Nguyệt Thu vào 100 đều tính cao. Ai ngờ cố vân khê vẻ mặt ghét bỏ. Hào môi, nhà bọn họ sửng một tháng có thể tránh mười mấy vạn, liền tính bốn huynh mụi chia đều, nàng cũng có thể phân đến mấy vạn. Đây là tống cổ ăn mày, Minako Yamaguchi tiểu thư, người như vậy xem nhẹ ta, chúng ta cũng chưa biện pháp làm bằng hữu. Nàng bàn mặt đẹp, từ giờ trở đi thỉnh ngươi nhắm lại miệng ăn xong này bữa cơm liền ai đi đường nấy, ở trên đường đụng tới cũng đừng chào hỏi. Minako Yamaguchi lại một lần cảm giác được cảm giác vô lực đối một cái không ấn bài lý người không có biện pháp trước tiên dự phán. Người nói cái giá đi, mặc kệ nhiều ít ta đều đáp ứng ngươi. Cố vân khê thuận miệng nói, 100 vạn. Minako Yamaguchi thất thanh thét trói tai. Cái gì, nàng không nghe lầm đi. Mỹ Kim, một tháng. Cố vân khê chính là cố ý dọa lui nàng. Người dự tiền A, Minako Yamaguchi mặt đều vạn vẹo, nhìn có điểm giữ tờn. Cố vân khê nhịn không được thưởng thức vài giây. Yamaguchi tiểu thư, người là thuộc nữ, chú ý hình tượng. Nàng buông chiếc đũa, nho nhã lễ đổ. Ta ăn no, cảm ơn ngài khoản đãi, ta ăn thực hảo, lần sau đừng lại thỉnh. Nàng nắm lên cặp sách liền đi ra ngoài, Minako Yamaguchi khí thẳng chừng mắt, không cam lòng đuổi theo. Cố đồng học chúng ta nói còn không có nói xong nàng bắt lấy cố vân khê cánh tay cố vân khê dùng sức dẫy dụa, hai người dây dưa chung không biết như thế nào đâm hướng bên phải ghế lo môn rắc một tiếng môn bị phá khai bên trong ngồi ngay ngắn mấy nam nhân kinh ngạc nhìn qua cố vân khê liếc mắt một cái liền nhìn đến trong đám người inoue tầm mắt đào qua bất động thanh sắc đem những người này khuôn mặt ghi tạc trong lòng lại ra vẻ tức giận đem minako yamaguchi đẩy hào chán ghét mất mặt ném về đến nhà Nàng đôi tay bụng mặt giống trận gió chạy đi ra ngoài. Dù sao, nàng mắt đặt tới, nên bộ nói đều bộ đến, nên thấy người đều gặp được. Bất quá, bọn họ này một đợt thao tác thành công hấp dẫn nàng lực chú ý. Nàng vốn dĩ đối này một bộ thao tác hệ thống không phải thực cảm thấy hứng thú, chủ yếu là không rảnh không cái này tinh lực. Nhưng hiện tại sao, nàng có như vậy một chút hứng thú, ở mấu chốt thiết điểm thiệt hồ, đem đối phương làm phiên, ngẫm lại liền có điểm hưng phấn đâu Làm nàng hào hào ngẫm lại, nên như thế nào làm? Chờ nàng vừa đi, Inoue hướng Minako Yamaguchi khiển trách nói. Phế vật liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Minako Yamaguchi thực quỷ khuất, nhưng làm trò nhiều như vậy đại lão mặt không dám nhiều lời, chỉ nói một câu. Nàng đầu óc tư duy cùng người khác không giống nhau, còn không hiểu danh lợi tầm quan trọng. Tất cả đều là lấy cớ. Inoue có điểm nghẹn hòa, dừng một chút. Nàng có hay không nhìn đến ta? Minako Yamaguchi hơi hơi nhấp miệng, hẳn là không có, nàng cùng ngươi cũng không thân, nhìn đến ngươi phòng trừng cũng không nhận ra được. Inoue, lời này hắn cũng không muốn nghe, hắn nhìn về phía trung gian nam nhân tất cung tất kính hỏi. Tiểu lâm tiên sinh, ngài cảm giác như thế nào? Tiểu lâm tiên sinh thần sắc khinh miệt, nàng người này có rõ ràng tính cách khuyết tật cố chấp thanh cao. Không có biện pháp cùng người bình thường giao tiếp này có lẽ là thiên tài bệnh chung, người này tương lai thành không được khí hậu về sau không cần đem thời gian lãng phí ở trên người nàng. er bản nhân bởi vì túi phình phình, đều có chút phiêu trời sinh tính mộ cường, ở bọn họ trong mắt chỉ có mễ quốc mới là bọn họ đối thủ cạnh tranh, mặt khác đều không tính cái gì. Inoue cảm thấy làm đưa ra tư tưởng già cố Vân Khê, hẳn là có điểm đồ vật đáng tiếc, nàng cũng không cùng bọn họ giao lưu trong mắt chỉ có sách vở liền một cái con mọt sách nàng khả năng đối cái kia thư viện quản lý hệ thống có điểm ý tưởng hắn vẫn là rất thường cùng nàng ngồi xuống tâm sự nhìn xem có thể hay không làm đến hữu dụng tin tức tiểu lâm tiên sinh vẫy vẫy tay một tiểu nha đầu tiên mã hành không ý tưởng chẳng có gì lạ nhưng ý tưởng cùng thực tế thao tác khác nhau như trời với đất không cần để ý tới còn một trăm vạn mỹ kim một tháng đâu rõ ràng là cố ý một chút đều không khéo đưa đẩy thiên chân buồn cười Ta cho các ngươi tìm Điền Trung tập đoàn viện trợ các ngươi hào hảo làm, đừng làm cho đại gia thất vọng. Inoue nhìn về phía bên kia Điền Trung tiên sinh trịnh trọng hành lễ. Hải, Đại Tạp viện, Cố Vân Thải ngồi sồm trong viện xử lý rửa sạch nguyên liệu nấu ăn, đêm nay là một nồi cơm chiên trứng, lại hầm một nồi xương sườn bắp canh. Bởi vì Cố Hải chiều cùng Cố Vân Khê đều có cơm tạp, bọn họ ngày thường chung cơm chiều đều ở phục đại thực đường ăn, ăn xong lại về nhà. Cố vân thải thì đệ liền ở trong nhà ăn tiết kiệm qua lại chạy thời gian, nhiều ra tới thời gian nhiều đọc sách như vậy an bài hợp lý nhất. Cố vân khê nhanh nhẹn bận rộn một bóng hình thấu lại đây. Vân thải thì tỷ ngươi hào có thể làm A trong nhà ngoài ngõ ôm đồm, còn sẽ làm Mỹ vị đồ ăn, đem người trong nhà chiếu cố như vậy hào, mọi người đều khen ngươi là khó gặp hiền nội trợ, ai cưới ngươi là tích 18 đời phúc khí. Là cố như, miệng nàng thượng như lau dung ngọt, không ngừng khen cố vân thải. Cố Vân Thải đối mặt như vậy trắng ra thổi phồng, đỏ bừng mặt cả người không được tự nhiên. "Đều là ta nên làm, gần nhất ăn ngon, nàng bắt đầu phát dục trừu trường điều, vừa ốm vừa cao, làn da trắng nõn bóng loáng, ăn mặc thiên lam sắc vận động trang, nhìn rất là tú lệ." Cố Như nhìn cùng phía trước hoàn toàn bất đồng đường tỷ tâm tư bay lộn. Trên đời này nào có hẳn là sự, ngươi ôn nhu lại thiện lương, làm người nhịn không được thích thượng ngươi, ta liền rất thích ngươi, Vân Thải tỷ tỷ, ngươi có thể hay không dạy ta làm đồ ăn? Này cố vân thải có chút khó xử, nàng cũng không thường cùng nhị phòng nhắc lên quan hệ. Được không sao, vân thải, tỷ tỷ, người tốt nhất là, cố như hướng nàng mỉm cười ngọt ngào, mềm mại làm nũng. Cố vân thải chịu không nổi như vậy thế công, có chút mềm lòng, nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc thanh âm vang lên. Nhị tỷ, người lại đây một chút, có việc, là cố hải ba, hắn đứng ở nhà mình dưới mái hiên, thần sắc ngưng trọng. Cố vân thải còn tưởng rằng ra chuyện gì, vội vàng chạy tới. Làm sao vậy, cố hải ba lạnh lùng nhìn cố như, hạ giọng nói. Cố như tâm nhãn đặc biệt nhiều tâm thuật bất chính, người đừng cùng nàng đi thân cận quá, để ý bị nàng hố. Hắn một chút đều không thích cố như càng không thích nhị phòng cùng cố lão thái, những cái đó 5 triệu ủy khuất đều ghi tạc trong lòng, một khắc không dám quên. Cái gì thân nhân, ca ca tỷ tỷ cùng tiểu muội mới là hắn thân nhân, những người khác đều không tính. Cố vân thải buồn dâu thở dài. Ta cũng không nghĩ, nhưng ta không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nàng đặc biệt ôn nhô thuần lương, sẽ không cự tuyệt người. Đặc biệt là vô pháp cự tuyệt một cái đầy miệng khen người của ngươi, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người sao. Cố hải ba cũng biết tỷ tỷ tính cách không tiếng động thở dài kia chỉ có thể chính mình nhiều nhìn trăm trăm điểm. May mắn, hắn nhảy lớp sau liền thành nhị tỷ đồng học trên dưới học đều cùng nhau đi. Nhị tỷ, người trước nấu cơm đi ăn xong rồi chúng ta liền ôn tập tranh thủ ở cuối cùng trong một tháng đêm này mấy giới chung khảo thí cuốn đều làm một lần. Này đó bài thi là cố vân khê làm tới. Cố vân thải hiện giờ một lòng một giả tưởng thi đậu cao chung, cho dù là phổ cao cũng đúng, muội muội nói rất đúng, bằng cấp vẫn là rất quan trọng. Ở cái gì tuổi nên làm chuyện gì, nàng tuổi này nên hào hảo đọc sách nhiều tràn đầy chính mình. Chờ nàng thật sự đọc không nổi nữa, lại suy xét tương lai lộ bất quá điểm này nàng không lo lắng nhà nàng có tiền còn có một cái thông minh muội muội muội muội cấp đại ca an bài thật tốt a hành đem lữ tinh kêu lên hào cố hải ba cũng không chán ghét lữ tinh cùng diệp nãi nãi cố như hơi hơi nheo lại cái này cố hải ba không hổ là bốn nguyên muội trung thành tựu tối cao chỉ số thông minh so người bình thường cao đầu óc hảo sử bất quá đã không có thể tĩnh dìu dắt hắn là không có khả năng lại đi đến kiếp trước độ cao Chỉ cần nàng trước tiên phá hư hắn cơ duyên là được. Viện ngoại, một người tuổi trẻ nam nhìn chung quanh, không biết đang tìm cái gì. Có người thấy thế tiến lên dò hỏi, tuổi trẻ nam nhân hỏi. Cố Hải Triều là ở nơi này sao? Hàng xóm đều thực nhiệt tâm. Đúng vậy, bất quá thời gian này điểm hắn còn không có về nhà, hắn đệ đệ muội muội ở nhà. Vân Thải cùng Hải Ba ở nhà. Không có việc gì, ta tìm bọn họ cũng đúng tuổi trẻ nam nhân tiến đại tập viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, một lòng lại thình thịch kinh hoàng lên. Cố Vân Thải, Cố Vân Thải ngẩng đầu vừa thấy, kinh ngạc không thôi. Khương Nghị, ngươi như thế nào tìm tới? Ta đại ca không ở xưởng sao? Ta Khương Nghị nhìn duyên dáng yêu kiều thiếu nữ, đầu óc trống rỗng, lại là loại này mất khống chế cảm giác. Nàng không đi xưởng, hắn cảm giác giống thiếu cái gì, buồn bã mất mát. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới ý thức được thiếu chính là nàng. Mấy ngày nay hắn thực thường niệm nàng. Hắn cứ nhiên thích cái này nữ hài tử, này xem như yêu sớm sao. Ta vừa lúc ở phụ cận liền tới đây nhìn một cái. Cố vân thải không có hỏi nhiều, mà là quan tâm hỏi. Ăn cơm sao, không đúng sự thật cùng nhau ăn đi. Lời này thật sâu ấm áp khương nghị, nhịn không được mi mắt cong cong. Hào, hắn ứng quá nhanh, một bên cố hải ba nhịn không được hoài nghi, ra hỏa này là cố ý tới cọ cơm đi. Một đảo khiếp sợ thanh âm đột nhiên vang lên, người là Khương Nghị, người như thế nào sẽ nơi này, là cố như nàng không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt như thế nào sẽ là hắn. Bọn họ đã trước tiên tương ngộ, sao có thể, nàng còn đã từng đi đi tìm Khương Nghị. chương 31, cố như trọng sinh sau một đoạn thời gian mơ màng hồ đồ, một lòng nghĩ như thế nào tìm được tề tĩnh, đoạt trước một bức thiệt hồ không rảnh tưởng khác. Thẳng đến nhìn thấy tề tĩnh sau, nàng tâm tư đều đặt ở vây truy chặn đường thưởng đương nàng sinh ra đánh hả cố vân thải cái này nhược điểm ý niệm khi tự nhiên mà vậy nghĩ tới Khương Nghị. Nàng đã từng chiếu ký ức tìm đi Khương gia liên tiếp ba lần, nhưng mỗi lần đều bị báo cho Khương Nghị không ở nhà, ở bên ngoài cùng cô bằng cầu hữu chơi đâu. Khương Nghị là cái lưu manh, nhưng nhận thức tam giáo cửu lưu đặc biệt nhiều thực giảng nghĩa khí, là một phen thực dùng tốt thương, chỉ cần nàng thu phục hắn là có thể thế nàng làm rất nhiều chuyện. Càng mấu chốt chính là Khương Nghị là cố vân thải nhị hôn trượng phu. Hai người cảm tình đặc biệt hào. Bọn họ sẽ ở 15 năm sau tương thân nhận thức nhưng hiện tại như thế nào trước tiên? Khương Nghị khẽ nhíu mày. Ngươi là ai? Ta nhận thức ngươi sao? Cố như đầu óc chuyển bay nhanh. Nàng biết Khương Nghị thích trọng tình trọng nghĩa người chạy nhanh biểu hiện một phen. Cố vân thải là tỷ tỷ của ta ta ở trên đường gặp qua ngươi đánh nhau. Ngươi ly tỷ tỷ của ta xa một chút. Nàng là cái thực đơn thuần cô nương cùng ngươi không phải một đường người. Khương Nghị sắc mặt trầm xuống không thể hiểu được nhân gia thân ca thân muội đều mặc kệ người tính cộng hành nào hải triều chỉ có hai cái muội muội vân thải cùng vân khê ta đều gặp qua cố như hướng hắn ngọt ngào cười ta đối với ngươi không có ác ý tương phản ta cảm thấy ngươi là cái thực giảng nghĩa khí nam nhân làm bằng hữu phi thường hảo nhưng hy vọng ngươi có thể lý giải ta tưởng bảo hộ tỉ tỉ tâm khương nghị sừng sốt một chút là hắn hiểu lầm cũng là nếu hắn con nữ nhi cũng không muốn nữ nhi cùng liêu manh ở bên nhau nàng ý tưởng là tốt tưởng bảo hộ tỷ tỷ muội muội có thể có cái gì ý xấu đâu. bất quá hắn cùng người nhà quan hệ khẩn trương cho nên thực hâm mộ quan hệ hòa hợp lẫn nhau bảo hộ thân tình đối người có tình nghĩa đặc biệt có hảo cảm. người kêu gì cố như như vi như cố như trong lòng mừng thầm cười càng ngọt nàng liền biết khương nghị thưởng thức gì đó người cũng biết giống loại này thiếu ái người chỉ cần cho hắn một chút ấm áp hắn liền sẽ đem người đưa người một nhà. Khương Nghị vừa muốn nói gì, cố hải ba bỗng nhiên lôi kéo hắn cánh tay đi rồi. Khương Nghị, ngươi lại đây giúp ta dọn đồ vật, cố như mày nhăn lại, nàng chiêu số còn không có dùng ra tới đâu. Cố hải ba làm khương Nghị giúp đỡ dọn bàn ăn, đồng thời, hạ giọng nhắc nhở nói. Cố như là ta nhị thuốc nữ nhi tâm nhãn rất nhiều, lần trước còn xúi dục đại ca đi đi ở rể, bị cự tuyệt sau, còn đem Chu ngọc khiết đưa tới xưởng ấn đầu muốn ta đại ca nhận hạ này một cọc hôn sự. Khương Nghị nghe như thế nào có điểm quen tai. Chờ một chút Chu Ngọc Khiết là nhà gái. Này không phải hắn ở nhìn chằm chằm kia người một nhà sao. Chu Phụ hiện giờ ở trại tạm giam, đã không có người tâm phúc Chu Ngọc Khiết mẹ con khắp nơi buôn tàu, nếm hết thế gian ấm lạnh. Nặc đại gia nghiệp các nàng cũng thủ không được bị mấy cái người đối diện liên thủ như tầm ăn lên hầu như không còn, đã không có tiền chống đỡ, bọn họ quá không được ngăn nắp lượng lệ sinh hoạt. Trương gia còn chạy tới làm ẩm ý, làm Chu ngọc khiết mang theo rất nhiều của hồi môn gà tiến trương gia, xào túi bụi. Cố hải ba cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, người không biết có bao nhiêu quá mức nhân gia đều châu thầy ám kết còn cưỡng bách ta đại ca hỷ đương cha, đều người nào nha. Khương nghỉ thần sắc thực phức tạp, hắn so với ai khác đều rõ ràng Chu gia chi tiết nguyên nhân chính là vì như thế, hắn phá lệ không nghĩ ra. Cố như đồ cái gì nha? Như vậy tiểu nhân tuổi liền sẽ tính kế. Khả năng sao? nhưng ngẫm lại cố vân khê nàng 14 tuổi liền làm ra thiên tuyến bảo bảo chỉnh ra tín phiếu nhà nước này một cái tuyến cố gia nữ hải từ tựa hồ đều thực thông minh người thông minh cũng dễ dàng đi oai lộ cố hải ba mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc không ngoài ái mộ hư vinh không thể gặp chúng ta hảo chu gia có quyền thế ngón tay phùng tùy tiện lậu điểm ra tới liền đủ nàng ăn gần nhất nàng vây quanh ta nhị đảo quanh ta đều lo lắng nàng sẽ đem ta nhị tỳ bán cho một cái lão nam nhân đổi tiền Hắn chính là thuận miệng vừa nói, lại tinh chuẩn nói chúng rồi một bộ phận chân tướng Khương Nghị mặt đều tái rồi, đối cố như thưởng thức toàn biến thành chán ghét có lòng giả cũng không có gì, nhưng tính kế thân nhân liền không phải người. Nàng còn tuổi nhỏ liền như vậy tâm cơ trong nhà trưởng bối liền không quản quản sao. Tổ truyền ý xấu, Khương Nghị, chờ Cố Vân Khê cùng Cố Hải chiều khi trở về, liền thấy trong nhà nhiều một người, là Khương Nghị. Người như thế nào chạy nơi này tới? Có việc. Khương Nghị tươi cười đầy mặt nói, phòng ở ngoại kiến trúc mặt làm tốt khi nào đi xem. Đại gia tinh thần chấn động, vừa mừng vừa sợ cố vân khê cũng thực ngoài ý muốn. Đã hào, nhanh như vậy, lúc này mới nửa tháng liền kiến hào, so nàng tưởng tượng muốn mau. Nàng liền không có giao chú quá tạo phòng ở sự, hết thảy đều làm ơn cấp Khương Nghị cho hắn 3.000 đồng tiền tùy tiện hắn an bài. Khương Nghị tại đây đoạn thời gian hoa rất nhiều tâm tư, gắng đặt tới đem chuyện này làm xinh xinh đẹp đẹp. Chúng ta mỗi đốn đều có thịt đồ ăn, làm người ăn no no, mỗi ngày còn có thể lãnh bốn cái bánh bao thịt rất nhiều người đều nguyện ý lại đây hỗ trợ người nhiều lực lượng đại Hai ba mươi người làm một trận có thể không mau sao. Cố vân khê không cấm vui vẻ. kia hành chúng ta ngày mai đi xem. Ngày hôm sau trạng vẳng, bốn huynh muội chạy đến nhà mới, xa xa liền nhìn đến một phiến cửa sắt rộng mở. Ngói đen bạch tường, mộc mạc mà lại thanh nhã, nâng dai mà thượng là cửa hiên, dùng pha lê phong bế, làm một cái ánh mặt trời phòng, một nửa đương phơi y phòng, một nửa có thể đương hiu nhàn không gian. Lướt qua ánh mặt trời phòng chính là một gian nhà ăn kiêm phòng khách, mặt sau là phòng bếp cùng phòng vệ sinh, tả hữu hai sườn là bốn gian phòng ngủ, hai gian chiều bắc, hai gian chiều nam. Cách cục đơn giản đại khí, lấy ánh sáng cực hào, phòng trong sáng trưng. Mỗi cái phòng ngủ lớn nhỏ là giống nhau. 15 bình tả hữu vách tường đồ bạch bạch thủy ma thạch mặt đất sạch sẽ. Phòng vệ sinh mới là nhất có đặc sắc phân tách ướt và khôp phô trắng tinh gạch bồn rửa tay ở bên ngoài, bên trong cách thành hai tiểu gian, hai gian bố cục bài trí giống nhau như đúc có bồn cầu tự hoại còn xây một cái trầm xuống thức bồn tắm phi thường đặc biệt. Vừa thấy đến này, cố vân khê thật dài phun ra một hơi, rốt cuộc không cần đảo bồn cầu. Khương Nghị nhịn không được tranh công. Này hai cái bồn cầu tự hoại ta lấy người tìm đã lâu thật vất vả tìm được hoa không ít tiền đâu. Không thể không nói, như vậy một trang hoàng quái thoải mái chờ hắn có tiền cũng làm như vậy một bộ phòng, dập khuôn trang hoàng lý nghiệm. Kém nhiều ít ta tiếp viện ngươi. Cố vân khê hiện giờ không thiếu tiền, chỉ nghĩ cải thiện một chút sinh hoạt hoàn cảnh. Khương Nghị cười tùm tìm báo cái số, cố vân khê trực tiếp cho, muốn cho người làm việc liền không thể mệt nhân ra. Nàng ra tay từ trước đến nay hào phóng còn nhiều hơn một chút, Khương Nghị liền thích nàng này một phần sảng khoái. Phòng bếp nhưng thật ra không có như vậy hiện đại hóa, dùng gạch lũy một cái tam mắt bệ bếp bên ngoài dán gạch men xứ, một loạt thủ công đánh bếp quầy, đá cầm thạch quầy mặt nhìn liền cảnh đẹp ý vui. Cố vân thải đứng ở phòng bếp đều luyến tiếp động, này hào phương tiện A, nàng rất thích. Cố hải chiều biểu tình giống nằm mơ, này thật là chúng ta tân ra sao, so trong tivi nhà có tiền còn phải đẹp. Thật sự, cố hải ba giống con khỉ chạy tới chạy lui, lòng tràn đầy vui mừng. Ta quá thích nơi này, khi nào có thể chuyển đến. Cố vân khê nhìn về phía Khương Nghị, phòng ngủ gia cụ là nàng ra bản vẽ, Khương Nghị tìm lão thợ mộc định chế, nàng vẫn là càng thích hiện đại gia cụ. Khương Nghị há mồm liền tới. Bốn chương giường cùng án thư đều làm tốt liền kém tổ hợp thụ quần áo. Không thể không nói, hắn so với phía trước thành thục chút xử lý sự tình gọn gàng ngăn nắp. Chờ ra cụ tề phơi một đoạn thời gian, phòng chừng phải đợi một vài tháng mới có thể dọn tiến vào. Cố vân khê nhìn về phía các ca ca tỷ tỷ. Phòng ngủ ra cụ ta bao, nhị tỷ, người phụ trách cấp phòng bếp cùng phòng vệ sinh thêm vào đồ vật đại ca, người cùng tiểu ca phụ trách nhà ăn phòng khách. Hành, đại gia tính tích cực rất cao, gấp không chờ nổi muốn vì tân gia ra một phần lực. Đại gia vội vàng đo kích cỡ khi khương nghỉ đem cố vân khê kéo đến một bên. Trương gia cùng Chu Ngọc Khiết mẹ con đánh nhau rồi, trong lúc xô đẩy Chu Ngọc Khiết sinh non, Trương gia người bị nàng trở tay tố cáo. Cố Vân Khê có chút ngoài ý muốn, sinh non. Tiếp trước cái kia sinh ra kiệt ngạo Chu gia trưởng tử, bao che cha mẹ ruột thông dâm, vì một cái hảo thanh danh không được mẹ đẻ cùng dưỡng phụ ly hôn, lén lút đem tuổi già dưỡng phụ Cố Hải chiều chạy đến cho thuê phòng trưởng tử, liền như vậy không có. Đều không phải đèn cạn dầu tiếp tục nhìn chăm chăm. Khương Nghị lên tiếng, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Người đối cố như người này là thấy thế nào? Cố vân khê đã nghe nói tối hôm qua sự, đôi mắt hiếp lại. Lại xuẩn lại hư, thích dùng cảm tình đương vũ khí, đắn đo hết thảy nhưng lợi dụng người tới đổi lấy nàng vinh hoa phú quý. Tiếp trước Khương Nghị bị cố như làm hại thực thảm, liền mệnh đều bồi đi vào, này một đời hẳn là sẽ không đi. Nàng xem người ánh mắt thực chuẩn, Khương Nghị phi thường tin tưởng nàng ánh mắt vừa nghe lời này trong lòng thất kinh. Vậy ngươi nhiều chú ý một chút ngươi nhị tỷ cố như thự hồ đem chú ý đánh tới trên người nàng. Cố vân khê cười lạnh một tiếng, nàng dám, nàng bất động còn hảo vừa động đừng trách nàng không lưu tình. Chủ yếu là cố như hành vi tuy rằng ghê tờm người, nhưng không có xúc phạm pháp luật, chỉ có thể là đạo đức khiển trách nàng lại có cái gì thư cách đại biểu pháp luật chế tài. Khương Nghị hơi hơi nhấp miệng, nàng xác thật rất xuẩn, muốn vinh hoa phú quý, lấy lòng ngươi không phải hảo sao. Người mới là thô nhất đùi vàng, cố vân khê chỉ cười không nói, nàng có thể cảm giác được cố như đối nàng có một loại mặc danh ghen ghét cùng địch ý. Nàng sẽ ôm bất luận kẻ nào đùi, nhưng tuyệt không sẽ ôm chính mình đùi, có chút người trời sinh không hợp. Người kế hoạch viết hảo sao? Khương Nghị đem thời khắc mang ở trên người kế hoạch thứ hai tay dâng lên. Hảo, đây là thứ 18 bản, mấy ngày này ta bất thời giờ tập diễn vô số loại dự án, ta tưởng có thể thông dòng ứng phó các loại chợt xảy ra sự cố kiện. Kế hoạch viết thực kỹ càng tỉ mỉ từ ăn mặc ngụy trang thành thường thường vô kỳ người qua đường, từ như thế nào che giấu phòng thân vũ khí, trên đường quay lại thời gian như thế nào hợp lý khoa học an bài, như thế nào trí xứng nhân thủ. Còn có các loại chợt xảy ra sự cố kiện ứng đối phương án. Cố vân khê nghiêm túc đọc trình thiên tâm tư của hắn còn rất kín đáo. Có thể từ thứ hai bắt đầu đi ta cho ngươi năm vạn cùng một cái dương hành lý, một chi điện giật côn ta ra phí tổn, ngươi ra người. Phân thành là tam thất khai, người tam ta bảy người như thế nào cùng đồng bạn phân phối, như thế nào an bài hành trình, là chuyện của người. Người nếu là cảm thấy được không, chúng ta này liền thiêm hiệp nghị. Khương nghị ngẩn ngơ, người so với ta tưởng tượng muốn phúc hậu tiêm, đương nhiên tiêm, lập tức thiêm Ký xuống hiệp nghị, cố vân khê vươn khởi tay phải. Về sau thỉnh nhiều chiếu cố, Khương nghị cười không khép miệng được, lẫn nhau chiếu cố, ha ha ha. Đôi tay tương nắm cũng mở ra hai người hợp tác vài thập niên tự trương. Giờ khắp này bọn họ còn không biết tương lai bọn họ đem thế giới đều nháo phiên thiên. Ngày này, cố vân khê đi phòng máy tính, lại thấy được Minako Yamaguchi bọn họ, bọn họ xem ánh mắt của nàng có chút khác thường. Nàng nhướng mày, sao? Giáo sư trương sắc mặt có chút khó coi. Cố vân khê, ngươi lại đây một chút ta có lời hỏi ngươi. Cố vân khê ngẩn ngơ, đã xảy ra cái gì cùng nàng có quan hệ, nàng lại không biết sự chương 32, giáo sư Trương Thần Sắc phức tạp nhìn nàng, người ngày hôm qua dùng quá này máy tính sao? Hắn chỉ đúng là cố vân khê vẫn thường dùng kia một máy tính, cố vân khê không cần nghĩ ngợi gật đầu. Dùng quá, buổi chiều 3 giờ đến 5 điểm, phải dùng máy tính học sinh rất nhiều, đều phải thay phiên chia ban. Mà nàng đều là thời gian này điểm học máy tính, lúc sau liền đi thực đường ăn cơm, ăn xong liền về nhà, phi thường có quy luật. Giáo sư Trương hơi hơi nhíu mày. Ngươi xác định là thời gian này điểm, dựa theo quy định 5 điểm liền tắt máy phòng. Đúng vậy, cố vân khê thì quái hỏi ngược lại. Ra chuyện gì, nàng thần sắc thàn nhiên, thoải mái hào phóng, giáo sư Trương nhìn nàng vài mắt này máy tính hỏng rồi, như thế nào cũng thu không tốt. Này một máy tính thực quý, giá trị một vạn nhiều toàn bộ trường học cũng liền năm đài, đều khóa ở máy tính phòng máy tính, là trường học quý giá tài sản. Phải biết rằng, Nguyệt Thu vào một trăm niên đại, đến tích cóp bao lâu mới có thể mua này một máy tính? Như vậy quý trọng máy tính hỏng rồi, bọn họ này đó lão sư đều phải phụ tương ứng trách nhiệm. Cố vân khê bừng tỉnh đại ngộ, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lại không phải nàng làm hư, làm gì làm ra tam đường hội thẩm giá thức. Tùng bồn bỗng nhiên mở miệng nói, ngày hôm qua năm điểm sau liền không ai lại dùng quá này máy tính, người là cuối cùng một cái qua tay người, hôm nay sáng sớm liền hỏng rồi. Cố vân khê sắc mặt trầm xuống dưới, có ý thứ gì, là nói ta làm hư, tùng bồn ha hà cười, vậy không biết dù sao ngươi là cuối cùng một cái dùng. Hắn âm dương quái khí tiếp tục nói, kỳ thật dùng hỏng rồi cũng không gì tốt xấu chi một tiếng, nói lời xin lỗi a ta ghét nhất không có đạo đức tâm người. Cố vân khê đặc biệt vô ngữ tiểu nhật thử thật sự thực chán ghét. Giáo sư trương ta tắt máy khi máy tính là tốt ngươi tin tưởng ta sao? Giáo sư Trương cũng không tưởng hoài nghi nàng, nàng là cái đặc biệt thông minh cô nương, nhưng xảy ra chuyện mỗi người đều phải điều tra, ở thời gian điểm thượng nàng là nhất có hiểm nghi người. Không đợi hắn nói cái gì thượng dính nhìn lại đây. Cố vân khê, ngươi cũng đừng khó xử lão sư, hảo hảo nói lời xin lỗi, ta thế ngươi đem tiền bồi, việc này liền tính đi qua. Cố vân khê không cấm khí cười, hắn nói nhẹ nhàng, lại đem nàng hố thảm, nàng chẳng những muốn gánh tội thay còn bị bắt thừa hắn đại nhân tình. Hắn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, ai biết hắn sẽ đưa ra cái gì quá mức yêu cầu. Bồi tiền, dựa vào cái gì nha? Thượng giếng có chút không vui, mặt lộ vẻ khinh bỉ chi sắc. Cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, làm sai sự tình muốn bồi thường sao? Cũng liền một vạn nhiều, không quý. Cố vân khê có điểm hiểu được đây là một cái cục nhằm vào là nàng. Thực hảo, nàng vốn dĩ vô tâm nhằm vào bất luận kẻ nào, nhưng ai chọc nàng, nàng cũng tuyệt không nương tay nàng tâm tư bay lộn có chủ ý giáo sư trương ta có thể nhìn xem này máy tính sao giáo sư trương khẽ gật đầu cố vân khê một bên cầm công cụ hủy đi máy tính một bên dương giọng hỏi ai nói này máy tính tu không tốt lý hạo học đi đến bên người nàng mặt có yêu sắc chúng ta đều xem qua vô pháp khởi động máy tìm không thấy nguyên nhân cố vân khê mở ra sau nghiêm túc xem xét mỗi một cái bộ kiện cuối cùng ánh mắt tỏa định ở bên trong tồn điều thưởng nàng nhướng mày Inoue có dám hay không đánh với ta cái đánh cuộc? Inoue là cái thực hiếu thắng người, mọi việc đều phải tranh đệ nhất. Có cái gì không dám? Đánh cuộc gì? Cố vân khê một đôi đen nhánh đôi mắt sáng ngời cực kỳ. Nếu ta có thể thu hào, ngươi phải hướng ta xin lỗi, cũng hướng trường học quyên tặng 50 đài như vậy phối trí máy tính. Inoue xuất thân quý tộc ra tay cực kỳ rộng rãi, mặc đều là hàng xa xỉ, nhưng 50 máy tính giá cả với hắn mà nói cũng là con số thiên văn. Ha hà, ngươi nếu tu không hảo đâu, nàng còn rất đem chính mình đương một chuyện cũng không nhớ lượng một chút chính mình còn 50 máy tính đâu, công phu sư thử ngoạc những người này chính là lòng tham. Cố vân khê không chút để ý thưởng thức chữ thập tua vít. Vô điều kiện giúp ngươi làm một chuyện như thế nào? Không thể không nói, nàng tinh chuẩn chọc chúng Inoue tâm lý. Inoue ánh mắt sáng lên, hành, hắn muốn cho nàng gia nhập chính mình nghiên cứu đoàn đội hơn nữa là không ràng buộc. Cái này kêu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cố vân khê, ngươi đừng sằng bậy. Giáo sư trương lo lắng nàng mắc mưu bị lừa, ra tiếng ngăn cản. Đánh đố là không tốt hành vi, ngươi vẫn là cái hài tử càng hẳn là tiểu tâm cẩn thận. Cố vân khê quả nhiên trần trờ, như vậy à ta đây suy xét một chút. Y không cấm nóng này. Có cái gì hảo suy xét ta đây liền viết một chương hiệp nghị hắn gấp không chờ nổi viết xuống một chương hiệp nghị vẫn là trung nhật song ngữ viết xong sau đưa đến cố vân khê trước mặt ký tên ta sợ ngươi không nói tín dụng cố vân khê cầm lấy hiệp nghị nhìn vài lần đã xác định việc này là hắn thiết kế nàng không chiêu chọc hắn chỉ là không đáp ứng bọn họ yêu cầu liền thiết hạ bẫy dập nhân phẩm thật kém a ngươi đây là đem lòng tiểu nhân đo giả quân tử Inoue cố ý dùng phép khích tướng ngươi không phải là trột dạ đi cố vân khê chớp chớp mắt sao có thể Ta chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, Minako Yamaguchi muốn thu mua chuyện của ta còn khai ra mỗi tháng 1.000 khối giá cao. Nàng thình lình nói ra nói, làm tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Giáo sư trương cam tức nhìn Minako Yamaguchi, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Sơn khẩu đồng học có hay không chuyện này? Hắn rất khó không đem này hai việc liên hệ ở bên nhau thu mua không thành liền cố ý hãm hại. Có, nhưng là Minako Yamaguchi rất tưởng phủ nhận, nhưng có một số việc làm liền sẽ lưu lại dấu vết. Nàng mời cô vân khê khi, hai người sóng vai đi ra vườn trường khi, hẳn là có không ít mục kích chứng nhân. Được rồi, ta thiêm. cố vân khê sảng khoái thiêm thượng tên của mình Inoue trong mắt hiện lên một tia đắc ý thiên chân tiểu cô nương A. cố vân khê khai trương danh sách, giáo sư trương phiền toái cho ta tìm đủ này đó tài liệu. Việc đã đến nước này, giáo sư Trương ngăn cản không kịp đành phải phối hợp này đó đều là nhà kho bị tồn tầm thường đồ vật sảng khoái đáp ứng xuống dưới. Cố vân khê ngồi sụp xuống thân thể vùi đầu khổ làm, nàng hoài nghi là nội tồn điều bị người động qua tay chân, nhưng không có trước tiên đi kiểm tra, mà là trước kiểm tra khác nhất nhất bài trừ rớt. Lý hạo học hơi hơi nhấp miệng âm thầm thế nàng lo lắng, nàng cái này đánh cuộc có chút diễn. Giáo sư Trương, ngươi cảm thấy nàng được không? Khó mà nói. Giáo sư Trương nhìn nàng thuần thục động tác có một chút tin tưởng. Hắn nhận thức cố vân khê thông tuệ bình tĩnh tự giữ kiêu ngạo là cái đặc biệt đáng tin cậy học sinh. Đồng dạng bên kia Minako Yamaguchi cũng đang hỏi tương đồng vấn đề. Người nói, nàng được chưa? Inoue khinh thường đến cực điểm. Liền giáo thụ đều không được nàng một tiểu nha đầu nào có cái kia bản lĩnh. Bất quá là hấp hối dẫy rùa. Hắn còn Trương Dương kêu gọi. Cố vân khê, ngươi nhận cái sai, ta liền không cùng giống nhau so đo, nghiên cứu học vấn nhân phẩm quan trọng nhất, kỹ thuật ngược lại xếp hạng mặt sau, ngươi nói đi. Minako Yamaguchi cũng hát đệm nói, chính là a, ngươi cũng đừng quật ngươi tuổi còn nhỏ làm sai sự tình sợ hãi, thực bình thường. Không đợi bọn họ nói xong, nghe được một tiếng tích tích báo nguy thanh, cố vân khê ha ha cười, đem nội tồn điều hủy đi tới, thật cẩn thận dùng cục thầy sát một chút theo sau, dương giọng nói. Nội tồn điều bàn tay vàng hỏng rồi. Bàn tay vàng kim loại đều rớt một cái, rất nhỏ thiểu bộ kiện, nếu không phải cố ý chỉ ra tới, làm sao chú ý. Một đám đi lên trước vây xem, sắc mặt xuất sắc ngoạn mục, đặc biệt là Inoue sắc mặt xanh mét. Cố vân khê nhìn Inoue mấy người ha ha cười. Thật là kỳ quái, chỉ nghe nói qua kim loại điều sẽ than hóa, lại không nghe nói qua sẽ rớt một cái, ha ha. Inoue đồng học không phải là người làm đi. Inoue mặt như trầm thủy, nói hưu nói vượn ta không phải loại người như vậy. Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mọi người đều nhận định là hắn làm đối hắn ấn tượng kém tới cực điểm. Giáo sư Trương Lạnh lùng nhìn bọn họ trong lòng lửa giận cọ cọ cọ dơ lên. Đây là trộm xứng phòng máy tính chìa khóa. Hôm nay liền đổi một phen khóa. Hào, cố vân khê mân mê trong chốc lát khởi động máy tính chỉ chốc lát sau, màn hình liền có phản ứng. Nàng đưa vào mệnh lệnh thực mau liền tiến vào quen thuộc giao diện. Ta không tin, Inoue chạy như bay lại đây, đem cố vân khê tễ đến một bên, hắn thử dùng máy tính, nhưng mặc kệ hắn như thế nào thao tác đều thực lưu sướng, không có nửa điểm thật xấu. Sắc mặt của hắn càng ngày càng kém, cố vân khê còn không quên bỏ đá xuống giếng. Inoue đồng học đừng quên đánh cuộc nha, cái này kêu ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo. Giáo sư vũ vỗ Vỗ cố vân khê bả vai, mãn nhãn yêu thích. Làm không tồi, cố vân khê cười tùm tìm nói. Chỉ cần can đàm cẩn trọng là được, nàng có thể nói, nàng đã từng hủy đi quá vài đài kiểu cũ máy tính sao. Đối nội bộ cấu tạo rõ như lòng bàn tay sao, nàng trước kia có một đoạn thời gian đặc biệt ái hủy đi đồ vật, không có đồ vật có thể tránh được nàng ma trào. Vài ngày sau, máy tính phòng máy tính nhiều 49 máy tính khoét trương thành ba cái máy tính phòng máy tính này nhưng đem sư sinh nhóm nhạc hỏng rồi. Cũng không biết là ai quyên tặng thật tốt a về sau bọn họ có thể một người một đài máy, không cần lại thay phiên xếp hàng thượng cơ. Còn có một đài từ giáo sư Trương theo lý cố gắng, khen thưởng cho Cố Vân Khê. Không có nàng, liền không có chuyện tốt như vậy. Cố Vân Khê bị bầu trời rơi xuống bánh có nhân tập trung, kinh hỷ vạn phần. Thật tốt quá, nàng có thể không cần mỗi ngày đi máy tính phòng máy tính. Cảm ơn giáo sư Trương. Nàng phía trước tưởng mua máy tính, nhưng bằng nàng cá nhân là mua không được mới nhất máy tính, đến thông qua đặc thù con đường, nàng nhưng không có cái kia năng lượng. Người ngẫm lại, phục đại cũng chỉ có 5 máy tính, đương thành bảo bối cất dấu. Giáo sư trương được nhiều như vậy máy tính tâm tình rất tốt. Đây là ngươi hẳn là đến, may mắn ngươi cơ linh lại có thể làm, giúp chúng ta hòa nhau một ván. Cố vân khê chỉ cần tưởng tượng đến Inoue suốt huyết nhiều liền hết sức vui mừng. Các ngươi là như thế nào làm Inoue tuân thủ hứa hẹn? Ta còn tưởng rằng hắn muốn vô lại đâu? Giáo sư Trương Nhàn nhạt cười. Hướng bọn họ đại sứ đưa ra kia phân hiệp nghỉ. Này mất mặt là ném đến bà ngoại gia, liền mặt trên người đều đã biết việc này, này nhưng đem người khai trừ còn muốn tàn nhẫn. Ha ha ha, mấy ngày nay không thấy được Inoue, không phải là bị tấu đi. Cố vân khê cảm thấy đi, không thể trách nàng, muốn trách thì trách Inoue quá tiện trước lưu giả tiền. Đoán đúng rồi, cố vân khê đem đại ca gọi tới trực tiếp đem máy tính dọn đi sưởng lầu 2 văn phòng. Trung khảo liền ở trước mắt cố hải ba cùng cố vân thải đã không đi trường học liền ở văn phòng ôn tập công khóa. Có cái gì không hiểu có thể trực tiếp hỏi cố vân khê. Cố hải ba thấy thế tò mò hỏi. Tiểu muội đây là cái gì? Máy tính, vừa nghe nói là trong truyền thuyết máy tính cố hải ba có tinh thần thò lại gần nói. Người dạy dạy ta như thế nào chơi đi? Hành A chờ ngươi trung khảo xong, nghỉ hè làm ngươi chơi cái đủ. Cố vân khê cười tủm tỉm mở ra máy tính, giờ khắp này nàng hạ quyết tâm, muốn đem thư viện quản lý hệ thống làm ra tới. Chỉ dựa vào nàng một người lực lượng là không được nàng tính toán thi đại học xong, ở nghỉ hè mời tê thiệu làm một trận. 50 máy tính tính cái gì, đây mới là nàng trung cực tuyệt sát. Chủ nhật cố vân khê nơi nào cũng chưa đi, ngủ một cái lời rác tới rồi 10 điểm đa tài bỏ dậy. Nàng ăn trứng gà, Khương Nghị liền tìm lại đây, giống đánh thắng trận đại tướng quân khí phách hăng hái. Cố vân khê, ngươi xem, đây là một vòng thành tích. Cố vân khê nhìn mấy chương sổ tiết kiệm, mãn nhãn ý cười. Làm xinh đẹp, vất vả. Một vòng làm 5 ngày, một ngày kiếm 4.000, 7 thành tựu là 1 vạn 4, Khương Nghị cũng kiếm lời 6.000. Hắn đời này đều không có kiếm được quá nhiều như vậy tiền, hưng phấn mau bay lên tới cảm xúc cực kỳ cao vút. Ta muốn cái khen thưởng tưởng uống một chén gà mái già canh thành sao. Trước kia cũng không dám điểm danh muốn ăn cái gì, đều là cho cái gì liền ăn cái gì quả nhiên có tiền liền con nắm chắc. Cố vân khê mắt trợn trắng, cái này muốn hỏi ta nhị thì ta làm không được chủ. Cố vân thải đệ một chén sữa mạch nha lại đây, có thể à, không thành vấn đề ta đợi lát nữa liền đi mua gà mái già, mọi người đều bổ một bổ tiểu muội muốn thi đại học dinh dưỡng muốn đổi kịp. Tuy rằng trọng điểm là cố Vân Khê, nhưng Khương Nghị vẫn là Mỹ Tư Tư. Hắn hứng thú giặt rào giảng thuật này một vòng ở xe lừa thượng chuyện xưa cùng các hình các sắc người đấu trí đấu dũng, nói xuất sắc chỗ càng là quơ chân múa tay. Ta mới biết được cùng người giao tiếp có như vậy nhiều môn đạo, may mắn chúng ta một đường đủ điệu thấp xuyên áo cũng ngồi ghế ngồi cứng, bốn cái huynh đệ thay phiên thủ. Tuy rằng cực vất vả, nhưng hết thầy đều là đáng giá, này đạp mã kiếm tiền thật nhanh, so dực tiền còn nhanh. Cố vân khê nhìn hắn khoe khoang bộ dáng, lo lắng hắn người nghèo trượt phú phiêu cầm giữ không được xảy ra chuyện. Người tính toán xài như thế nào này một số tiền. Nếu không, mua phòng đi, ở nhà của chúng ta phụ cận tìm xem có hay không bán phòng, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Khương Nghị lập tức vui sướng đáp ứng rồi, có thể có được một bộ thuộc về chính mình phòng ở, là vô số người mộng tưởng hắn cũng không ngoại lệ. Hoa quốc người đối phòng ở chấp niệm khác vào gen. Hảo ra hỏa, hắn nói làm liền làm tuần sau liền cầm một chương văn khế khoe khoang. Ta đem cách vách mua tới. Đang xem thư cố vân thải ngẩn đầu, khiếp sợ không thôi. Như vậy xào, Khương Nghị biểu tình như là cười lại như là bất đắc dĩ. Xào cái gì nha, đây là năng lực của đồng tiền giải quyết ta hoa gấp ba giá, đem trong túi tiền đều đào rỗng, đẩy ngã trùng kiến tiền còn không có đâu. Cố vân khê hai chị em, đến mức này sao? Cố vân thải nhịn không được phun tào ngươi có điểm phiêu, đương nhiên, hiện tại là mua mệt nhưng qua cái mấy năm liền tăng giá trị cái kia đoạn đường là thật tốt. Tọa ủng hai đại phố buôn bán, nháo chung lấy tĩnh, nói không chừng còn sẽ phá bỏ di rời. Vì có một cái ra, hết thảy đều là đáng giá. Khương Nghị không chỉ có tưởng cùng cố vân khê đương hàng xóm, còn hắn nhìn về phía cố vân thải. Vân thải muội muội cầu ngươi một sự kiện thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, cố vân thải cùng hắn hỗn chín, tựa như một cái khác huynh trưởng thân thiết đối với các nàng thực chiếu cố có cái gì ăn đều sẽ cho bọn hắn huynh muội mang lên một phần. người nói, khương nghị hướng nàng chắp tay, giúp ta quản tiền thành sao? nhà ta người không đáng tin cậy ta một đại nam nhân tiêu tiền không cái số. cố vân khê kinh ngạc vạn phần, nàng không nghe lầm đi. cố vân thải càng là khiếp sợ, a ta không được ngươi làm tiểu muội giúp ngươi quản. khương nghị bĩu môi. Nàng quá thông minh ta có điểm sợ nàng, người ôn nhu thiện lương lại thành thật ta tin được ngươi. Cho nên, đây là ghét bỏ cố vân khê quá thông minh. Cố vân khê thường đuổi người. Cố vân thải chân tay luống cuống, bị người tán thành là thực vui vẻ, nhưng giúp người khác quản tiền loại chuyện này tưởng cũng không dám thưởng Ta như thế nào có thể thế ngươi quản tiền? Bọn họ lại không có quan hệ. Khương Nghị thần sắc ảm đảm. Ta cho rằng chúng ta là bằng hữu tình cùng huynh muội nguyên lai là ta tự mình đa tình, ai, con người của ta hảo thất bại. Nói nói, hắn hốc mắt đều đỏ. Nhìn hắn khóe mắt ướt át, cố vân thải ái náy không được. Kia ta giúp ngươi quản, ngươi phải dùng tiền liền tới tìm ta lấy. Cố vân khê ngốc ngốc nhìn một màn này, liền cảm thấy một cái so một cái thay quá. Một cái dám mở miệng, một cái dám đáp ứng. Nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, khương nghị không phải là coi trọng nhị tỷ đi. Tên hỗn đàn này, nàng nhị tỷ mới 16 tuổi. Nàng tìm một cơ hội đem người nắm đến một bên. Khương Nghị, người nói thực ra, người đối ta nhị tỷ có cái gì ý tưởng. Khương Nghị thần sắc tự nhiên. Đáng tin cậy có thể là muội muội, mà ngươi, là ta hợp tác đồng bọn chúng ta vẫn là công tư phân minh tương đối hảo. Cố vân khê mắt trợn trắng, nói giống như nàng rất thường giúp hắn quản tiền dường như. Bất quá, hắn như vậy bằng phẳng, xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Nếu là ra chuyện gì, người cũng đừng trách ta nhị tỷ, nàng là nghĩa vụ hỗ trợ. Khương Nghị vỗ ngực bảo đảm, kia đương nhiên ta cũng sẽ không làm nàng bạch hỗ trợ, sẽ đưa điểm tạ lễ. Tiểu Muội ăn cơm, Cố Vân Khê vừa nghe quay đầu liền chạy, tới, nàng đi quá nhanh, không có nhìn đến sau lưng nam tử thật dài phun ra một hơi, lau lau cái chán hãn, vẻ mặt chuột dạ chẳng. Thời gian quá bay nhanh, rốt cuộc tới rồi Cố Vân Khê thi đại học ngày này sáng sớm nàng liền lên ăn cơm sáng hai cái trứng gà một cây bánh quẩy một chén cháo loãng nàng theo sau kiểm tra khảo thí sợ yêu cầu mang đồ vật chuẩn khảo chứng cùng văn phòng phẩm đều bỏ vào một văn kiện đương miễn cho nơi nơi tìm mang lên tân mua đồng hồ chờ xuất phát cố vân thải đem một hồ nước sôi để nguội đưa cho muội muội tiểu muội ngươi hảo hảo khảo cố hải ba vẻ mặt quan tâm tiểu muội mang lên dầu cù là hôm nay như vậy nhiệt để ý bị cảm nắng yên tâm đi Cố Vân Khê tự tin tràn đầy, chờ ta tin tức tốt, muội muội lên xe. Cố Hải Chiều mở ra xe ba bánh đưa nàng đi trường thi, đương Bồi Khảo phụ trách chiếu cố muội muội ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Hàng xóm đều ra tới cổ vũ cố Vân Khê hào hào khảo, nhất định phải khảo ra hào thành tích cho đại gia làm vẻ vang. Đại gia là phi thường xem trọng cố Vân Khê, rốt cuộc nàng là được đến phá lệ thiên tài thiếu nữ, chỉ có nhị phòng người không lộ diện. Một đường đều khai rất chậm cầu ổn là chủ, ra tới sớm thời gian còn rất đầy đủ. Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp từ ngõ nhỏ xuyên ra tới, mắt thấy liền phải đụng phải, cố hải chiều chạy nhanh phanh lại, vạn hạnh không có đụng tới người. Phanh, lái xe người tự hồ bị sợ hãi, thật mạnh té ngã, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết bò không đứng dậy. Cố hải chiều thấy thế, lập tức xuống xe đi đỡ người. Người không sao chứ, cố vân khê dò ra đầu quan tâm hỏi, yêu cầu dầu củ là sao? Nghiêm trọng nói, đại ca ngươi dẫn người đi bệnh viện nhìn xem ta ngồi xe buýt qua đi, ly cũng không xa. Một chiếc xe máy từ từ khai lại đây, trải qua cố vân khê khi, mang mũ giáp kỵ sĩ một phen đoạt lấy nàng cặp sách, vèo bay nhanh mà đi. Này hết thầy phát sinh quá nhanh, đột nhiên không kịp phòng ngừa. a a ta chuẩn khảo chứng. Cố vân khê hét lên một tiếng, cất bước liền chui. chương 33 Cố vân khê đuổi theo vài bước chỉ thấy xe máy nhanh chóng biến mất ở trước mắt nàng rậm rậm chân quay đầu chạy về tới. Cố hải chiều so nàng còn muốn hỏng mất tiểu muội ngươi mau ngồi trên tới ta mang ngươi đuổi theo. Cố vân khê xoay đầu chỉ thấy cố hải chiều sắc mặt nôn nóng chạy hướng xe ba bánh mà cái kia ngã xuống đất người một lan long lóc bỏ dậy đỡ xe đạp liền phải chạy. Nàng một cái bước nhanh sông lên đi cắt gao một phen túm chặt xe đạp ghế sau. Đại ca đem hắn bắt lại hắn là đồng lõa. Cố hải chiều không cần nghĩ ngợi lại chạy về đi, người nọ sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kêu lên, cướp bóc có người đoạt xe đạp, hắn một kêu, bốn phía người xôi nổi vây quanh lại đây. Làm gì vậy, tuổi còn trẻ không đi chính đạo giữa cướp bóc mà sống, mất mặt không? Còn không mau buông tay, các ngươi cha mẹ rốt cuộc là như thế nào giáo của các ngươi? Cố vân khê đột nhiên la lên một tiếng, đây là đặc vụ, mau đi kêu si dây, đừng làm cho hắn chạy. Mọi người chỉ trích nói tạp ở cổ họng thiên A, không nghe lầm đi. Phản ứng mau người qua đường không nói hai lời nhằm phía gần nhất đồn công an. Người nọ cũng dọa choáng váng, thất thanh thét chói tai. Người mới là đặc vụ, người cả nhà đều là đặc vụ ta không phải. Ta là trong sạch người tốt, hắn liều mạng dẫy dụa, nhưng cố hải triều khẩn lôi kéo hắn không bỏ, bốn phía người cũng làm thành một vòng tròn, không cho hắn chạy đi. Chào đặc vụ mỗi người có trách, cố vân khê thần sắc lạnh nhạt như tuyết. Người nói không tính, si dây thúc thúc định đoạt. Đối, lời này nói không sai, người qua đường nhóm càng kích động kiên quyết không cho người xấu chạy thoát. Dám can đảm kêu si dây người, khẳng định không phải người xấu. Hai gã si dây thực mau liền tới rồi. Đặc vụ ở nơi nào, người nọ còn muốn cướp trước một bước. Cố vân khê phản ứng càng mau, chỉ vào người kia lớn tiếng nói. Chính là cái này hắn cùng người khác phục kích ta cướp đi ta cặp sách cặp sách có chuẩn khảo chứng mà trước đó không lâu ta đắc tội mấy cái r bản nhân nàng thanh âm vang dội mau ngôn mau ngữ si dây có điểm mông bức đặc vụ vì cái gì muốn cướp chuẩn khảo chứng này logic có phải hay không không đúng hắn bản năng dò hỏi ngươi đắc tội r bản nhân tình huống như thế nào không kịp giải thích cố vân khê nhìn thoáng qua đồng hồ bọn họ trước tiên một tiếng rưỡi ra môn hiện tại đi qua nửa giờ Theo lý thuyết, lúc này đã ở trường thi. Si dây thúc thúc phiền toái ngươi bồi ta đi một chuyến phục đại, nơi đó mới là nơi phát sinh sự việc. Cố Hải chiều mau cấp điên rồi. Tiểu muội đi cái gì phục đại? Ngươi đến đi thi đại học A, Ngươi thật vất vả thông qua thiếu niên ban sơ thẩm tư cách bắt được thi đại học chuẩn khảo chứng. Vì ngày này, muội muội thực nỗ lực trong tay vĩnh viễn phùng một quyển sách. Cơ hội này đối muội muội tới nói trọng yếu phi thường, có thể nói là nghịch thiên sửa mệnh. Thiếu niên ban chỉ chiêu 15 tuổi dưới thiên tài thiếu niên, nàng năm nay 14, vừa lúc tạp tại tuyến thượng sang năm liền không có cơ hội. Người qua đường nhóm lại một lần bị chấn trụ ta lại, không phải đâu. Nàng cư nhiên là đi thi đại học, đoạt nàng chuẩn khảo chứng chính là hủy nàng tiền đồ ai như vậy thiếu đạo đức. Nga, là R bản nhân, bọn họ không ai vì. Cố vân khê nhấp nhấp miệng, chuẩn khảo chứng bị đoạt đi rồi, ta liền không thể thi đại học ta tưởng. Đây là r bản nhân âm mưu ta đối bọn họ cấu thành nhất định uy hiếp đi. Lời này vừa ra, mọi người đều nóng nảy, tuy rằng bọn họ không nghe hiểu cũng không làm minh bạch bên trong sự, nhưng không thể làm r bản nhân âm mưu thực hiện được à. Người như vậy tiểu liền thi đại học là thần đồng đi. Trưởng thành lên nhất định là giường cột nước nhà, những cái đó r bản nhân chính là ghen ghét đỏ mắt. CJ đồng chí các người mau giúp đỡ ngẫm lại biện pháp đi. CJ nhóm thương lượng một chút. Đi chúng ta mang ngươi đi phục đại. Một cái đem người vẫn đưa đi trong cục một cái đưa Cố Vân Khê đi phục đại. 20 phút sau, Cố Vân Khê xuất hiện ở phục đại, một đường dựa soát mặt tiến cổng trường, mang theo đại gia đi máy tính hệ văn phòng tìm giáo thụ Mấy người giáo thụ vừa thấy đến nàng, đều kinh ngạc. Cố Vân Khê, ngươi không phải đi thi đại học sao? Này đều vài giờ, là cái dạng này Cố Vân Khê đơn giản nói một chút ngọn nguồn, hoa 2 phút. Giáo sư trương sắc mặt đại biến. Cái gì, ngươi chuẩn khảo chứng bị đoạt, thật là muốn mạnh, cố vân khê khẽ gật đầu. Đúng vậy, liền ở ta nhất định phải đi qua trên đường tinh chuẩn phục kích ta ta nghĩ tới nghĩ lui, gần nhất liền đắc tội Inoue bọn họ cũng chỉ có bọn họ có năng lực kế hoạch như vậy kế hoạch. Thực sự có ý thức, đứng ở chúng ta thổ địa thưởng làm sự tình còn tưởng rằng là 50 năm trước sao. Inoue đồn thất thảm trọng, bồi 50 máy tính thanh máu quét sạch. Còn thanh danh quét xác bị bọn họ quốc gia thượng tầng giáo huấn một đốn, mặt trong mặt ngoài đều không có, hắn có thể không hận sao. Mà cố vân khê tự nhiên là hắn hận nhất người, cứ việc nàng là người bị hại. Nhưng cường đạo mới mặc kệ này đó đâu, phía trước cố vân khê cực tuyệt bọn họ mời chào, đã bị trả đũa. Lúc này đây, nàng có lý do tin tưởng là đến từ Inoue ôm hận trả thù. Nam nhân nhỏ mọn như vậy cũng là tuyệt, giáo sư Trương cũng nghĩ đến điểm này. Sắc mặt kỳ kém, những người này quá mức lần trước phá hư máy tính, lần này trực tiếp thưởng hủy cố vân khê tiền đồ. Không nghĩ hảo hảo học tập cả ngày tưởng chút oai môn tả đạo có thể có cái gì tiền đồ. Cố vân khê nhẹ giọng ngắt lời nói. Giáo sư Trương trước mắt quan trọng nhất chính là thi đại học ngài có thể giúp ta bổ một chương thi đại học chứng sao. Người chờ ta đi gọi điện thoại. Giáo sư Trương bay nhanh đi ra ngoài. Mặt khác giáo thụ hai mặt nhìn nhau cũng đi theo đi ra ngoài. Lúc gần đi còn an ủi cố vân khê. Chúng ta đều suy nghĩ nghĩ cách ngươi đừng vội, mặc kệ như thế nào tâm thái muốn hào. Tốt, si dây thuốc thuốc xem hoa cả mắt, ngươi có thể ở phục đại vườn trường thông hành không bị ngăn trở rất nhiều giáo thụ đều nhận thức ngươi. Đúng vậy, ta thường xuyên tới, bọn họ đều là hảo lão sư. Cố vân khê là phi thường cảm kích này đó đức cao vọng trọng giáo thụ. Vài phút sau, giáo sư trương liền vội vàng chạy về tới, là chạy chạy mặt đỏ dần. Đi ta đưa ngươi đi trường thi, ly bên này xa sao. Có điểm xa, bất quá ta hiểu cơ động xe ba bánh. Giờ khắp này, cố vân khê vô cùng may mắn chính mình nhất thời ngứa nghề đem xe ba bánh cải tạo một phen. Nếu không nói, lần này thật sự muốn tài. Mượn ta một chút văn phòng phẩm đi. Hành, giáo sư Trương nhìn đến xe ba bánh khi sửng sốt một chút. Đây là ngươi cải tạo. Đúng vậy, dọc theo đường đi, giáo sư Trương đều ở nghiên cứu này xe người ở máy móc phương diện xác thật phi thường có thiên phú. Thiên tuyến bảo bảo máy khuét đại kỹ thuật còn không có bị phá giải đâu, có thể thấy được nàng có bao nhiêu lợi hại. Cố Vân khê khẽ cười nói, ta ở máy tính phương diện thiên phú cũng còn hành. Giáo sư trương nhịn không được hung hăng khen một đợt, kia nhưng quá được rồi, người một tháng đi học xong rồi đại học một năm chương trình học mộ tính chi cao là ta cuộc đời ít thấy, ngươi thật sự không suy xét máy tính chuyên nghiệp sao? Cố vân khê học quá máy móc điện tử, nàng không nghĩ lại lặp lại học này đó, hơn nữa này đó xa xa theo không kịp nàng phía trước thời đại. Nàng lúc này đây tưởng khảo vật lý, một cái hoàn toàn mới đường băng, hơn nữa, vật lý cùng máy móc điện tử cũng là hỗ trợ lẫn nhau, càng có thể thông hiểu đạo lý. Ta cảm thấy có thể xong thu đi, ngài cũng biết ta học đồ vật đặc biệt mau, có thể chiếu cố hai đại chuyên nghiệp. Giáo sư trương mặc mặc quá quật cường, người bốn năm nội còn phải bắt được thạc sĩ học vị sau đó xuất ngoại lưu học bắt được tiến sĩ học vị đây là một cái thường quy chiêu số này không là vấn đề cố vân khê chỉ số thông minh xác thật rất cao hơn nữa đủ nỗ lực học đồ vật đủ chuyên chú si dây thúc thúc nghe hai người vec sai đối thoại một lòng mệt mỏi quá có loại chỉ số thông minh bị triển áp yêu thương cố vân khê nhìn về phía bên ngoài bay nhanh lui ra phía sau phố cảnh từ từ thở dài không đúng ta còn chưa nhất định có thể thi đại học đâu ta đã xin đặc phê, mặt trên đồng ý, đã có người đi trường thi đợi. Lấy giáo sư trương thân phận, có thể đuổi kịp mặt giáo dục bộ môn trực tiếp đối thoại. Là bổ một chương thi đại học chứng, lại không phải mở cửa sau vào đại học không xem như nguyên tắc tính vấn đề. Đương nhiên tiền đề là người đủ xuất sắc, có thể để cho người khác vì người phá lệ. Bất cứ lúc nào, đặc biệt nhân tài đều là có đặc thù đãi ngộ. Chờ cố vân khê tới trường thi cổng lớn khi thi đại học bắt đầu tiếng chuông vang vọng toàn trường. Cố hải ba sắc mặt tái nhật có phải hay không không còn kịp rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn tay chân nhũn ra. Đại ca, đừng hoảng hốt chúng ta còn có 15 phút thời gian. Đến trễ 15 phút liền không thể tiến trường thi. Cổng trường, một cái nhân viên công tác nhìn qua, dương giọng nói. Là cố vân khê đồng học sao? Người chuẩn khảo chứng ở ta nơi này. Ta ta ta. Cố vân khê đột nhiên nhảy xuống xe ba bánh, chạy như bay qua đi, một phen tiếp nhận chuẩn khảo chứng, nhìn hai mắt xác nhận không thành vấn đề sau, nói một tiếng tả. Nàng chiều sau phất phất tay, ta đi vào, giáo sư trương ở phía sau lớn tiếng nói. Cố vân khê tâm thái nhất định phải ổn, đừng bị quấy nhiễu. Người phải tin tưởng, ngươi là yếu tú nhất, không ai có thể ngăn cản ngươi đi trước con đường. Hào, cố vân khê dơ lên tay phải, so một cái vê thự, đây là thắng lợi tư thế. Nhìn nàng vọt vào đi thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trước mắt cố hải chiều hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất nước mắt xoát xuống dưới. Này một đường kinh tâm động phách quả nhiên quá kích thích. Hắn là cường trống, hiện tại căng không nổi nữa, hù chết hắn. Giáo sư trương ta muội muội đuổi kịp khảo thí, đúng không? Hoàn toàn không có chân thật cảm. Giáo sư trương thực lý giải hắn lúc này tâm tình... Là, nàng phi thường thông minh, biết rõ chuẩn khảo chứng truy không trở lại quyết đoán bắt giữ đồng bạn, lưu lại nhân chứng, trước tiên mang theo xi si dây thuốc thúc chạy tới hướng ta xin giúp đỡ. Mỗi một bước đều dẫm đúng rồi, có thể nói là sách giáo khoa ứng đối, toàn bộ quá trình nàng đều bình tĩnh đến cực điểm, có dũng có mưu. Phàm là sai rồi một bước, nàng liền vào không được cái này trường thi. Nàng không riêng có được siêu cao chỉ số thông minh, còn có cường đại nội tâm, cho nên không cần lo lắng nàng chịu chuyện này ảnh hưởng mà thi rớt. Cố hải Triều tâm còn ở tình tịch loạn nhảy, nghĩ mà sợ không thôi. Thật sự sẽ không ảnh hưởng đến nàng phát huy. Sẽ không ta tin tưởng vững chắc một khi nàng trưởng thành lên, nhất định là nào đó ngành sản xuất lĩnh quân nhân vật. Giáo sư Trương Kinh này một chuyện sau, đối cố vân khê chờ mong càng cất cao một tầng. Xi dây đồng chí, các ngươi nhất định phải nghiêm tra việc này, có lẽ sẽ gặp được rất nhiều trở ngại, nhưng ta còn là hy vọng có thể cho chúng ta một cái cách nói. Yên tâm đi. CJ gặp được loại chuyện này cũng rất tức giận, liền biết ngấm ngầm giờ trò, đê tiện nhân gia tiểu cô nương vẫn là cái hài từ A. Nếu không phải nhân gia tiểu cô nương nhanh chóng quyết định, khiến cho bọn họ thực hiện được. Cố vân khê vọt vào trường thi khi đã đến trễ 8 phút, từ cổng trường chạy đến phòng học cũng đến có một khoảng cách các thí sinh đều đầu tới tò mỏ ánh mắt. Cố vân khê ở giám thị lão sư dưới sự trợ giúp tìm được chính mình vị trí thật sâu hít một hơi, làm chính mình đầu óc càng thanh tỉnh. Hừng hực ý chí chiến đấu hoàn toàn bị kích phát ra tới. Giết không chết ta chung đem làm ta càng cường đại. chương 34, Cố Vân Khê trịnh trọng chuyện lạ trước viết xuống tên của mình cùng chuẩn khảo chứng dãy số, bắt đầu giải bài thi, hạ bút như bay, lưu sướng như nước chảy mây trôi. Không biết qua bao lâu, nàng buông xuống bút cẩn thận kiểm tra rồi hai lần, xác nhận không có lầm sau đứng lên nộp bài thi. Ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây, này liền khảo xong rồi. Emma, đến trễ, lại về sớm tốt xấu căng hoàn chỉnh cái quá trình, mới không làm thất vọng gian khổ học tập khổ đọc nhiều năm đi. Hiện tại từ bỏ rất đáng tiếc à. Cố vân khê đem bài thi giao đi lên, giám thị lão sư theo bản năng quét vài lần cuốn mặt đều tràn ngập một tay phiêu giật thanh lệ thực cảnh đẹp ý vui. Không phải bỏ khảo, nàng đi ra trường thi, liền thấy cố hải chịu đứng ở dưới ánh nắng chói chang si ngốc chờ cứ việc phơi mặt đỏ dần, mồ hôi chảy má bối, lại không chịu rời đi không riêng gì hắn, còn có rất nhiều gia trưởng đều canh giữ ở bên ngoài, nhón chân mong chờ. Đây là ai gia hài tử? Như thế nào ra tới sớm như vậy? Thì rớt đi, cô nương này nhìn hào tiểu oa oa mặt chính là chiếm tiện nghi. Cố Hải Triệu Yên lặng phun tào, cái gì oa oa mặt, rõ ràng là tuổi còn nhỏ. Hắn đón đi lên, đem ấm nước đưa qua đi. Muội muội, mau uống nước. Cố Vân khẽ uống lên hai khẩu, cả người đều nhẹ nhàng. Đại ca, ngươi tìm cái che nắng địa phương chạm A, ngốc không ngốc. Người đối ta còn không yên tâm sao? Ta là ai nha? Nghe nàng tự tin tràn đầy nói, cố hải chiều không cấm vui vẻ. Ta tưởng trước tiên nhìn đến ngươi ra tới. Từ cố vân khê cười tùm tìm đi ra kia một khắc, hắn treo ở không trung tâm rơi xuống thực địa. Thật tốt quá, nàng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Đi thôi, hắn ở phụ cận tiểu lưỡi quán đính một gian phòng, còn đính chay mặn đắp cơm trưa chỉ có một yêu cầu, sạch sẽ vệ sinh. Hai người đi bộ 5 phút liền đến, bọn họ tới sớm nhất cho nên thượng đồ ăn thực mau. Một đạo xào khi rau, một đạo việc nhà đậu hủ, một đảo cá lư hấp, hai đại chén cơm. Cố hải chiều đem chiếc đũa đưa qua đi, nhanh ăn đi, ăn lên lầu ngủ một lát tới rồi thời gian ta kêu ngươi lên. Giữa trưa có thể nghỉ ngơi một hồi, dưỡng đủ tinh thần. Cố vân khê hiệp một chiếc đũa lư ngư nguyên liệu nấu ăn thực mới mẻ thịt cá tiên hương trơn mềm. Ngày mai ngươi liền ở chỗ này chờ ta đi, để ý bị cảm nắng. Cố hải chiều không phải một cái tính cách cường ngạnh người, nhưng tại đây sự kiện thượng phá lệ kiên trì. Ta không yên tâm, ai biết cái kia phía sau màn độc thù có thể hay không lại ra ám chiêu. Cố vân khê hiệp đồ ăn động tác một đốn, đại ca ta buổi tối liền ở nơi này, ngươi lại đi đính một gian phòng đi. Hành, cố hải chiều lòng còn sợ hãi, thật sự là bị dọa sợ. Ta đây buổi chiều trở về một chuyến, thu thập vài món quần áo. Nếu lại ở trên đường gian lận khó lòng phòng bị. Nhân ra là R bản nhân, không có chuyện không dám làm. vạn nhất có người hỏi ngươi, ngươi liền nói chuẩn khảo chứng bị đoạt hỏi lại, ngươi liền thở dài, mặt khác cái gì đều đừng nói. Cố hải chiều sửng sốt một chút ngay sau đó sắc mặt đại biến. Ngươi là hoài nghi nội ứng ngoại hợp, khó mà nói thử một lần sẽ biết. Cố vân khê thấy hắn bất động chiếc đũa cho hắn hiệp đồ ăn, nhẹ giọng khuyên nhù. Đừng nghĩ nhiều như vậy, quan trọng là thi đại học. Cố hải chiều đều không có cảm giác an toàn, ta càng muốn dọn đi nhà mới, chúng ta nghỉ hè liền dọn đi, trước tễ một tễ dùng cũ gia cụ tân gia cụ trước phóng sư phụ già trong tiệm phơi một đoạn thời gian. Trừ bỏ tổ hợp gia cụ ngoại, mặt khác đều tiến tân phòng. Cố vân khê nhưng thật ra không sao cả, có thể a, bọn họ cơm nước xong, mặt khác gia trường bồi thí sinh lục tục vào được nhìn đến bọn họ huynh muội rõ ràng sừng sốt một chút. Tiểu cô nương, người hôm nay chạy ra quá sớm, liền tính khảo không ra cũng muốn ngồi vào khảo thí kết thúc người có biết hay không trước tiên nộp bài thi sẽ ảnh hưởng mặt khác thí sinh tâm thái. Nói chuyện ra trưởng sắc mặt khó coi, hiển nhiên nhà mình hài tử không khảo hào. Cố vân khê lười cùng loại người này nhiều so đo. Vân, lần sau chú ý. Nói tới nói lui, lần sau nên thế nào vẫn là thế nào. Thứ nàng nói thẳng, nếu như vậy đều có thể ảnh hưởng tâm thái, vẫn là đừng khảo. Thi đại học không riêng khảo nghiệm ngươi học thức, còn khảo nghiệm ngươi thừa nhận năng lực cùng tâm thái. Nàng vào phòng nghỉ ngơi, Cố Hải Chiều liền ngồi ở cửa phòng thủ thường thường nhìn về phía đồng hồ. Buổi chiều Cố Hải Chiều đánh thức Muội Muội, đem Muội Muội đưa vào trường thi, mới xoay người trở về đại tạp viện. Đi vào liền thấy mấy cái lão nhân lão thái ngồi ở che nắng địa phương hóng mát nói chuyện phiếm. Diệp Nãi Nãi vừa thấy là hắn, lập tức quan tâm hỏi Hải Chiều tiểu khê khảo thế nào. Cố hải triều tầm mắt rừng ở nàng phía sau, nơi đó cố lão thái lời biếng nửa nằm ở lạnh ghế. Đừng nói nữa tiểu khê chuẩn khảo chứng ở nửa đường bị người đoạt. Lời này như một viên trọng hình bom, đem tất cả mọi người tạc hôn mê. Cái gì, tại sao lại như vậy? Nàng như thế nào như vậy xui xẻo? Diệp nãi nãi càng là sinh khí. Chuẩn khảo chứng bị đoạt liền không thể khảo thí. Ai như vậy thiếu đạo đức a? Đây là muốn hủy cố vân khê tiền đồ a. Cố lão thái lại lão thần khắp nơi, âm dương quái khi nói. Muốn trách chỉ đổ thừa nàng ngày thường tranh cường háo thắng, đắc tội người đi, nếu không, như thế nào không đoạt người khác liền đoạt nàng đâu. Này cường đạo có lý bác luận, làm cố hải chiều giận tím mặt. Chiếu người nói như vậy, nhị thuốc gần nhất nhàn ở trong nhà, là hắn không làm người, người khác đều ở đi làm, như thế nào liền hắn nghỉ việc đâu. Cố nhị thuốc ba ngày hai đầu ở nhà, mỹ kỳ danh là bệnh hưu, nhưng mãn viện tử ai không biết chân thật tình huống đâu chỉ là không chọn phá mà thôi. Cố lão thái bị chọc chúng chỗ đau, khí nhảy dựng lên. Cố hải chiều, ngươi nói cái gì? Cố hải chiều thật sự thực phiền nàng. Một đống tuổi tích điểm đức đi. Phản, phản, ngươi dám chú ta. Hảo a ta đây liền đi tìm trong xưởng cáo trạng. Cố lão thái thật đúng là ra bên ngoài chạy. Diệp nãi nãi nhịn không được lắc đầu thở dài. Nàng thật là lão hồ đồ, hải chiều, ngươi đừng để ý, trong sưởng sẽ không lý nàng. Cố hải Triều chỉ có thể là cười khổ. Ba ngày sau, cố vân khê khảo xong cuối cùng một môn khóa, dẫm lên nhẹ nhàng bước chân đi ra cổng trường. Nàng liền không giống như là đánh một hồi trưởng, mà là đi du lịch. Xem nàng như vậy nhẹ nhàng, có ra trường nhịn không được hỏi. Đồng học ngươi khảo như thế nào? Hẳn là có thể vào tiền 10. Cố vân khê nói một cái thực bảo thủ đáp án. Ném xuống những lời này, nàng vui vui vẻ vẻ nhằm phía người nhà cố hải chiều mang theo đệ đệ muội muội đều tới. Tiền 10, tiến trường học tiền 10. Kia muốn xem cái gì trường học ra trường khẽ lắc đầu tiếp tục chờ như từ ra tới. Cố hải chiều huynh muội cũng không hỏi nhiều cố hải ba đề nghị đi cơm tây xã ăn một đốn chúc mừng. Hành đi, người một nhà sát đi cơm tây xã điểm một bàn đồ ăn, mỹ mỹ ăn thượng một đốn. Cố hải ba đặc biệt thích ăn bò bít tết cùng bánh kem chính là quá quý. Ta tới giới thiệu một chút, đây là tề tĩnh tề ra trường tôn, đây là thi vân vân, thi ra đại tiểu thư, các người đều mới vừa thi đại học xong, một cái tưởng khảo phục đại, một cái tưởng khảo âm nhạc học viện, đều là cao tài sinh, có rất nhiều tiếng nói chung, các người liêu ta đi về trước nấu cơm ha. Cố vân khê nghe được quen thuộc tên, theo bản năng quay đầu xem qua đi. Hoa Nga, thật là nguyên nam chủ, như thế nào, ở nơi nào đều có thể gặp được hắn. Thì vân vân tên này cũng thực quen tay, là thư trung cực phẩm nữ xứng, rõ ràng xuất thân hiền quý, lại là cây luyên ái não, vì nam chủ điên vì nam chủ cuồng, lợi dụng ra thế trợ giúp nam chủ thành công, lại ái mà không được cuối cùng nổi điên. Này cầu huyết cốt truyện thật sự một lời khó nói hết. Bất quá, hiện tại là sơ quen biết thi vân vân hoạt bát rộng rãi, hào phóng thỏa đáng rất là tươi đẹp ánh mặt trời, hoàn toàn không có cốt truyện điên cuồng. Tề tĩnh tự nhiên hào phóng, giao lưu thi đại học chi tiết, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Này thấy thế nào giống tương thân? Cố vân khê một bên ăn cơm, một bên nghe lén, khả năng nàng trộm ngắm quá mức không kiêng nề gì, bị tề tĩnh phát hiện, hắn sừng sốt một chút, cố vân khê. Thì vân vân theo hắn tầm mắt nhìn qua, nhận thức, từng có vài lần chi duyên, không thân tề tĩnh nhìn về phía kia một bàn người, đây là cố vân khê huynh đệ muội muội đi. Cố vân khê trong mắt chuyển động, trong óc hiện lên một ý niệm ý cười doanh doanh đi qua đi chào hỏi. Người hảo ta kêu cố vân khê, nghe được các người tại đàm luận thi đại học sự, liền nhịn không được nghe lén vài câu, xin đừng để ý. Nàng cười rộ lên quá ngọt lại như vậy có lễ phép thực dễ dàng thắng được thi vân vân hảo cảm. Sẽ không sẽ không, cố đồng học ngươi là muốn biết cái gì sao? Cứ việc hỏi, cố vân khê thủy ý tìm một cái cớ. Các ngươi vừa rồi ở đoán năm nay các đại danh giáo chúng tuyển phân số ta man tò mò, năm trước là tình huống như thế nào?" Tề Tĩnh hơi hơi nhíu mày, "Ngươi vì cái gì tò mò cái này?" Cố Vân Khê phất phất sợi tóc vân đạm phong khinh trang một hồi bức. "Bởi vì ta cũng vừa mới vừa tham gia thi đại học thực xảo, chúng ta là cùng giới." Vân thi đại học xong liền tề tụ cơm tây xã, đáng chết duyên phận a." "Tề Tĩnh, thi Vân Vân, nàng nhịn không được bột miệng thốt ra, "Ngươi vài tuổi? 14?" Thì Vân Vân lập tức hương phấn lên, à, người là tham gia thiếu niên ban đặc chiêu, đúng không? Đúng vậy, thì Vân Vân đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, chạy nhanh kêu phục vụ sinh thêm một cái ghế rửa. Mau ngồi xuống liêu, người báo cái gì chí nguyệt, thanh bác sao, nàng hiển nhiên không hiểu bên trong môn đạo cố vân khê cũng không cười, mà là kiên nhẫn giải thích. Không báo chúng ta là trước thi đại học lại đi đại học tiến hành một vòng sơ thí thi vòng 2, nghe nói so thi đại học khó. Như thế ngang tàng làm thi vân vân mắt mạo hồng quang, nàng thành tích thực bình thường, nhất bội phục những cái đó học bá, đặc biệt là loại này cao chỉ số thông minh tiểu thiên tài. Người đánh giá phân sao, hẳn là ở 600 phân tả hữu tệ tĩnh nhịn không được ghé mắt này điểm ở nào đó tỉnh là khoa học tự nhiên trạng nguyên. Sớm biết nàng thông tuệ, nhưng như vậy cường, vẫn là kinh đến hắn. Người trong nước đối học bá yêu thích là khắc vào gen thì vân vân cũng không ngoại lệ quá cường, liền tâm sinh ghen ghét đều cảm thấy buồn cười. Thì vân vân một phen giữ chặt tay nàng, tươi cười như hoa. Muội muội ngươi thật là lợi hại a, về sau có thể cùng nhau chơi sao? Cố vân khê không nghĩ tới nàng tính cách tốt như vậy, nhìn cũng không giống luyến ái não, không rõ vì cái gì sau lại sẽ vì nam chủ điên cuồng. Hảo a ta thích nhất cùng sinh đẹp đại thì thì cùng nhau chơi. Cố vân khê cười càng ngọt sinh đẹp thì tỷ vẫn là thiếu cùng nam chủ chơi, rời xa nam chủ, rời xa cốt chuyện bảo mệnh. Nàng trắng da khen làm thi vân vân mặt đỏ. Ở người trong mắt ta thật xinh đẹp sao? Cố vân khê thưởng hống người khi không có có thể tránh được nàng lời ngon tiếng ngọt. Đương nhiên, dài ngắn hợp, vai như thức hành eo như ước tố. Duyên cổ tú hạng hảo chất lộ ra. Thi vân vân bị hống tâm hoa nộ phóng. Đây là tàu thực lạc thần phú trong câu thơ, đem nàng so thành thiên cổ đại mỹ nhân chân mật đến từ đồng tính tán thành làm nàng phá lệ vui vẻ hơn nữa là xuất từ thiên tài trong miệng càng có vẻ di đủ chân quý nàng quyết định đời này muốn cùng trước mắt tiểu cô nương đương bạn tốt hào tìm muội lúc này nàng trong mắt chỉ có cố vân khê cái này đáng yêu lại thông tuệ tiểu muội muội đến nỗi tề tĩnh thành công cụ người ở trong sách trò chuyện với nhau thật vui hai người ở lúc sau càng đi càng gần nhưng hiện tại bị cố vân khê này chỉ còn bướm nhẹ nhàng một phiến cốt truyện ngay từ đầu liền đi oai. Khai cục oai kết cục tự nhiên cũng liền không giống nhau. Lúc này tề tĩnh còn không biết hắn nên mất đi cái gì. Thật vất vả tiễn đi lưu luyến không rời thi vân vân. Cố vân khê hơi hơi mỉm cười. tề tĩnh bình tĩnh nhìn nàng. Người giống như thực vui vẻ. Gì, hắn như thế nào còn chưa đi. Cố vân khê tươi cười sán lạt. Đúng vậy, nhận thức một cái đáng yêu tiêu tỷ tỷ sao. Người giống như không thế nào thích ta. tề tĩnh đối người khác cảm xúc thực mẫn cảm. Hắn không cảm thấy đây là ảo giác Có cố như ở ta phải tị hiểm, này lý do rất cường đại, vừa nghe đến tên này tề tĩnh đại hết muốn ăn quay đầu liền đi cố như đổ không được hắn liền khắp nơi tìm hắn đồng học hỏi thăm, hắn thanh danh A. Nửa giờ sau cố vân khê gõ khai giáo sư trương gia đại môn, làm các ca ca tỷ tỷ ở bên ngoài chờ nàng trong chốc lát. Giáo sư trương gia liền ở phục đại bên cạnh nhà nước nhìn đến nàng hào hào trên mặt mang theo cười trường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cố vân khê trực tiếp sảng khoái hỏi. Giáo sư trương án tử cha thế nào phần 2 tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ đọc truyện